trên cái thế giới này có rất ít nữ nhân có thể không bị Loan Loan đả kích nhất là Hồng Phất Nữ loại này vốn là tâm cao khí ngạo người Vương Vũ đánh giá cẩn thận Hồng Phất Nữ một thân hồng ý thẹn tay cầm màu đỏ phất trần tướng mạo tuyệt sắc đúng là tuyệt đại gia nhân chỉ tiếc Vương Vũ cũng không phúc tiêu thụ nhìn ra Loan Loan cũng không có cầm chê ở Hồng Phất Nữ tại Vương Vũ cùng Loan Loan đám người trước mặt Hồng Phất Nữ cũng không có trốn chạy năng lực Thiên Sách Phủ chỉ một mình ngươi tới sao Vương Vũ hỏi Hồng Phất Nữ là Thiên Sách Phủ người của đây đối với người khác mà nói có lẽ là một bí mật Thế nhưng tự nhiên là không thể gạt được Vương Vũ. Nghe được Vương Vũ mà nói, hồng phất nữ trong mắt dần hiện ra lớp một cái bi thương vẻ. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Thiên Sách Phủ đích thật là cùng Thiếu Lâm tự có chút quan hệ, thế nhưng Thiên Sách Phủ đệ tử tu luyện nhưng không vẹn vẹn Thiếu Lâm võ công. Hồng phất nữ đạo. Vương Vũ khẽ nhíu mày. Thiên Sách Phủ cùng Thiếu Lâm quan hệ không có mật thiết đến ngươi mức tưởng tượng, Tần Vương cũng không có cho Thiếu Lâm tự chế tạo tăng binh nghĩ cách, cho nên Thiên Sách Phủ tướng sĩ tu luyện Thiếu Lâm võ công, đại khái chỉ 1 phần 3. Còn có 1 phần 3 tu luyện là đạo gia võ công. Hồng phất nữ đạo. Đạo ra. Vương Vũ hỏi. Hồng Phất Nữ gật đầu, đạo, đúng vậy, đạo ra. Có một tiên phong đạo cốt đạo sĩ, hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại. Vương Vũ nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Vương Vũ mới nói, thiên sách phủ những người khác đâu. Có đã chết, có giảm, có chạy. Hồng Phất Nữ cười khổ nói. Đầu hàng Lý Kiến Thành. Vương Vũ hỏi. Đúng vậy, có vài người cho rằng, bọn họ thuần phục chính là Lý Đường Vương Hướng, mà cũng không phải là Tần Vương một người hơn nữa bọn họ hướng tới ra trận giết địch, mà cũng không phải là đang trầm mặc trong tử vong. người có chí riêng, không cách nào miễn cưỡng. hồng phất nữ đạo. lời tuy như vậy, vương vũ cử tuyệt hồng phất nữ giọng của chồng, nghe được khó nén bi ý. vô luận như thế nào, cùng sớm chiều trung đụng các bạn thân mến mỗi người đi một ngả, đều không phải là nhất kiện đáng giá chuyện vui. mà hồng phất nữ không cần nàng nói, vương vũ cũng biết nàng là chạy một thành viên. ngươi tại sao không đi tìm dược sư? vương vũ hỏi. trước mặt người nữ nhân này đủ xinh đẹp, thực lực cũng không sai, có khiến bất kỳ bình thường nam tính động tâm mỹ lực. Vương Vũ nhưng Thủy Trung bất vi sở động dĩ nhiên không phải bởi vì Vương Vũ động nhiên biến thành chánh nhân quân tử mà là bởi vì hắn đối Hồng Phất Nữ cũng không xa lạ gì. Vương Vũ biết hai người cùng Hồng Phất Nữ đều phi thường quen thuộc. Câu những khách Lý Tĩnh Hồng Phất Nữ ba người đã từng kết bái khác phái huynh muội được gọi là phong Bùi Ba Hiệp nghe được Vương Vũ trong miệng tên Lý Tĩnh Hồng Phất Nữ sắc mặt hơi đổi một lát sau do dự nói hắn không hận ta sao? Dược sư đến nay chưa cưới vợ Phong Hoa dứt khoát không thủ duy nguyện ý nhân an khang nghe được Vương Vũ những lời này. Hồng phất nữ bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Chương 798, ám dạ vị ương. Hồng phất nữ cùng Lý Tính trong lúc đó có sự, là một cái rất gác tục cố sự. Một nam một nữ chuyện giữa, ngoại trừ tình tình ái yêu, cũng không có khả năng có chuyện khác. Bất quá, cái này còn cũng không phải là một nam một nữ chuyện giữa. Chuẩn xác mà nói, là hai nam một nữ. Lý Tính cùng Cầu Nhiêm khách đều thích Hồng phất nữ, mà Hồng phất nữ, nhưng thủy chung cũng không có tuyển chọn bất cứ người nào. Hồng phất nữ lúc ban đầu thời điểm, chỉ là một quan lớn trong nhà một cái ca cơ mà thôi. Bởi vì tay cầm màu đỏ phất trần. Cố Dương làm hồng phất nữ. Mà Lý Tĩnh có một ngày đi cái này quan lớn trong nhà làm khách, tại tiệc giữa vừa thông suốt cao đàm phán luận, hấp dẫn hồng phất nữ quý mến. Hồng phất nữ không phải là một cái cụ kết nữ nhân, nàng rất nhanh thì làm ra quyết định. Vào lúc ban đêm, hồng phất nữ liền thoát đi quan lớn phủ đệ, đi tới Lý Tĩnh nơi ở, tìm nơi nương tựa Lý Tĩnh, đồng thời biểu đạt mình quý mến tình. Hồng phất là tuyệt đại giai nhân, một nữ nhân như vậy biểu hiện kỳ nguyện ý cùng mình lưu lạc thiên ai, gần nhau một sinh, Lý Tĩnh tự nhiên mừng rỡ như điên. Hai người hẹn nhau người già, thế nhưng thế tục cáp lực lại nơi nào là tốt như vậy vừa qua. Hồng Phất chính là quan lớn phụ đệ xuất sắc nhất một gã ca cơ của nàng Thất Tung đổi lấy là quan lớn giận tím mặt cũng là Lý tính tội lớn ngập trời. Lý tính nữa làm sao thông hiểu binh pháp đối mặt loại tình huống này cũng vẫn là hết đường xoay sở. Hắn mặc dù có một chút võ công lại còn chưa kịp Hồng Phất, càng không cần phải nói so với vũ lực giá trị hai người bọn họ lại nơi nào có thể cùng quan phụ chống lại. Thời điểm mấu chốt là Cầu Nhiêm khách xuất hiện cứu hai người bọn họ một mạng. Cầu Nhiêm khách xuất thân gia tộc quyền thế cơ hội là tan hết gia tài mới để cho Lý tính cùng Hồng Phất nữ tránh được nhất kiếp. Trong quá trình này, Cầu nhiêm khách bị Lý Tính Tài Hoa làm khuynh đảo, Lý Tính cũng vì Cầu nhiêm khách trong sáng hào phóng cùng võ công cao cường mà tâm gãy. Hai nam nhân, trong lúc vô tình thành lập thâm hậu hữu nghị, tình táo bộ dạng tiếp dâng lên. Ba người kết nghĩa kim lan, mà lúc ban đầu, ba người quen biết thời điểm. Lý Tính vì sợ liên lụy Cầu nhiêm khách, nhưng không có đạo minh mình và Hồng phất đích thực chính quan hệ, chỉ nói hai người là vô tình gặp được, tình như huynh muội. Cầu nhiêm khách vốn là một cái hào phóng há tử, ở phương diện này, cũng không có kinh nghiệm gì. Theo gặp gỡ làm sâu sắc, hắn cũng dần dần thích Hồng Phật tại cầu niêm khách giáo dục dưới Hồng phất võ công cũng để cao phi thường cấp tốc tình cảm của hai người đã ở chút bất chi bất giác nhanh chóng ấm lên đợi được cầu nhiêm khách chân chính phát giác lý tĩnh cùng Hồng phất chân chính quan hệ sau khi hắn mình đã không thể tự thoát ra được thế nhưng cầu nhiêm khách cũng không phải là long khiếu vân loại người như vậy hắn cách làm vô cùng đơn giản lý tĩnh hắn vẫn như cũ cầm hắn làm thành huynh đệ Hồng phất đại gia công bình cạnh tranh lý tĩnh cùng Hồng phất cũng không có kết hôn cho nên cầu niêm khách này nâng không coi là không thích hợp tuy rằng không phù hợp xã hội chủ lưu trong huynh đệ như tay chân Nữ nhân như y phục tư tưởng, thế nhưng lý tính cùng hồng phất nữ đều không phải là thường nhân, đối với cầu nhiêm khách hành vi ngược lại thì phi thường tán thưởng, nhất là Hưng Phất. Nàng động lòng, lý tính tài hoa để cho nàng khuynh đảo. Thế nhưng cầu nhiêm khách hảo sàng đại khí, võ công cao cường, đối mặt nàng thời điểm cái loại này con người sắt đá nhu tình, nàng không thể không tâm động. Đều nói thiếu nam nhiều, tình, nhưng là có chút thời điểm, nữ nhân cũng là phi thường nhiều. Tình, lý tính là một một người thông minh, hắn rất nhanh liền đã nhận ra điểm này. Thế nhưng hắn cái gì cũng không có làm. Bởi vì Cầu Nhiêm khách không có dùng bất kỳ thủ đoạn hạ cấp, hơn nữa Cầu Nhiêm khách là thật cẩm hắn làm thành huynh đệ. Hắn cũng thiếu Cầu Nhiêm khách người của tình. Vì hắn và Hồng Phất, Cầu Nhiêm khách tan hết gia tài, mới để cho hai người bình an vô sự, phần ân tình này nghị, không chỉ có riêng là một câu cảm tạ có thể còn quả niệm. Thế nhưng lý tính vô ích Hồng Phất tới còn, Cầu Nhiêm khách cũng chưa từng có kẹp thân báo đáp. Hai người bọn họ, An Ý đem quyền lựa chọn giao cho Hồng Phất. Mặc kệ Hồng Phất tuyển chọn ai, đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ đây đó trong lúc đó thưởng thức. Bất quá cuối cùng, Hồng phất hai cũng không có tuyển chọn. Nàng mất tích, Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Hưng Phất đã là Tần Vương Lý Thê dân Châu ngồi khách, tần trong Vương phủ đều biết cao thủ. Đối mặt một ít rất khó làm ra lựa chọn chuyện tình, rất nhiều người đều sẽ chọn trốn tránh. Hồng Phất làm ra quyết định này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Thế nhưng nàng hành động này mang tới hậu quả, cũng nàng không tưởng được. Bất kể là Cầu Nhiêm khách, còn là Lý Tĩnh cũng không có ở nàng đi rồi tìm nữ nhân khác. Cầu Nhiêm khách đem toàn bộ tinh lực đặt ở võ công thượng, Lý Tĩnh còn lại là vào con đường lãng quan Nàng làm lỡ, không chỉ là nàng một người. Khi nàng biết đến thời điểm, cũng đã không cách nào quay đầu lại. Vương Vũ không biết, Dương Hồng Phất biết được cầu Nhiêm khách đột tử tin tức sau khi sẽ là gào khóc còn là thở dài một hơi. Thế nhưng chỉ ít, hiện tại Hồng Phất đã không cần tiến hành tuyển chọn, mà Hồng Phất bản thân hiện nhiên đã ở do dự. Bằng không, nàng sẽ không thoát ly Thiên Sách phủ, sẽ không tới đến Tung Sơn, lại không biết cô ý bị Vương Vũ bắt. Đối với loại chuyện này, Vương Vũ thông thường sẽ không đi làm ra đánh giá. Chỉ là chuyện liên quan đến Lý tính, Vương Vũ còn là đạo, có một số việc, có vài người, người đã vĩnh viễn bỏ lỡ, người chẳng lẽ còn phải tiếp tục lối qua đi xuống sao? Trương Minh viễn sẽ không trở lại nữa. Thế nhưng Dược sư vẫn như cũ tại yên lặng chờ ngươi, 10 năm, bên người của hắn lui tới, chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân, cũng chưa từng có qua nữ nhân. Hắn một mực chờ ngươi. Hùng phất thân thể run lên. Vương Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, Dược sư hiện tại lĩnh binh cùng ngầm cổ giao đấu, bận rộn quân vụ, trách nhiệm trọng đại, hơn nữa thường xuyên tao ngộ ám sát. Hùng phất, ngươi nếu là nguyện ý cùng Dược sư cùng một chỗ, ta rất hoan nghênh. Thế nhưng ngươi nếu là còn như vậy do dự bất định, vậy ngươi còn là cách Dược sư xa một chút a. Ta. ta dừng nói tại đây, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong câu đó, Vương Vũ một chuyến rụt ngựa ly khai tung sơn. Không lâu sau sau khi Vương Vũ nghe được một trận tiếng hát du dương, hoàng hôn trúc ảnh trường. Trong rừng múa nghe thường, một khúc thêm hương trước quỳnh hoa tay háo thành đôi, dây động phong ảnh hoàng, hát một khúc cách thương. Chan chọc ngoái đầu nhìn lại liền đem tương tư uống thưởng. Mấy độ lưu ly chú mặt vì ai thương, thanh tôn độc say nhiều lần hồi ức thành đã qua. Nguyệt rơi khói lửa trường than ám dạ vị ương. khổ chờ phu quân không biết người ở phương nào. Quốc sắc vô song năm xưa không thủ đưa tóc bạc thành dương, tây cửa sổ ngồi một mình đối chỉ ảnh niệm binh sĩ. Phong Hoa dứt khoát không thủ duy nguyện ý nhân hà khang, ngắm xuyên sông bờ đầu thu đêm đã lạnh, vạn giặm chiến trường dục ngựa điên cuồng gào thét một hồi huyết vũ mang, thiên quân không phá cố nhà của ta quốc chọn đời xương, thiên lang giận gào cổ để ngâm nga tảng sáng, loạn thế quét ngang bỏ nhi nữ tình trường, tiếng ca du dương đại khí, lấy nữ tử tri âm, hát ra hùng hồn hào mại khí khái, giống như này giọng hát, tự nhiên đó là đã từng thân là ca cơ hơn vật. Bất quá Loan Loan lại đột nhiên bật cười một tiếng, người nữ nhân này thật là dạ cái láo, Loan Loan đạo, Vương Vũ cười nhạt, ca nếu như người. Hiển nhiên, Loan Loan trướng mắt hồng phất làm bộ làm tịch. Chỉ là, có một số việc, kỳ thực cũng chỉ là cần một cái lấy cớ, một cái bậc thang, cho dù là lừa mình dối người. Ám dạ vị ương, một khúc lâu dài. Chương 799, Tạo thần. Lạc Dương. Vương Vũ về tới thành Lạc Dương sau khi, liền cùng Trương Tam Phong tiến hành rồi một lần mật đàm. Đúng vậy, Trương Tam Phong cũng không trở về võ Đăng Sơn, mà là hộ tống Vương Vũ đi tới Lạc Dương. Là Vương Vũ mời Trương Tam Phong tới. Không phải là vì khiến Trương Tam Phong làm chuyện gì, tương phản, Vương Vũ chuẩn bị là Trương Tam Phong làm chút gì ngày thứ hai, vương vũ triệu tập còn đang thành lạc dương thạch chi hiên, loan loan, trầm lạc nhạn đám người cùng nhau triệu khai một lần hội nghị. chu chỉ nhược cũng đi theo tại vương vũ bên cạnh. dự thính lần này hội nghị, bái trương chân nhân là quốc sư có thể, phái vũ đương lập là tân triều quốc giáo, cái này không được. thạch chi hiên quả quyết nói, tuy rằng nội tâm hắn đối phái vũ đương cũng không hắc cảm, đối với trương tam phong cũng rất tôn sủng, thế nhưng hắn nếu thân là tân triều thừa tướng, sở tác sở vi, tất nhiên muốn không làm thất vọng cái này vị trí, bằng không, ném chính là hắn người của chính mình. loan loan cũng gật đầu, đạo. Sư Minh, phái Vũ Dương làm quốc giáo quả thực không thể làm. Tân triều lúc ban đầu cốt sách là trăm nhà đua tiếng, bởi vì này một điểm, chúng ta đã triệt để đắc tội nho ra, thế nhưng cũng nhận được rất nhiều bách gia người của mới đến đầu. Còn nếu là đổi lập phái Vũ Dương vì nước dạy, đây hết thề đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Phái Vũ Dương chỉ là nói dạy trong đó một cổ thế lực mà thôi, không đáng chúng ta làm ra hy sinh lớn như thế. Trâm lạc nhạn thì càng thêm trực tiếp. Đạo gia tôn trọng vô vi, Tân triều thì kiên quyết khai thác tiến thủ. Đạo gia nhiều năm như vậy, không vì người thống trị sở hỉ, không phải là không có nguyên nhân. Bậy hạ nghĩ lại, trầm lạc nhận đạo. Nghe được lời của bọn họ, Vương Vũ khen như mày, Chu Chỉ Nhược khéo léo dừng lại sau lưng Vương Vũ, thay Vương Vũ xoa bóp huyệt thái dương. Các ngươi nói ta đều biết, phái Vũ đương cũng không phải không lập vì nước dạy không thể, chỉ là có một chút, ta muốn tạo thần. Vương Vũ đạo, tạo thần? Thạch Chi Hiên nghi ngờ nói, Lao tử là muôn đời chi sư, đạo đức năm nghìn nói, truyền lưu đến nay, hơn nữa chắc chắn tiếp tục chạy truyền xuống. Đặt Ma đến ra thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, thiếu Lâm tự một trời không diện, Đặt Ma tiên chỉ biết Vĩnh Viễn bị người ghi khắc thế giới này từ xưa đến nay không thể nói không ai so với bọn hắn càng cường đại hơn nhưng là địa vị của bọn họ cũng những người khác không cách nào so sánh vương vũ đạo cho nên đây loan loan hỏi trương tam phong không muốn hiện tại phi thăng đây đối với tân triều mà nói là một một chuyện tốt tình ta phải làm chính là khiến trương tam phong càng thêm cường đại đồng thời cùng thế giới này liên lạc càng thêm chặt chẽ vương vũ đạo ngươi sẽ không sợ đôi to khó với sao trầm lạc nhạn cao mày nói trương tam phong ảnh hưởng lực đề thăng thế tất sẽ làm phái vũ đương lực ảnh hưởng cũng lớn biên độ để thăng tại rất lâu lực ảnh hưởng kỳ thực sẽ cùng với thực lực ta tự nhiên sẽ có phản chế thi thố vương vũ đạo thế nào phản chế một đạo nhân võ công không kịp trương chân nhân thế nhưng tâm cơ thủ đoạn lại từ có mà hơn phái vũ đương ở trên tay hắn ta xem còn không bằng khiến trương chân nhân tiếp tục làm trưởng môn thạch chi hiên đạo vương vũ trầm rãi gật đầu thạch chi hiên xem người rất chuẩn một đạo nhân đích thật là một cái không cam lòng thịnh mịch ngươi của hơn nữa tâm cơ thủ đoạn đều là nhân trung nhân tài kết xuất so với trương tam phong vô vi, chí hướng của hắn hoặc là nói dạ tâm muốn lớn rất nhiều. bất quá vương vũ muốn chính là của hắn dạ tâm. thừa tướng nói không sai. một đạo nhân đích thật là một thanh kiếm hai lưới. bất quá nếu để cho một đạo nhân đem phái vũ đương thực lực tăng lên tới đỉnh phong, sau đó do người của chúng ta hái quả đào đây, dù sao một đạo nhân cũng sẽ không vĩnh viễn tại phái vũ đương trước trưởng môn thượng ở lại. vương vũ đạo nghe được vương vũ mà nói ba người toàn bộ trầm mặt xuống. bọn họ đối với vương vũ lý giải viễn siêu người ngoài cũng nghe được Vương Vũ ý tứ trong lời nói, ngươi có nắm chắc không? Có thể hay không bị người nắm cán? Loan Loan hỏi. Trương chân Nhân thực lực quá cao, mặc dù có đủ loại hạn chế, thế nhưng cũng đã định trước sẽ không ở lâu nhân gian. Một đạo nhân đồng dạng tuổi tác đã cao, hắn không có khả năng không hạn chế lao thẳng đến phái Vũ Dương trưởng giáo lập tức đi. Nói nơi này, Vương Vũ trong mắt lóe lên lấp một cái hàn quang, tiếp tục nói, ta cũng sẽ không cho hắn một mực làm đi xuống cơ hội. Phái Vũ Dương nhị đại đệ tử xuất sắc nhất là Nguyên Tuỳ Vân, ta và hắn ở chung qua một đoạn thời gian, dạ tâm của hắn chưa chắc liền so một đạo nhân kém Thạch Chi Hiên đạo trăm bước phi kiếm đó là Nguyên Tụy Vân tự Thạch Chi Hiên chỗ có được hắn đối với Nguyên Tụy Vân tự nhiên cũng là rất có lý giải Nguyên Tụy Vân không có khả năng kế thừa trưởng môn phái Vũ đương vị Vương Vũ quả quyết nói đùa giỡn khiến biên bức công tử lên làm phái Vũ đương trưởng môn Vương Vũ làm sao có thể đủ yên tâm thế nhưng phái Vũ đương nhị đại đệ tử không có người có thể cùng Nguyên Tụy Vân tranh chấp Loan Loan đạo Nguyên Tụy Vân nếu là thông minh mà nói hắn sẽ chủ động vương tha vị trí này dù sao hắn chính hiệu thân phận là vô tranh sơn trang thiếu trang chủ, phái vũ đương cũng sẽ không tuyển chọn hắn loại này xuất thân đệ tử làm trưởng môn, một đạo nhân sau khi tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo nếu không phải tống viết điều, liền tất nhiên sẽ từ đệ tam đại đệ tử bên trong chọn. nói tới chỗ này, vương vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngươi ở đây phái vũ đương tam đại đệ tử bên trong chôn cái gì cái đinh sao? trầm lạc nhạn đối phái vũ đương chuyện tình cũng không biết, đối một đạo nhân cùng nguyên thủy vân đám người cũng chưa quen thuộc, thế nhưng nàng từ vương vũ mà nói trong nghe được ý tứ gì khác. vương vũ mỉm cười, khiến chu chỉ nhược đi tới trước người của hắn, đạo, chỉ nhược. Ngươi còn nhớ rõ lần trước đi võ đang trên núi, gặp phải cái kia tiểu nam hải sao? Chu Chỉ Nhược băng tuyết thông minh, trí nhớ cũng siêu quần, mặc dù đối với với Trương Vô Kỵ cũng không có quá sâu ấn tượng, thế nhưng tại Vương Vũ nhắc nhỏ dưới, còn là nhớ lại hắn. Nhớ kỹ hắn, sau đó, đưa hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ngươi. Vương Vũ khỏe miệng lộ ra lướt một cái thần bí dáng tươi cười. Đời này, Trương Vô Kỵ đại khái là cùng Triệu Mẫn không có gì duyên phận. Nếu lo lắng ân tố tố bồi dưỡng Trương Vô Kỵ, Vương Vũ cũng không có dự định nuốt lời. Phái Vũ đương trưởng giáo vị, Trương Vô Kỵ làm tránh hợp thích. Chỉ là Vương Vũ cần một người tới áp chế Trương Vô Kỵ, bảo đảm hắn thủy chung không chạy thoát mình điều khiển. Chu Chỉ Nhược chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Về phần thủ đoạn, vậy xem Chu Chỉ Nhược tự do phát huy. Một người nam nhân thích một nữ nhân, dù cho rõ biết không cái gì hy vọng, thế nhưng cũng thường thường có thể làm ra rất nhiều khiến người ngoài chuyện bất khả tư nghị. Có thể làm như vậy đối Trương Vô Kỵ có chút không công bình, thế nhưng ỷ thiên thế giới, hắn thiếu Chu Chỉ Nhược đích tình khoản nợ, liền tại đời này tới con a. Trương Vô Kỵ nghĩ cách, lại quan Vương Vũ chuyện gì. Chu Chỉ Nhược rất chỉnh trọng gật đầu. Đối với Vương Vũ khai báo cho chuyện của hắn, Chu Chỉ Nhược vẫn là thập phần để ý. Ngươi chuẩn bị thế nào tạo thần? Thấy Vương Vũ đã sớm sớm bố trí xong võ đang sơn truyện tình, Thạch Chi Hiên cũng không hỏi tới nữa, mà là quan tâm tới một vấn đề khác. Đặt ma chỉ là ảnh hưởng người của Thiếu Lâm Tự, liền được khen là vô thượng tông sư. Nếu là Thái Cực Quyền phủ cấp thiên hạ, Trương Tam Phong phải nhận được thế nào thừa nhận? Vương Vũ hỏi. Thạch Chi Hiên không nói gì. Loại trang cảnh đó, hắn không cách nào tưởng tượng. Chương 800, vô thượng tông sư. Thái Cực Quyền là vô thượng thiên công bảo điển, cũng là võ đang trấn phái thần công làm sao có thể sẽ phụ cập thiên hạ? Thạch Chi huyên hỏi Hoàng Thượng chân nhân từ không ngại cửu âm chân kinh lưu lạc đến trong tay hay ngươi lẽ nào cho rằng trương tam phong còn chưa kịp đương nhiên Hoàng Thượng chân nhân sao? Vương Vũ đạo coi như là trương chân nhân có cái này lòng dạ, người bình thường cũng căn bản vô phúc tiêu thụ thái cực quyền. Thái cực quyền so với vậy thiên công bảo điện tới, phổ thích tính đích thật là mạnh hơn nhiều. Thế nhưng người bình thường cũng căn bản không thể nào bắt tay vào làm. Thạch Chi huyên đạo thiên công bảo điện sở dĩ là thiên công bảo điện, uy lực cường đại là một mặt, ở một phương diện khác còn lại là chúng nó có thể nói hà khắc điều kiện nhập môn, không phải là tất cả mọi người có thể trực tiếp tu luyện thiên công bảo điện. trong thiên hạ có tư cách tu luyện thiên công bảo điện người của chỉ không được một phần vạn. thái cực quyền tuy rằng so sánh với những thứ khác thiên công bảo điện tới nhập môn muốn dễ dàng nhiều, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có cửa hạn. cũng may vương vũ cũng không có dự định trực tiếp đem chân chính thái cực quyền phụ cấp hậu thế. đương nhiên không biết là hoàn toàn phiên bản thái cực quyền, mà là trải qua trương tam phong sửa chữa sau phiên bản, cũng đủ khiến người bình thường cường thân kĩ thể, đề cao thân thể tổ chức. Hoàn chỉnh phiên bản Thái cực quyền trải qua, sau đó Trương Tam Phong biết tự viết một phần ở lại Đại Nội Vương Vũ đạo nói được trình độ như vậy, Thạch Chi Huyên bọn họ tự nhiên sẽ không nữa có thành kiến. So với Hoàng Thượng Trân Nhân Tới, Trương Trân Nhân đối với Tân Triều công hiến trái lại thật thật tại tại nhiều. Loan Loan thở dài nói Vương Vũ lắc đầu đạo chuyện cũ đã vậy, không dâu nhắc lại năm trạch hiện tại là tốt rồi. Lạc Nhạn mở rộng Thái cực quyền chuyện tình trước hết từ trong quân đội bắt đầu đi. Trầm Lạc Nhạn gật đầu đạo không thành vấn đề, đây đối với quân đội mà nói là một chuyện tốt. bất quá. Các tướng sĩ ngày thường huấn luyện nhất kiện đủ cực khổ, tu luyện nửa thái cực quyền, có thể hay không cho áp lực của bọn họ quá?" Trầm Lạc Nhạn lo lắng nói. "Không cần lo lắng, Trương Chân Nhân đem thái cực quyền đơn giản hóa là 20 tư thức, tất cả mọi người có thể rất nhẹ nhàng vào tay, nếu là tập luyện thành công, thực sự luyện được khí cảm, vậy đối với với vậy binh sĩ mà nói, đó là một hồi đại tạo hóa. Chỉ cần ngày sau bọn họ anh dũng giết địch, lập được đại công, đem hoàn toàn bản thái cực quyền trải qua truyền thụ cho bọn họ, cũng không phải chuyện không thể nào." Vương Vũ Đạo: "Đã như vậy, ta không ý kiến." chỉ là còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận phái vũ đương. dù sao, theo thái cực quyền tại thiên hạ giữa mở rộng, phái vũ đương lực ảnh hưởng đã định trước sẽ càng ngày càng tăng. trầm lạc nhận đạo. Thưa tướng, thanh tuyển giống như cùng một đạo nhân nữ nhi một quyền thanh quan hệ tốt. vương vũ đột nhiên hỏi. thạch chi hiên nhũ mày, đạo, các nàng quan hệ của hai người đích thật là không sai, nhưng là chúng ta cùng phái vũ đương, bây giờ còn là tại thời kỳ trang mật, nếu để cho một quyền thanh đến thành lạc dương tới, một đạo trong lòng của người ta chỉ sợ sẽ có khó chịu. dù sao, một quyền thanh là hắn nữ nhi duy nhất trong lòng hắn rất rõ ràng, một huyện thanh vào thành lạc dương chính là làm con tin. Thạch Chi hiên người thế nào, trong nháy mắt liền lãnh hội Vương Vũ ý tứ. Bất quá Vương Vũ cũng không có bông tha ý nghĩ của chính mình. Thừa tướng nói không sai, thế nhưng ngươi cũng nói một điểm, một quyển thanh là một đạo nhân nữ nhi duy nhất. Vương Vũ tại duy nhất hai chữ thượng, cố ý nhấn mạnh, không phải là mỗi người đều là từ phụ. Loan Loan buồn bã nói, nàng năm đó chính là bị phụ mẫu vứt bỏ. Lo trước khỏi hòa, chúng ta cho Phái Vũ đương mang đến một cái vô thượng tông sư. Phái Vũ đương tự nhiên cũng muốn có đi có lại. Vương Vũ quả quyết nói: "Đúng vậy, Vô thượng tông sư, nếu là Vương Vũ kế hoạch thành công, Trương Tam Phong đem so với lệnh Đông Lai, càng thêm thích hợp bốn chữ này." Chương 801: Bác Minh trọng sinh pháp. Sự tình nói xong, Thạch Chi Hiên cùng Trầm Lạc Nhạn cũng không ở trong hoàng cung nhiều hơn rừng. Rất nhanh, bên trong ngự thư phòng cũng chỉ còn lại có Vương Vũ, Loan Loan cùng Chu Chỉ Nhược ba người. "Loan Nhi, ngươi hôm nay làm sao vậy?" Tựa hồ có tâm sự, Vương Vũ hỏi. "Sư Minh, ta có một ít mới nghĩ cách, dự định bế quan một đoạn thời gian." Loan Loan đạo, Vương Vũ mần ra lập tức vui vẻ nói ngươi muốn đột phá, Loan Loan lắc đầu, đạo không phải là chỉ là từ của ngươi côn bằng pháp bộ dạng bên trên chiếm được một ít linh cảm, dạng gì linh cảm? Vương Vũ hỏi Bắc Minh Thần Công là hấp thụ nội lực của người khác cho mình sử dụng, mà ta ngươi cái này nhóm cao thủ chỉ cần không bản thân tìm được chết sống quá một trăm tuổi có thể nói không có áp lực chút nào, thế nhưng vẫn như cũ không thể vĩnh sinh bất tử. sư minh ngươi nói cái này thế gian làm sao có thể không chết, Loan Loan đạo làm sao có thể không chết? vấn đề này thật sự là quá. Tôn Ân nếu như còn đang trong cuộc sống mà nói Hoàng Thiên vô cực đại thành hắn Dương Thần bất diệt liền có thể không ngừng luân hồi chuyển thế nào đó ý nghĩa thượng cái này tính bất tử ta hiện tại đã sắc nguyên thần phản hư sau đó liền luyện hư hợp đạo một khi chân chính có thể hợp đạo thọ mệnh vậy cũng có thể vô hạn kéo dài không thể liền có thể cùng cái này phiến thiên địa đồng thọ thế nhưng cái này vẫn như cũ không tính là chân chính bất tử có thể chân chính bất tử phải đến tiên môn sau thế giới khả năng thực hiện Loan Nhi ngươi có ý kiến gì sao Vương Vũ hỏi thế gian không người có thể không chết. Mặc dù không ngừng chuyển thế, cũng có thai trong chi mê. Nếu muốn lức lên trước kia, độ khó không phải là vậy đại. Mà sư huynh ngươi xem Bắc Minh thần công, nộ ra được côn bằng pháp bộ dạng, điểm này cũng nhắc nhở ta. Loan Loan đạo: "Bắc Minh thần công, Bắc Minh thần công, Loan nhân huynh sẽ không phải là dự định mượn Bắc Minh thần công, sáng chế một môn hấp thụ sinh mệnh người khác lực công pháp a." Vương Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Không trách Vương Vũ nghĩ như vậy, Loan Loan thuộc về, đó là một cái vô pháp vô thiên mà nữ. hại người ta chuyện tình Loan Loan làm, hoàn toàn không có áp lực." Quả nhiên, Loan Loan lạnh nhạt gật đầu, không có một tia xấu hổ. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cùng Bắc Minh Thần Công, hôm nay đều ở đây trong tay của ta, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công nội phụ phản lão hoàn đồng biến hóa, tới một mức độ nào đó, cũng là một cái kháng giả yếu biện pháp tốt. Bắc Minh Thần Công công hiệu cũng có thể nói cường đại, chỉ là hấp thụ người khác tu vi để thăng bản thân, sẽ có căn cơ bất ổn chuyện tình phát sinh, hơn nữa ta cũng đã trước đó tu luyện Thiên Ma Sách, cho nên cho tới nay, ta cũng không có chân chính tu hành Bắc Minh Thần Công. Thế nhưng nếu là đem cái này lượng trùng võ công hợp nhất đây, Thiên Sơn đồng mỗ mỗi một lần phản lão hoàn đồng lộ sắc, đều bao hàm đến lớn lao phiêu lưu, nếu là đi rơi cái này phiêu lưu, chỉ lấy bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công khiến tu luyện người lộ sắc kia một bộ phận, nữa sửa chữa một chút bắc minh thần công, đem bắc minh thần công do hấp thụ người khác nội lực, biến thành hấp thụ hắn tính mạng con người lực bổ sung bản thân. Cái này ý nghĩ, sư minh ngươi cảm giác có thành công hay không hy vọng? Loan Loan hỏi. Vương Vũ còn có thể nói cái gì? Có, đương nhiên là có. Tuy rằng Loan Loan miêu tả đã tiếp cận tiên hiệp, thế nhưng thế giới này tối cao vũ lực giá trị đã nhiều lần đánh vỡ hạn mức cao nhất. Vương Vũ rất dễ liền tiếp nhận rồi loan loan nghi cách. Hơn nữa, loan loan cái này ý nghĩ, Vương Vũ là càng xem càng quen thuộc. Loan Nhi, bộ này võ công nếu quả như thật bị ngươi sáng chế, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Vương Vũ hỏi. Bác Minh trọng sinh pháp. Chương 843, Giang Sơn như tranh vẽ mỹ nhân như hoa, đại kết cục. Vài lần mưa gió, vài lần xuân thu. Lo lắng trăm năm, một cái búng tay. Thời khắc này thành Trường An, phồn hoa càng hơn vạn tích. Mà thành Trường An hiện tại hấp dẫn người nhất nơi đi, tên là Đồng Tức Đài. Tất cả mọi người biết Đây là trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, riêng vị kim bút tàng tiểu mà kiến tạo một chỗ lầu cát. Bên trong ở, tất cả đều là tuyệt đại gia nhân, hoàng đế bệ hạ hồng nhan chi kỷ. Mà đồng tức giữa đài cũng chỉ có hoàng đế bệ dưới một người nam nhân. Lúc này, ở đồng tức đài cao nhất một chỗ đình bên trong, liền có một người đàn ông đang ở đứng chắp tay quan sát toàn bộ thành trường an. Hiện tại thành trường an ngọn núi cao nhất, đương nhiên đó là đồng tức đài. Đứng ở đồng tức đài mái nhà, toàn bộ thành trường an thu hết vào mắt, lòng của người ta ngược cùng nhan giới, bất chi bất giác liền sẽ trở nên chống chải rất nhiều mà đồng tức trên đài cho tới bây giờ liền chỉ có một người đàn ông Vương Vũ nghe được phía sau truyền tới sàn sạt tiếng bước chân của Vương Vũ khỏe miệng toát ra một cười yếu ớt một trăm năm mặc dù quá khứ thế nhưng năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích chư nhãn thần càng thêm tăng thương Vương Vũ thậm chí ngay cả khuôn mặt chưa từng thế nào biến quá Chỉ Nhược ngươi tới Vương Vũ khẽ cười nói lúc này chạm sau lưng Vương Vũ chính là Chu Chỉ Nhược ngày xưa còn hơi có vẻ thanh sắc tiểu nha đầu hôm nay đã là phong hoa tuyệt đại gia nhân tuyệt sắc không đổi Chỉ là đối với người nam nhân trước mắt này mê luyến. Nàng vừa trọng sinh sao? Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói. Vương Vũ xoay người lại, trong đình có một bàn gỗ, Vương Vũ đi tới trước bàn ngồi xuống, Chu Chỉ Nhược như nhau từ trước khéo léo cho Vương Vũ châm trà rót nước, nhìn không ra chút nào Thanh Long hội lao đại cường giả phong phạm. Đúng, Thanh Long hội lao đại. 50 năm trước, Vương Vũ liền đem Thanh Long hội giao cho Chu Chỉ Nhược. Thanh Long hội cũng bắt đầu đổi mới. Vương Vũ một đời Thanh Long hội đường chủ cấp bậc đích nhân vật, ở thống trị giang hồ hơn 50 năm sau đó, bắt đầu từng bước thoái vị, chuyên tâm tiềm tu vũ đạo. Mà Chu Chỉ Nhược chờ một đời mới cường giả. Lúc này đã chính mình khiêu chiến lão một đời cường giả thực lực. Thanh Long hội, đúng là bọn họ sân khấu. Chu Chỉ Nhược hiện nay ở trên giang hồ được xưng là huyết vượng, Huyết sát phượng hoàng. Địa vị tôn quý đến không gì sánh kịp, cố được xưng là phượng hoàng. Thế nhưng người tiên tử này vậy nữ nhân, xuất thủ cũng không giống mặt mũi của nàng như vậy tiên tử. Thủ đoạn độc ác vô tình, 50 năm gian, bị chết ở Chu Chỉ Nhược trong tay cường giả, đã không thể đếm hết. Mặc dù không bằng Vương Vũ Huy danh, thế nhưng ở đương kim thiên hạ, cũng đã là cao cấp nhất chính là nhân vật Huyết Phượng Tên hiện nay ở trên giang hồ liền dường như một trăm năm trước Vương Vũ như mặt trời ban trưa, mà có tư cách bị Chu chỉ nhược quan tâm cái tiêu nàng, tự nhiên cũng không phải là người tầm thường vật. Đúng vậy, Vừa Trọng Sinh Loan Nhi tuy rằng thiên tư thông minh, thế nhưng một bước cuối cùng cũng một đạo lệch trời. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả đều bị thẻ ở chỗ này không được tiến thêm. Vương Vũ khẽ thở dài, Bác Minh Trọng Sinh pháp quả nhiên kỳ diệu, người bên ngoài đi nhầm từng bước đó là suốt đời vô vọng, nàng nhưng có thể dùng lần lượt lợi lạc, tới thử nghiệm ra nhất con đường chính xác. Quan trọng nhất là, còn có như ngươi vậy ngốc dương nguyện ý lãng phí thời gian cùng nàng. Chu chỉ nhược ánh mắt truyền lưu, trong giọng nói quả thực không che giấu được toan khí. Vương Vũ đạm đạm nhất yếu, "Đạo, chỉ nhược, ta nếu như đi bây giờ, cùng ngươi chẳng phải người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ngươi hôm nay cũng bị cắm ở bước cuối cùng này, ngay cả có hoàng thượng chân nhân ngày xưa chỉ điểm, muốn bán ra bước này, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy." Chu chỉ nhược nhẹ rên một tiếng, "Đạo, ngươi nếu như đi, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất liền tìm được ngươi rồi." Vương Vũ khẽ cười lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn và Chu Chỉ Nhược trong miệng một bước cuối cùng, là phá Toái Hư không trước một bước cuối cùng. Kỳ Tài ngút trời như mông xích hành, Bát Sư Ba, Độc Cô Cầu Bại đều đã từng bị đập ở bước này thật lâu, không được tiến thêm. Bây giờ Loan Loan lại giống như thế. Chu Chỉ Nhược tạo hóa gặp may mắn, đạt được hoàng thường năm đó không giữ lại chút nào nghiền nát kinh nghiệm, phá Toái Hư không độ khó so với người khác tiên tiên liền thấp hơn rất nhiều. Tha là như thế. Chu Chỉ Nhược cũng đã thẻ ở chỗ này gần 10 năm, Vương Vũ hoàn toàn chính xác tin tưởng Chu Chỉ Nhược có thể bước ra một bước cuối cùng thế nhưng hắn nhưng không nghĩ một người cô linh linh đi một cái thế giới khác chứng kiến vương vũ không thèm nói nhắc lại chu chỉ nhược cũng nói sang chuyện khác hung bá chuẩn bị đối với la sát giáo động thủ ồ ta nhớ được năm đó công nhi đã từng xuất thủ đối phó quá la sát giáo lại không biết vì nguyên nhân gì không có hạ tử thủ hung bá cái này là chuẩn bị khiêu chiến công nhi đại sư minh vị trí sao vương vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường hung bá vương vũ hai đồ được chuyện vương vũ tam phân quy nguyên khí thực lực hôm nay cũng đã là thiên nhân cấp đại tông sư khác bất quá so với lệ công Hắn lại như cũ chỗ thua kém một bậc. Hùng bá mặc dù là hiện tại Thanh Long hội 3 tháng phân đường đường chủ, thế nhưng hắn dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, ta cũng không tiện hạn chế hành động của hắn. Chỉ là hắn không biết trong đó đệ tế, lúc này đây chỉ sợ ở lấy thảm bại xong việc. Chu Chỉ Nhược đạo. Vương Vũ mày kiếm cười một cái, đạo, La Sát giáo giáo chủ thượng quan tiểu tiên, cũng đích xác rốt cuộc một cái dây nhân, bất quá, nàng còn không phải là đối thủ của Hùng bá." Thượng quan tiểu tiên, ngày xưa Kim Tiền Bàng Bàng chủ thượng quan Kim Hồng cùng Lâm Tiên Nhi nữ nhi, đi xa Tây vực, sáng lập La Sát giáo, nhận sư Ngọc La Sát, ở hôm nay trên giang hồ, cũng đại danh đỉnh đỉnh đại tông sư một trong, sương hùng nhất vương. bất quá, chút thực lực ấy, ở hùng bá trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. thân là vương vũ đệ tử thân truyền, thanh long hội ba tháng phân đường đường chủ, hùng bá có thể điều động lực lượng, vượt qua xa la sát giáo có khả năng sánh ngang. chỉ là, chu chỉ nhược xem vương vũ lên mắt, ý hữu sở chỉ đạo, la sát giáo trước đây được xưng là phương tây ma giáo, năm đó lệ công bởi vì ma giáo hai chữ này phạm ngươi kiến kỵ, sở dĩ đánh lên phương tây ma giáo tổng đường, thượng quan tiểu tiên ngay cả cùng, cũng coi là kỳ tài ngút trời như thế nào là lệ công đối thủ. Vốn có ta cho rằng lệ công sẽ trực tiếp đem Thượng Quan Tiểu Tiên sát, không nghĩ tới lệ công nhưng chỉ là bức vội và Thượng Quan Tiểu Tiên đem phương Tây Ma giáo đổi tên là La Sát giáo, từ nay về sau liền chẳng quan tâm. Thượng Quan Tiểu Tiên tuy rằng thiên tư quốc sắc, thế nhưng lệ công từ trước đến nay đối với nữ sắc không cảm thấy hứng thú. Nàng vì sao không giết chết Thượng Quan Tiểu Tiên đây? Vương Vũ nhẹ hớp một cái chu chỉ Nhược trâm trà, khẽ cười nói, "Ta nghe được, ngươi là tại hoài nghi ta và Thượng Quan Tiểu Tiên có quan hệ." Chu Chỉ Nhược cũng không che giấu nữa, nói thẳng, "Trong thiên hạ, lệ công kiêng kỵ chỉ là mấy cái như vậy nhân, Chứ ngươi, ta thật sự là nghĩ không ra người khác. vậy ngươi lúc này đây, thật sự chính là trách quan ta. thượng quan tiểu tiên người sau lưng, còn thật không phải là ta. vương vũ khẽ miệng hiện lên một cổ gái tiêu ý, chu chỉ nhược ngẩn ra, tùy tiện nói, đều không phải ngươi, vậy là ai? ngươi nói đúng. công nhi trên thế giới này, kiên kỵ cũng chỉ là mấy cái như vậy nhân, trừ ta ra, tự nhiên đó là ngươi và. vương vũ lời còn chưa nói hết, chu chỉ nhược cũng đã minh bạch hắn sở nói tới ai, lại là minh không, thượng quan tiểu tiên là của nam nhân. Chu Chỉ Nhược tao mày nói. Bất quá trong giọng nói lại không có bao nhiêu không thể tin tưởng ý. Nàng rất nhanh thì tiếp thu chuyện này, bởi vì ngươi biết Minh Không vẫn rất thích nữ nhân, mà nàng thích nhất nữ nhân, hết lần này tới lần khác vẫn đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi. Thượng quan tiểu tiên thân phận địa vị võ công ngay cả so ra kém Minh Không nhất tâm nghi người nọ, thế nhưng làm đồ thay thế cũng dư giả. Vương Vũ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược lạnh rên một tiếng. Nàng biết Vương Vũ ý tứ trong lời nói, bởi vì Minh Không thích nhất nữ nhân, đó là chính cô ta. Chỉ bất quá. Chu Chỉ Nhược tuy rằng cũng là một nữ nhân, thế nhưng nàng từ nhỏ thích chính là Vương Vũ, cho tới bây giờ, cũng không có đổi qua. Tuy rằng Vương Vũ cũng không ngại nữ nhân của hắn trong lúc đó lẫn nhau sản sinh cảm tình, thế nhưng Chu Chỉ Nhược đối với lần này không có hứng thú chút nào. Sở dĩ Minh không vẫn canh cánh trong lòng, ba lần bốn lượt muốn xuống tay với nàng, nhưng Thủy Trung tìm không được cơ hội tốt. Chu Chỉ Nhược cũng muốn hung hăng dạy dỗ một chút Minh không, thế nhưng nàng và Minh không võ công địa vị đều sẵn sản với nhau, Minh không bắt nàng không có cách nào, Chu Chỉ Nhược cũng cầm Minh không không có cách nào. Tuy rằng mình không chỉ là Thanh Long hội hai tháng phân đường đường chủ, thế nhưng nàng đồng thời còn là Tân triều thừa tướng. Đúng, thừa tướng. Từ khai thiên lập địa tới nay, người thứ nhất nữ thừa tướng. Đặc biệt ở Vương Vũ có ý định ủy quyền sau đó. Hôm nay mình không đã rồi là quyền khuynh vua và dân, so với ngày xưa tả Vương Thạch Chi Hiên, thanh thế còn muốn càng hơn 3 phần. Thậm chí, đã có nhân đem mình không xưng là nữ đế, ngụ ý Tân triều nữ hoàng đế. Loại này phạm kiên kỵ mà nói, đều có người dám đường hoàng nói ra khỏi miệng, có thể nghĩ mình không hôm nay thế lực cường đại tới trình độ nào. Cũng may Minh không cùng Vương Vũ quan hệ giữa cũng không phải là bí mật, sở dĩ đại gia cũng không lo lắng Minh không sẽ phải chịu Vương Vũ nghi kỵ. Chu Chỉ Nhược cùng Minh không, hiện tại chính là trong thiên hạ danh tiếng nhất tinh thần sức lực hai nữ nhân. Hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm, nhưng thủy chung là cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ là, Chu Chỉ Nhược lại có một nỗi khổ riêng. Ngươi cho Minh không thái bình công chúa, ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta một đứa bé? Chu Chỉ Nhược nhẹ cắn hàm răng, vẫn là không nhịn được hỏi. Chỉ Nhược, ta đã từng nói qua cho ngươi, kỳ thực ta không muốn sinh dục hậu đại. Vương Vũ đạo Thế nhưng Minh không cùng Hoàng Dung đều đã thay ngươi sinh một đứa con gái. Chu Chỉ Nhược đạo. Vương Vũ xem Chu Chỉ Nhược liếc mắt, sau đó rũ xuống mi mắt, "Đạo, đây chẳng qua là nữ nhi, hơn nữa, ngươi không nhìn thấy Minh không cùng Hoàng Dung thay ta sinh dục nữ nhi sau đó, thái độ đối với ta sao?" Chu Chỉ Nhược sắc mặt của trở nên cổ quái. Gần nhất Minh không tính tình đặc biệt lớn, mà Hoàng Dung đã mang theo con gái của mình Vương Tương trở lại Đào Hoa Đạo. Bởi vì Thái Bình cùng Vương Tương đều có thai, mà phụ thân của Hải tử lại, "Ta không sợ, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, việc này ta đều không để ý." Chu chỉ nhược kiên trì nói. Vương vũ thân thể dừng lại. Đối trước mắt như vậy vẫn đứng sau lưng tự mình nữ nhân, vương vũ tự nhiên cũng chút xuống rất sâu cảm tình. Loan loan là của hắn người thứ nhất tác phẩm, mà Chu chỉ nhược, là của hắn người thứ hai tác phẩm. Hai người các nàng, đối với vương vũ mà nói, ý nghĩa là bất đồng. Mà hai người bọn họ đối với vương vũ cảm tình, cùng những nữ nhân khác cũng là bất đồng. Chỉ là. Chỉ nhược, có một việc, ta vẫn không có nói. Vương vũ đạo. Chuyện gì Chu chỉ nhược hỏi. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? vì sao minh không cùng hoàng dung nghi ngờ đều là nữ hải bởi vì ta có thể khống chế ta nếu không phải muốn tất cả nữ nhân cũng không thể có bầu nhi tử của ta vương vũ đạo chu chỉ nhược giật mình ngay tại chỗ nàng lén từng có thôi chắc nhưng là khi thôi chắc biến thành sự thật thời điểm nàng vẫn như cũ cảm giác khó có thể tiếp thu chỉ nhược ta hướng ngươi hứa hẹn nếu là có một ngày đêm ta quyết định ly khai cái thế giới này thời điểm ta sẽ cho ngươi một đứa bé khiến hắn kế thừa chúng ta tất cả vinh quang vương vũ đạo loan luôn đây chu chỉ nhược hỏi Vương Vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Nàng nói nàng không cần, nàng không muốn để cho Hải Tử phân đi ta đối với nàng yêu. Vương Vũ đạo: "Chu Chỉ Nhược nhắm hai mắt lại, một lát sau một lần nữa mở hai mắt ra, "Đạo, đã như vậy, ta cũng không cần, cơ hội này, lưu cho nữ nhân khác đi. Người chắc chắn chứ?" Vương Vũ hỏi. "Ta xác định." Chu Chỉ Nhược đạo. Vương Vũ khuôn mặt hiện lên xuất phát tự thật lòng nụ cười. "Chỉ Nhược, ta quả nhiên không có nhìn là ngươi. Thế giới rất lớn, thời gian của chúng ta còn rất dài. Bất quá có thể theo ta đi đến thời gian của nhân." lại không có mấy người. Vương Vũ đạo, trong đó nhất định có ta. Chu Chỉ Nhược đạo. Vương Vũ gật đầu, đạo, đó là đương nhiên. Đúng lúc này, Vương Vũ trong mắt đống nhiên hiện lên một tia tinh quang, đứng dậy, trông về phía xa phía nam. Ngươi cũng cảm giác được, lần này ta tới, cũng phải cần nói cho ngươi biết tin tức liên quan tới bọn họ. Chu Chỉ Nhược đạo. Bất chi bất giác, đã trăm năm a. Vương Vũ khẽ thở dài. Thuần Dương Tông bị diệt, ở Thuần Dương Tông trên phế tích, quật khởi một cái tên là Tiên sư đạo đạo gia Tông môn, môn chủ là Thiên sư Trương đạo lăng Võ Đang sơn phong núi trăm năm cũng đã một lần nữa xuất thế. Hôm qua vừa mới cử hành tân nhất nhậm trưởng môn kế vị đại điện. Có người nói thế hệ này trưởng môn đạo hiệu chân vũ, biểu hiện kỳ quái nhất chính là thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự phái ra một cái hòa thượng đến thành trường an triều bái ngươi. Hắn nói trung thủ Phật hiệu thiếu sót, thiếu lâm tự mặc dù là Phật môn chính tông, thế nhưng ở nhiều lần kiếp nạn ở giữa kinh điển cũng tổn thất không ít. Sở dĩ hắn chuẩn bị hướng triều đình báo bị Tây Khứ Thiên Trúc cầu lấy Phật hiệu chân kinh đem mang về tân triều. Khi vọng ngươi tạo thuận lợi ban tặng hắn thông quan văn điệp, chu chỉ nhược đạo. Hoạ thượng này tên gọi là gì? Vương Vũ hỏi. Huyền Trang, Chu Chỉ Nhục Đạo. Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia kỳ quang. Đạo, cho hắn thông quan văn điểm, khiến hắn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Thiên sư, Trần Vũ, Huyền Trang, một trăm năm sau thế giới này vẫn như cũ không được tịch mình đa. Vương Vũ lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Vài lần mưa gió, vài lần xuân thu, cảnh con người mất, hắn lại như cũ an. Mặc dù là Thiên sư, chân Vũ cùng Huyền Trang thì như thế nào? Cho đến ngày nay, Vương Vũ đã không hái sợ bất luận nhân vật nào bao quát đẩy trời thần Phật, bao quát yêu ma quỷ quái. Chỉ Nhược, ngươi thấy cái gì Vương Vũ tay hào vùng, hỏi. Hơn 100 năm trước, hắn cũng đã từng hỏi Thạch Thanh Tuyển vấn đề này. Chu Chỉ Nhược so với Thạch Thanh Tuyển, càng hiểu rõ Vương Vũ. Người giang sơn như tranh vẽ. Chu Chỉ Nhược tiến lên từng bước, cùng Vương Vũ sóng vai đạo. Vương Vũ quay đầu, trực diện Chu Chỉ Nhược, nghiêm túc nói, còn có chấm mỹ nhân như hoa. Hết chương bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 844. Hết bản cảm nghĩ. Nô no, hoàn buồn, vô pháp miêu tả bây giờ cảm giác. 4 Công tác thống kê thoáng cái, cứu vất từ 14 năm tháng 12 năm 1 năm đăng chuyện, cho tới hôm nay 15 năm tháng 12 không, tổng cộng tháng 3 năm 10 ngày, chính xác tổng số từ là 1887-748 tự, khởi điểm hiện có 166625 tự, hài hòa huy lực vô biên, bình quân mỗi ngày cảnh tân số lượng từ là 6089. Có thể ở trong mắt rất nhiều người cái này không coi vào đâu, bất quá ta rất không biết xấu hổ nói một câu, có thể làm được điểm này, ta thực sự rất châu bỏ. Nhất thời bạo phát cũng không chắc trở, khó khăn là kéo dài ổn định kiếu vớt hiện tại kết cục cá nhân ta cho rằng là thủy đáo cử thành kết cục này tuy rằng không tính là hoàn mỹ thế nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói tuyệt đối không tính là kết quả xấu kỳ thực bản đến vẫn là có thể kế tục tiếp tục viết thế nhưng ta hậu kỳ rõ ràng nhanh hơn tiết ấu điểm ấy đại gia vậy cũng có thể nhìn ra có người nói ta cố ý thủy nô no, cái này xin lỗi giới thật tình không phải cố ý thủy chỉ là trình độ không đủ sở dĩ cho các ngươi sản sinh loại cảm giác này nếu như ta thật cố ý thủy mông cổ thập tam nội dung vợ kịch ta là có thể lại thủy mới và tự viết xong tháng này không là vấn đề không cần phải nói còn có nghiền nát sau thế giới, coi như là viết xong năm nay ta đều có năm chắc, chỉ là không muốn viết, đều không phải thành tích nhân tố, cũng không phải hòa hại nhân tố, liền là đơn thuần không muốn viết. trên thực tế tháng này thành tích là rất tốt, nếu như cứ như vậy mỗi ngày hai càng viết xong một tháng, tháng này tiền nhuận bút phá vạn không là vấn đề, cũng không phải hòa hại nhân tố. đoạn thời gian trước nghiêm trị, bởi vì ta lời đổi, trực tiếp cắt bỏ 200.000 ngàn tự, hiện tại thuần khiết ép một cái, chữ mấu chốt thăm dò ước đoán cũng rất khó lục xoát trên đầu ta. chủ yếu là ta nghĩ viết nội dung vợ kịch đã viết xong, không biết xong này nội dung vợ kịch cũng không thích hợp ở khởi điểm phát đầu mối chính đã đi hết là thời điểm hoàn buồn quyển sách này ta chính là đơn thuần tưởng viết võ hiệp không muốn liên quan đến cái khác là một có võ hiệp tình tiết tam niên, ta đối với võ hiệp là có cảm tình cứu vất chuẩn xác mà nói chính là một quyển viên mộng tiểu thuyết bởi vì xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp cùng tivi điện ảnh ở quá trình lớn lên chung tam quan từ từ hình thành đối với bên trong rất nhiều nhân vật đều có ý kiến của mình ta khát vọng đem mình loại ý nghĩ này viết ra đồng thời đạt được những người khác cộng minh sở dĩ thì có quyển tiểu thuyết này Từ vừa mới bắt đầu, cứu vớt định vị chính là võ hiệp. Ta nếu quyết định viết võ hiệp, cũng sẽ không viết chẳng ra cái gì cả. Lại tiếp tục tiếp tục viết, nghiền nát sau thế giới vũ lực giá trị rõ ràng cũng đã vượt qua võ hiệp phạm chủ. Đây mới thật sự là lạc đề. Thế giới võ hiệp, thế giới võ hiệp, ta tưởng đơn thuần một điểm. Quyển sách đầu tiên, ta cũng không muốn bởi vì quá mức nhân tố khiến nó biến chất. Sở dĩ dừng ở đây, trong mắt của ta là kết cục tốt nhất. Lại tiếp tục viết, thì không phải là võ hiệp, liền lệch khỏi quỹ đạo ta nhất ý tưởng ban đầu, cũng lệch khỏi quỹ đạo ta ban đầu tâm. Như vậy cũng quá chuyên nghiệp. Gõ chữ quá trình cũng không hưởng thụ, vì viết cứu vớt, từ bắt đầu viết đến bây giờ, ta hầu như tất cả thời gian sau giờ làm việc đều đặt ở gõ chữ lên. Vì viết cứu vớt, ta đã có hơn 10 tháng hầu như không thế nào chạm qua tiểu thuyết internet, hiện tại theo ý ta thư, là các loại 20 năm trước lưu hành tiểu thuyết võ hiệp. Đây là để cho ta nhất đau chứng một việc, lấy bây giờ khẩu vị xem trước kia tiểu thuyết võ hiệp, cái này chưa sót thoải mái chỉ có thể là người nào xem ai biết. Thế nhưng ta vẫn không thể không nhìn, bởi vì viết cứu vớt loại này tông võ, liền nhất định hiểu rõ rất nhiều tư liệu. Người không nhìn cũng không có biện pháp viết ra, cứu vớt cũng liền phí. Sở dĩ ta không thể không xem, không chỉ cần xem, ta còn muốn nghĩ, thế nào đem những nhân vật này đặt ra vào cứu vớt thế giới. Thậm chí ta buông tham một phần rất tốt công tác, còn chủ động xin đi xuống mức độ nhất cấp, đổi lại một phần tương đối buông lỏng công tác, vì chính là có thật nhiều thời gian ở không, viết xong cứu vớt, giữa đờ mắt, rất khó so sánh. Bất quá ta cũng sẽ không kiểu cách nói hối hận, bởi vì cứu vớt mang đến cho ta, chưa chắc ngay mất đi giá trị phía dưới. Không có cứu vớt, như ta vậy một cái người bình thường thì như thế nào khiến hàng ngàn hàng vạn người sự tồn tại của ta. Cảm tạ kim cổ hoàng lương ôn chờ chư vị đại sư kim ngọc phía trước, không có bọn họ sẽ không có cứu vớt. Cảm tạ chư vị độc giả to lớn chống đỡ, không có các người ta kiên trì không được đến bây giờ. Đặc biệt cảm tạ dưới tiểu tín cùng ám diệt, hai vị này mét phân sợi giá trị đều phá 500.000 ngàn. Tiểu tín rốt cục lại đem ám diệt giết chết, trở lại mét phân sợi bảng đệ nhất. Cảm tạ tự ta, học sẽ kiên trì, học sẽ chọn, học được phân đấu. Cứu vớt đã có một kết thúc, mà sách mới chấp kiếm tạ xuân thu đã bước trên hành trình, bởi vì cứu vớt là tống võ một thế giới bối cảnh dưới lên sân khấu nhân số không thể nào là không hạn chế cho nên vẫn là có rất nhiều kiệt tác nhân vật không viết đây là một loại tiết mới sách mới hội bù đắp những tiết nuối này sách mới võ hiệp bắt đầu nhưng chắc là sẽ không lại vẹn vẹn cực hạn với võ hiệp ở giữa cứu vớt là tròn mơ mà sách mới liền là chân chánh sáng tác nhìn xong cứu vớt đồng hải vô luận ngài có thích hay không sách mới xin hãy rời bước đem sách mới thêm vào ngài giá sách bởi vì cất dấu đối với sách mới trọng yếu phi thường một cái nhấc tay tại hạ bái tạ quyển sách kế tiếp khi nhìn chúng ta cùng nhau tái chiến giang hồ, chưa xong con tiếp. Chương 802, Thái âm chân kinh. Loan Loan bắt đầu rồi bế quan. Lúc này đây, không có ngày quy định. Cũng may Loan Loan sáng chế ra băng tâm quyết, đang đột phá đại tông sư sau khi đã giải trừ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, Vương Vũ cũng không cần lo lắng quá mức. Chương 802, Thái âm chân kinh. Cùng Vương Vũ so với, Loan Loan Thiên tư, không thể nghi ngờ muốn càng thêm xuất sắc một ít. Rất nhiều chuyện, ngay cả Vương Vũ cũng không từng nghĩ đến, thế nhưng Loan Loan cũng đã tổ tiền một bước. Từ băng tâm quyết cùng Bắc Minh trọng sinh pháp, Loan Loan không thể nghi ngờ đều đang không ngừng tiến bộ. Không ai cam tâm là hậu, tại Vương Vũ kiên quyết tiến thủ đồng thời, những người khác cũng không có dậm chân tại chỗ. Thời gian nhìn như rất nhiều, thế nhưng không chú ý biến mất đồng dạng sẽ rất mau. Không hiểu được quý trọng thời gian, không hiểu được tranh thủ thời gian người của, xác suất thất bại nhất định là nếu so với những thứ kia chăm chỉ người của càng cao. Thượng Thiên luôn luôn thiên vị những thứ kia càng thêm nỗ lực người. Người nói cái gì? Người muốn thu Tiểu Long Nữ làm đồ đệ? Vương Vũ thất kinh. Đối diện yêu nguyện chân mày to hơi nhíu, vắng lặng đạo. Về phần ngươi cái biểu tình này sao? Hoàng thượng chân nhân đều đã phi thăng, cửu âm chân kinh tự có chu chỉ nhược kế thừa. Tiểu Long Nữ đứa bé kia tính tình, thích hợp tu luyện hơn Minh Ngọc Công, điểm ấy ta sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa, không phải là ta thu nàng làm đồ đệ, là liên tinh. Vương Vũ vượt qua lúc ban đầu khiếp sợ, mới phát hiện yêu nguyện mà nói rất có đạo lý. Tiểu Long Nữ nếu như tiếp tục tu luyện cửu âm chân kinh mà nói, ngược là thật có chút lãng phí. Tiểu Long Nữ không phải là chu chỉ nhược, nàng chỉ chu chỉ nhược xinh đẹp nhưng là lại không có Chu chỉ nhược tay của cổ tay cùng quyết đoán rất nhiều chuyện Chu chỉ nhược làm đến Tiểu Long Nữ làm không được mà một vòng chỉ nhược đối với Vương Vũ mà nói đã đủ rồi nửa bồi dưỡng một vòng chỉ nhược phiên bản đối Vương Vũ mà nói ý nghĩa không lớn ngược lại là Minh Ngọc Tông, quả thực thích hợp hơn Tiểu Long Nữ tu luyện Đại Thành sau khi tựa như cùng yêu nguyện như vậy vắng lặng như tiên có khác một phen phong thái so Thần điêu trên thế giới Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ tâm kinh mạnh hơn thượng rất nhiều Húng chi tại Hoàng Thượng đã phi thăng dưới tình huống Tiểu Long Nữ đích thật là thiếu khuyết một sư tôn. Nàng không có chu chỉ nhược cơ duyên, bị hoàng thường phi thăng trước khi mạnh mẽ chú ý võ học cảm ngộ cùng kinh nghiệm, không cần những người khác chỉ điểm. Tiểu long nữ có thể dựa vào, chỉ là nàng bản thân thiên phú tư chất, cùng với nàng bản thân cùng làm tu luyện công pháp độ phù hợp. Nếu như hoàng thường ở đây, đây hết thảy đều không là vấn đề. Mấu chốt là hôm nay hoàng thường đã mất. Nghĩ vậy nhi, vương vũ gật đầu, đạo, ngươi đã ý đã quyết, liền trực tiếp khiến liên tinh thu tiểu long nữ là quan môn đệ tử A không thành vấn đề. Yêu Nguyệt Sảng khoe nói, nàng và liên tinh đi qua một lần thái chân quan, liền bị tiểu long nữ làm bắt làm tù binh. Theo nàng, tiểu long nữ đơn giản là thượng thiên ban cho di hoa cung lễ vật. Mặc dù so với tư chất của nàng, tiểu long nữ cũng không thấy chỗ thua kém vài phần. Nội danh sư giáo dục mà nói, Minh Ngọc cửu trọng, thật không phải là không có hy vọng, chỉ là đáng tiếc, gần nhất yêu nguyệt còn không có thu đồ đệ dự định, chỉ đem tên đồ đệ này tặng cho Liên Tinh. "Vì sao ngươi không tự mình thu tiểu long nữ làm đệ tử?" Vương Vũ hỏi. Liên Tinh tuy rằng cũng không sai, thế nhưng tại võ học một đạo thượng, so với yêu nguyệt mới cuối cùng chỗ thua kém một bậc. "Ta không có thời gian, lập tức sẽ bế quan." Yêu Nguyệt không có giấu diếm. Vương Vũ lấy làm kinh hãi, lại có thể lại tới một người người muốn bế quan. Thế nhưng Vương Vũ sắc mặt của nhưng vẫn như thường. Ngươi chuẩn bị đột phá, còn là Tung Sơn chi chiến có điều cảm xúc. Vương Vũ hỏi, đều có, là tối trọng yếu là Tung Sơn đánh một trận, khiến ta biết một loại khác năng lượng ứng dụng. Yêu Nguyệt đạo, ngươi là nói trí dương vô cực. Vương Vũ đạo, Yêu Nguyệt gật đầu, đạo, Minh Ngọc công đã bị ta tu tới đại thành, tiến bộ không gian nhỏ vô cùng, cho nên ta quyết định cứ thế âm vô cực là mục tiêu, sáng chế một môn thiên công bảo điện, ta xưng là Thái Âm Chấn Kinh. Vương Vũ một lần nữa văng. Chương 803, Cung Tâm. Lấy thái âm vì danh, hiện ra yêu nguyệt cường đại tự tin và rộng lớn hoài bão. Chỉ là, tên này cho Vương Vũ mang tới cảm giác quen thuộc thật sự là quá mạnh mẽ. Người làm sao vậy?" Yêu Nguyệt kỳ quái nói. "Không có gì, ta chỉ là cảm giác, tên này rất khí phách." Vương Vũ đạo. Yêu Nguyệt gật đầu, "Đạo, sẽ không làm, muốn làm liền làm tốt nhất kia một cái. Minh Ngọc công thiên hướng âm hàn thuộc tính, ta cũng vậy nữ tính, chỉ âm vô cực, với ta mà nói tránh hợp thích, là ta tiến thêm một bước cơ hội. Ta tin tưởng ngươi." nhất định sẽ thành công. Vương Vũ phát ra từ thật tâm đạo, yêu Nguyệt võ học thiên phú cũng đích thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Cái này một bế quan, ta cũng không biết khi nào khả năng xuất quan. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, liên tinh liền giao cho ngươi. Yêu Nguyệt dường như vô ý đạo. Vương Vũ ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem liên tinh trở thành ta muội muội của mình đối đại giống nhau, tuyệt đối không cho người khi dễ nàng. Yêu Nguyệt thực sự chịu không nổi Vương Vũ vô sỉ, quay đầu đối Vương Vũ lên mắt, đạo trên cái thế giới này. Không có mấy người nam nhân có thể khi dễ liên tình. Ta lo lắng duy nhất là ngươi khi dễ nàng. Vương Vũ lập tức hai tay giơ lên cao, đạo: "Yêu Nguyệt, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta nhất định thay đổi chủ đề, tạm thời đem nữ nhân tư tình để qua một bên, lấy chính sự làm trọng." "Cái này không giống như là phong cách của ngươi a." Yêu Nguyệt kỳ quái nói. Vương Vũ khóc cười một tiếng, "Đạo, nguyên nhân cụ thể, ta không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ, nói chung, tương lai một đoạn thời gian bên trong, ta đại khái là không có cơ hội chạm nữ nhân, tối đa kéo kéo nàng mụn tay nhỏ bé." Nói nơi này, Vương Vũ thở dài một hơi, giọng nói ở giữa kho nén vắng vẻ. Thật là đáng tiếc mình kia một đám sau cung a. Yêu Nguyệt không rõ kỳ ý, thế nhưng cũng không có ý định hỏi nhiều. Dù sao cũng Vương Vũ biến thân chính nhân quân tử, nàng cao hứng còn không tự đây. Đi, ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng. Hiện tại thông chi đến rồi, ta liền chuẩn bị bắt đầu bế quan. Cho ta tại hoàng cung nội chuẩn bị một tòa cung điện a. Yêu Nguyệt hơi thở nói. Vương Vũ con ngươi khẽ nết, đây là ý gì? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Không hoang nên phải không? Yêu Nguyệt sắc mặt rất trắng cũng không phải tái nhận, mà là bánh bạch, thiếu trên mặt tản ra thần quang, khiến vốn là mỹ tuyệt nhân hoàn nàng càng thêm thanh lệ thoát tục. Vương Vũ cười khổ lắc đầu, đạo làm sao sẽ? Nguyên nguyện ý vào ở hoàng cung, ta cao hứng còn không kịp. Dù sao cũng đã chứa chấp một cái loan loan, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa thêm một cái yêu nguyện. Bất quá chân chính khiến Vương Vũ chứng tai chính là yêu nguyện giá thế này, thấy thế nào đều là như tranh thủ tình cảm á. Yêu nguyện bởi vì Minh Ngọc Đại Thành, cho nên sắc mặt Thủy Trung bảo trì tại bánh bạch trạng thái, tim đập cũng Thủy chung không chế tốt. Nếu là rút lui rơi cái này trang, Vương Vũ liền sẽ thấy. Tại yêu nguyệt nhìn như chấn định bề ngoài hạ, ẩn giấu ngượng ngùng cùng khẩn trương, vừa xa quá tưởng tượng của nàng, mà yêu nguyệt ở bên trong tâm chính không ngừng oán giận muội muội của mình liên tinh. Cái này đều ra cái quỷ gì chủ ia? Nếu như vương vũ cự tuyệt bản thân, mặt mình để nơi nào a lại nói cùng nữ nhân khác tranh thủ tình cảm, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Bất quá liên tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một phen mà nói thuyết phục yêu nguyệt. tỷ tỷ như vương vũ loại nam nhân này, tranh người của hắn cũng là rất nhiều, chúng ta không hạ thủ, đã bị người khác giành trước. Theo ta được biết, loan loan cũng đã tại hoàng cung nội bắt đầu bế quan. Những thứ khác những thứ kia mê hoặc tử cũng không cần ta nhiều lời. Hoàng cung nội bộ, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Yêu Nguyệt lúc đó là đem Liên Tinh dậy ngừng một lát, sau đó, nàng liền đi tới hoàng cung. Chương 804, 3000 bóng đêm ta độc ca vạn trượng hồng trần không người cùng. Có một chút Liên Tinh nói có đúng không sai. Tại đây hoàng cung nội bộ, còn thật là không thiếu mỹ nữ, mà những nữ nhân này, mỗi ngày nghĩ cũng không phải là đạt được Vương Vũ yêu hái, bay lên cảnh đầu biến hóa phượng hoàng mà thôi. Đáng tiếc Vương Vũ đối với vậy nữ nhân cũng không có hứng thú từ trước vương vũ ưa thích mỹ, sắc cùng túi ra, mà theo thời gian tăng trưởng, đã thưởng thức qua rất nhiều giai nhân vương vũ, khẩu vị cũng từ từ biến hóa xảo quyệt dâng lên. so sánh với những nữ nhân này dung nhan, vương vũ càng quan tâm các nàng danh khí. không phải là mình ở kiếp trước nghe qua những thư kia tên, vương vũ thông thường đều không có hứng thú, trừ phi các nàng thực sự đẹp đến thảm tuyệt nhân hoàn tình trạng. tại hoàng cung nội, mỗi đến ngày hội yến ẩm, tổng có rất nhiều cùng nữ dung nhan tỉ mỉ, có người vinh quang tựa như gấm, có người luyện chuyển như anh, thừa, vui mừng với ngựa tiền, tự có vạn trùng phong tình. Vương Vũ cũng không ngại điều này, không có nam nhân sẽ chú ý cái này. Trăm tươi đẹp tụ tập, muôn vàng ngày tốt mỹ cảnh, sở tác sở vi đều chẳng qua là vì mình ưu ái. Loại cảm giác này tương đối khá, bất quá từ xưa đến nay, cái này sau cung tranh đấu xử, từ không thua gì bất kỳ một cái nào chiến trường. Vương Vũ biết nặng nhẹ, cho nên một mực kéo đến bây giờ cũng không có chính thức đại hôn, mặc kệ thế nào làm, đều sẽ có người bất mãn. Thì như trước mắt yêu nguyệt, nàng không cần dựa vào người khác, chỉ là chính cô ta, đó là tất cả mọi người nhất định phải tranh nhau mượn hơi nhân vật không thể đã tội. Thế nhưng bốn cung hoàng hậu vị trí đều đã xác định, chẳng lẽ còn trông cậy vào yêu nguyện Thâm Minh đại nghĩa, tâm lý không có một chút khó chịu. Không có nữ nhân sẽ có loại này ý chí, yêu nguyện cũng không có. Cho nên Vương Vũ một mực tận lực tránh cho loại chuyện này. Bất quá hôm nay yêu nguyện bước ra một bước nhỏ, Vương Vũ cũng không có thể không tiếp đến. Tuy rằng Vương Vũ cũng không biết, hậu quả như thế tốt hay xấu. Nghe nói Tiêu Thái Hậu gần nhất tại tu hành thiên ma sách. Yêu nguyện tiếp tục giống như vô ý hỏi, "Mẫu hậu không có tu luyện võ công bên lòng, mục tiêu của nàng chỉ là chú nhan mà thôi." Vương Vũ ăn ngay nói thật, trông gậy vào tiêu sau tại võ đạo có cái gì đại thành tựu, thật sự là quá không thực tế. Thiên Ma Sách mặc dù đang chú nhan thượng có hiệu quả, thế nhưng cũng chưa chắc cùng thượng Minh Ngọc Công. Cầm ta mà nói, ta bây giờ dung mạo, tính là đến rồi hơn 100 tuổi, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Yêu nguyện sóng mắt lưu truyền. Thiên Ma Sách là âm quý phái chân phái võ công, một mực trong tay của ta, hiện tại âm quý phái đều đã diệt tuyệt, cho nên ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Minh Ngọc Công bất động, đây là Di Hoa cung trấn phái thần công, ta tốt như vậy ý tứ hướng ngươi hạ đây. Vương Vũ đạo Yêu Nguyệt sáng lạn như tinh thần đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Vũ, nhìn Vương Vũ khá không được tự nhiên. Sau một lát, Yêu Nguyệt nhẹ giọng cười, từ trong lòng xuất ra một quyển bí tịch ném cho Vương Vũ, "Đạo, tốt lắm, đây là Minh Ngọc Công bí tịch, ngươi cầm khiến Tiêu Thái hậu tu luyện a. Nếu là có chỗ không hiểu, để nàng hỏi Liên Tinh." Trong khoảng thời gian này, Liên Tinh biết một mực đứng ở thành Lạc Dương, chờ ta xuất quan. Vương Vũ còn có thể nói cái gì? Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Yêu Nguyệt, thực sự bắt đầu nghiêm túc, coi như là Vương Vũ cũng chiêu không chịu nổi. Hiện tại lại có thể liền nghĩ đến đi tiêu sau lộ tuyến. Loại này vu hồi chiến thuật, Vương Vũ đều không cách nào tưởng tượng là luôn luôn vắng lặng yêu nguyệt có thể làm được sự tình. Gian xếp tốt lắm yêu nguyệt, Vương Vũ có chút đau đầu, hơi chút vừa nghĩ, liền rời đi hoàn cùng, đi tới Thạch Chi Hiên phủ đệ. Nghe một chút thạch thanh truyền tiếng tiêu, thư giản một chút tâm tình của mình. Vừa lúc cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy thạch thanh truyền. Thạch thanh truyền một khúc tấu thôi, du dương tiếng tiêu tiêu thất, Vương Vũ vỗ tay thở dài nói, thanh truyền tiếng tiêu, luôn luôn có thể như thế vừa đúng xâm nhập nội tâm của ta, khiến ta không tự chủ liền trầm tĩnh lại, tâm tình sung sướng đó là bởi vì ngươi không có phòng bị thanh tuyền mà thôi. ngươi nếu là có tâm phòng bị, ta tiếng tiêu nữa tuyệt vời, cũng không ảnh hưởng được ngươi mảy may. Thạch thanh tuyền đạo, vương vũ cười ha ha một tiếng, đạo, thanh tuyền như vậy thiện giải nhân ý, ta như thế nào sẽ đối với thanh tuyền bố trí phòng vệ. nghe nói như thế, thạch thanh tuyền chẳng những không có vui vẻ, trái lại sâu kín thở dài một cái. thanh tuyền tiếng tiêu, là vì ngươi thôi. vậy còn ngươi, ngươi lại là vì ai? thạch thanh tuyền hỏi. ta ai cũng không phải là 3.000 bóng đêm ta đoạt ca, cái này vạn trưởng hồng trần không người dám cùng chương 805, không tranh. Ngươi loại này hào khí thanh tuyền rất ưa thích đây, chỉ là tại tự ta một chỗ thời điểm, ta thường thường nghĩ, nếu như ngươi chỉ ở một mình ta trước mặt như vậy, ta đây buông tha toàn bộ cũng không có gì. Thạch Thanh Tuyền đạo. Vương Vũ trong mắt lóe lên một kia vẻ hài náy Kỳ thực đối với rất nhiều người mà nói, Vương Vũ đều không có chút nào phụ tội cảm. Tỷ Như Loan Loan, nàng tại đại đường thế giới, khổ yêu tử tử lăng không có kết quả, mà ở đại đường đến tiếp sau, Nhật Nguyệt nô lên cao chồng bởi vì tưởng niệm tử tử lăng quá mức, lại có thể đã chết. Đã chết, đã chết, đã chết. Đơn giản là ta đi năm mua mỗi người biểu hiện. Vương vũ nhúng tay, cải biến loan loan vốn là sinh hoạt quy tích. Nàng hiện tại càng cường đại hơn, càng thêm tự chủ, cũng càng thêm hào hiệp. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, cũng bỏ ra rất nhiều đại giới. Bất quá vương vũ cũng không hối hận. Thạch thanh Tuyền bất đồng. Mặc kệ vương vũ nội tâm đối tử từ tử từ lăng nữa làm sao không thèm, thế nhưng tại đại đường nguyên đến trong, thạch thanh Tuyền kết cục đích thật là được cho viên mãn. Tuy rằng tử từ tử từ lăng chưa chắc thực sự quên được sư phi huyền. Thạch Thanh Tuyển cũng chưa chắc liền thực sự đối với lần này không hề khúc mắc, thế nhưng cuối cùng Từ Tử Lăng còn là lựa chọn cùng Thạch Thanh Tuyển quy ẩn sơ lâm. Đối với tính thích không màng danh lợi Thạch Thanh Tuyển mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất. Đời này, Vương Vũ cải biến rất nhiều người số phận, trong đó tự nhiên cũng bao quát Thạch Thanh Tuyển. Tại Vương Vũ tận lực đo sức giới, Thạch Thanh Tuyển cùng Thạch Chi Hiên tiêu trừ ngăn cách, điểm này Vương Vũ không thẹn với lương tâm. Thế nhưng tại Vương Vũ nhúng tay hạ, Từ Tử Lăng đã không có khả năng xuất hiện, mà Vương Vũ cùng Thạch Chi Hiên quan hệ lại quyết định, Thạch Thanh Tuyển cũng không có khả năng gả cho nam nhân khác. Thạch Chi Hiên sẽ không đồng ý, Vương Vũ cũng sẽ không đồng ý. Nếu nói là đời này, Vương Vũ thực sự xin lỗi ai, Thạch Thanh Tuyển có thể tính một cái. Mặc dù không có Vương Vũ, Thạch Thanh Tuyển trôi qua cũng chưa chắc không như bây giờ hạnh phúc. Cho nên đối với Thạch Thanh Tuyển, Vương Vũ là có lòng ấy nấy. Bất quá còn không có trở Vương Vũ nói chuyện, Thạch Thanh Tuyển liền đi tới Vương Vũ bên cạnh, vươn một cây thiên thiên ngọc chỉ, áp ở tại Vương Vũ trên môi. Không muốn nói gì, ngươi muốn nói ta đều biết, thế nhưng ta không muốn nghe ngươi nói đúng câu tưởng. Ngươi có lòng này ta liền rất cao hứng, ta có thể cảm giác được. Người đối Thanh Tuyển là thật cảm giác hổ thẹn đây. Nếu không phải là thực sự đem người nữ nhân này để ở trong lòng, nam nhân là không có loại cảm giác này. Thạch Thanh Tuyển đạo, nàng vẫn luôn là cái băng tuyết thông minh nữ hải, cũng biết làm sao làm mới có thể làm cho Vương Vũ hài lòng nhất, thậm chí nàng cũng có thể trở thành là Vương Vũ cùng Thạch Chi Hiên nhất mong được cái dáng vẻ kia. Loan Loan đem Thạch Thanh Tuyển coi là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, chỉ là Thạch Thanh Tuyển không muốn ủy khuất bản thân. Người sống cả đời chính là vì ý niệm hiểu rõ, như là vì người khác ủy khuất bản thân cho dù có thể đạt được rất nhiều, như vậy sống lại có ý gì đây? Nàng không phải là không biết Vương Vũ cùng Thạch Chi hiên đối với nàng kỳ vọng, cũng biết nếu là mình nguyện ý, lập tức liền có thể trở thành tiên hạ này giữa tôn quý nhất một trong những nữ nhân. Mấy thứ này nàng cũng muốn. Thế nhưng cái này cũng không trả lời nên lấy buông tha tự mình là đại dối. Thạch Thanh Tuyền một mực sống rất đơn giản, cũng sống rất hào hiệp. Có vài nữ nhân nguyện ý vì ái tình buông tha toàn bộ, bao quát bản thân một mực kiên thủ nguyên tắc. Thế nhưng Thạch Thanh Tuyền sẽ không. Mặc dù là tại đại đường thế giới, nàng cũng chưa từng có chủ động đi tranh qua là của nàng, trung quy sẽ là của nàng. Không phải là của nàng, mặc dù gái cũng không nhất định có thể thắng. Nàng vẫn đang làm bản thân, nàng hấp dẫn nhất người khác, cũng là chính cô ta. Như vậy Thạch Thanh Tuyển, làm sao có thể không làm cho lòng người động đây? Phu duy không tranh, Cố Thiên Hạ chớ có thể cùng chi tranh. Chương 806: tứ thế tăng công. Tại Vương Vũ cùng Thạch Thanh Tuyền nói kéo dài lời tâm tình thời điểm, nhìn dặm ra trường an Thành, cũng không có nhàn rỗi. Lý Yên tuyên bố thoái vị, Lý Kiến Thành vào chỗ, cạnh Nguyên Chính quán. Mẹ, không thể không nói một chút, tên này là Lý Không Khí Thần mật lấy. Lý Kiến Thành bản thân không có ý kiến gì, những người khác cũng không có ý kiến, dù sao Lý Không Khí Thần mật bây giờ là đường Triều Khâm Thiên dám, đắc tội hắn không có chỗ tốt gì. Mà hiện nay, đường Triều Tân Nhậm Khâm Thiên dám, hoàng hậu, hoàng đế, lại tụ tập dưới một mái nhà, sắc mặt nghiêm túc tại chuyện thương lượng. Đương nhiên còn có Liêu Tùy Phong, bất quá hắn hiện nay còn không có bị Lý Kiến Thành trao tặng cụ thể chức quan. Vậy chức quan, Liêu Tùy Phong chứng mắt, Lý Kiến Thành cũng sẽ không khiến hắn chịu thiệt. Mà hai người bọn họ chân chính ngưỡng mộ trong lòng vị trí Chỉ ít hiện tại là không thể giao cho Liễu Tùy Phong trong tay. Dù sao, cả Triều Văn Võ đều không thể tiếp thu một cái không được 30 tuổi, từ trước chỉ là tại giang hồ trong bang phái pha trộn người trẻ tuổi để làm thừa tướng. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Liễu Tùy Phong tại Lý Trầm Chu trong lòng địa vị. Phạm là gặp phải đại sự, Lý Trầm Chu người ngươi tín nhiệm nhất, vĩnh viễn là Liễu Tùy Phong. Chỉ Liễu Tùy Phong quan điểm mới có thể làm cho Lý Trầm Chu tín phục, một như bây giờ. Vương Vũ trong tay thực lực, đích thật là quá kinh khủng. Tuy rằng chúng ta cũng có bài tẩy thế nhưng mặc dù đem tất cả lá bài tẩy đều cọp lại, chỉ sợ cũng sẽ không là hỏa lực toàn bộ khai hỏa thanh long hội đối thủ lý trầm chu đạo đông hải chi tân cùng tung sơn chi chiến cụ thể trải qua lúc này đều đã bị lý trầm chu cùng trước mắt mấy người biết rõ bọn họ cũng biết lý trầm chu tại sao phải phát cảm khái như thế thanh long hội cường đại trương tam phong cường đại là tối trọng yếu là vương vũ cường đại sâu đậm ấn khắc ở người trong thiên hạ lòng của đấy. không chỉ là lý đường thậm chí mông cổ lúc này đều luống cuống lý trầm chu không phải là lừa mình dối người người của Hắn sẽ không tự đại cho là mình lá bài tẩy ra hết là có thể cùng Vương Vũ chống lại. Hắn hiện tại điều có thể làm, chỉ có thể là hết sức để cao thực lực của chính mình, sau đó suy yếu Vương Vũ thực lực. Cho nên, chúng ta cần cường viện." Liêu Tù Phong quả quyết nói. Chỉ bằng vào lúc này trong tay lực lượng, lý đường là tuyệt đối không phải là tân triều đối thủ. "Có mấy lời." Lý Không Khí thân mật không có phương tiện nói. "Triệu sư dung là nghĩ không ra nhiều như vậy, chỉ Liêu Tù Phong mới không cố kỵ gì." "Đại ca, lúc này đây nho ra triệt để ngược hướng chúng ta, đường chiều thực lực không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Hơn nữa chúng ta quyền lực ban bổ sung, bây giờ đường chiều, so với từ chức cường đại rồi gấp đôi có thừa. Thế nhưng thành cũng tiêu nào, bại cũng tiêu nào. Chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào nho ra trên người. Liêu thủy Phong đạo, Lý Trầm Chu sắc mặt ngưng trọng, "Ngươi nói ta làm sao thường không biết? Thế nhưng là ngũ, chiếm nho ra tiền nghi, sẽ không nghĩ nỗ lực, nào có chuyện dễ dàng như vậy tỉnh. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại phong cảnh vô hạn, Vương Vũ cùng nho ra một bộ cả đời không qua lại với nhau hình dạng. Nếu là ta đối nho ra hơi có chậm trễ, Nho gia liền dám cùng Vương Vũ cấu kết đến cùng nhau người tin hay không? Lý Trầm Chu cười khổ nói: Chính trị từ xưa đến nay đều là bẩn tiểu nhất, phương diện này không có đối với sai, chỉ lợi ích cùng tuyển chọn. Vì lợi ích, lật lọng, phía sau chọc người một đao, là chuyện lại không quá bình thường. Nho gia bây giờ cùng Vương Vũ nhìn như thế cùng thủy hỏa, đó là bởi vì Vương Vũ có tuyển chọn, Nho gia cũng có tuyển chọn. Thế nhưng làm Lý Trầm Chu biểu hiện ra cùng Nho gia bất đồng lập trường sau khi những thứ kia Nho gia người cầm sĩ chỉ biết đánh giá, vậy dưới tình huống còn có cần phải vẹn vẹn ủng hộ lý đường một nhà sao? cho nho ra một cái không gian, nho ra một dạng có năm chắc một lần nữa đem chư tử bách gia làm nằm xuống. từ trước nho ra chính là như vậy một đường giết tới được. tại hán vũ đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra sau khi, nho ra cao ở triều đình, dưới chân chống chất thi cốt, liền tất cả đều là bách gia gào thét. vương vũ cũng chưa có nói hết toàn bộ tiêu diệt nho ra, trên thực tế, nho ra đích thật là nhất cùng lúc câu tiến, bọn họ học thuyết cũng đúng là sắc nhất với quân vương thống trị. vương vũ cũng sẽ không muốn công thành thẳng hắn một mực rêu rao cũng chỉ là đem nho ra cùng bách gia đánh ngã đồng nhất chồng cho vị, để cho bọn họ công bình cạnh tranh, mà không phải ngay cả cạnh tranh cơ hội cũng không cho bọn họ. Bây giờ lý đường, còn lại là toàn lực ủng hộ nho gia, kéo dài còn là hán vũ đế bộ kia phương châm. Trên thực tế so với hán vũ đế còn muốn tôn sùng nho gia, bởi vì hán vũ đế thời kỳ chân chính người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hán vũ đế thi hành biện pháp chính trị phương châm là nho gia phát cốt, mà đương triều hiện tại còn lại là nho gia nho cốt. Chính là bởi vì lý đường như vậy tiên minh nghiêng về một phía thái độ ủng hộ nho gia mới có thể toàn lực ủng hộ lý đường. Bằng không, luận chân chính khỏe mạnh lực, lý đường không bằng tấn triều, cũng không như được cổ. Nho gia nội bộ không thiếu người thông minh, như thế nào sẽ xem không rõ điểm ấy. Nếu không phải là vương vũ cờ sĩ tiên minh ủng hộ trăm nhà đua tiếng, mông cổ lại là người ngoại lai, đã định trước rất khó lý giải nho gia văn hóa, lý đường tuyệt đối không phải là nho gia đệ nhất tuyển chọn. Đại ca, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là có một số việc vẫn như cũ không thể không làm. Chúng ta như là cái gì cũng không làm, sau cùng cũng chỉ có bại vong một loại kết cục. Mà chúng ta nếu là phấn khởi cố gắng một chút, tổng sẽ không so bại vong kết cục kém hơn. Liêu Thủy Phong đạo, Lý Trầm Chu trầm rãi gật đầu, hắn cũng minh bạch điểm ấy, chỉ là có một việc Liêu Thủy Phong còn không biết. Theo gió có chuyện tình, là Thái Thượng Hoàng vừa nói cho ta biết, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi biết. Lý Trầm Chu sắc mặt của hết sức phức tạp, năm phần kiên kỵ, năm phần kinh phục. ở đây ba người đối Lý Trầm Chu đều là thập phần lý giải, trong ngày thường rất ít nhìn thấy Lý Trầm Chu loại này răng rấp, nhất thời đều trong lòng trầm xuống, biết cái này hẳn không phải là tin tức tốt gì, đích xác không là tin tức tốt gì. Ta vương tại Tân Triều làm thừa tướng, các ngươi hẳn là đều biết. Lý Trầm Chu đạo. Liêu Thủy Phong gật đầu, đạo, ta cuộc đời nhất kính phục chính là Tạ Vương, lấy Ma môn lý niệm, lĩnh Ngộ Phật môn chân ý, sau cùng lại có thể tại nho ra người ký tên đầu tiên trong văn kiện triều đình bên trong. Phong sinh thủy khởi, Tả Vương làm thừa tướng, mặc dù là tiêu nào, cũng chưa chắc có thể cùng thượng hắn. Phần này tài tỉnh, khiến người ta sợ hãi than. Không ai trời sinh liền hiệu toàn bộ, Tả Vương đích thật là kỳ tài ngốc trời, thế nhưng hắn có thể có hôm nay, cái loại này thành thạo chính trị thủ đoạn, lại tại sao có thể là một cái đơn thuần người trong giang hồ? Theo gió thông minh của ngươi tài trí không dưới Tạ Vương thế nhưng ngươi ở đây trong triều đỉnh kinh nghiệm so với tạ vương kém đâu chỉ gấp trăm lần ngươi nghĩ cái này bình thường sao lý trầm chu đạo đại ca ý tứ là liêu thị phong hỏi hắn là bùi gia người chân chính tên tiêu bùi cửu vốn phải là bùi gia tiếp theo nhầm gia chủ lý trầm chu nhắm hai mắt lại làm từ lý huyên trong miệng biết tin tức này sau khi hắn chấn động không thể so bất luận kẻ nào kém lý uyên lúc còn trẻ bị thạch chi hiên áp gắt gao thạch chi hiên vượt lên trước hắn có thể không chỉ là võ công cùng tài hoa còn có gia thế cái gì bốn thế tam công bùi gia Sơn Đông đệ nhất Bùi Gia, Liêu Thị Phong quá sợ hãi. Chương 807, Ai trưởng Tuần Dương. Bùi Gia, tại thiên hạ giữa tiếng tam lừng lấy, chưa chắc liền kém hơn tứ đại môn phiệt nhiều ít. Lấy lý ra cầm đầu đóng lũng bí tộc, là trong thiên hạ lớn nhất môn phiệt một trong những thế lực, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có đối thủ. Sơn Đông sĩ tộc, liền là bọn hắn cho tới nay đối thủ. Sơn Đông sĩ tộc là một cái rộng khắp khái niệm, phiếm chỉ Thái Hành Sơn lấy Đông rộng phạm vi lớn nội môn phiệt sĩ tộc. Cụ thể từ địa vực đi lên nói, Hoa Sơn, hào Sơn lấy Đông rộng phạm vi lớn nội là tương đối với con trùng tái ngoại cùng phía nam văn hóa địa lý khái niệm, mà sơn đông sĩ tộc còn lại là chỉ ở nơi này địa vực bên trong tắc sĩ si tộc, Tề lỗ chi địa, thi thư gia truyền, lỗ mạnh đều xuất phát từ này. ở nơi này trên đất có địa phương khác không cách nào so sánh nho ra nội tình. sơn đông sĩ tộc đúng là nho ra đại bản doanh. sơn đông sĩ tộc chủ muốn bao quát lũng tây lý thị, triệu quận lý thị, thái nguyên vương thị, phạm dương Lô thị, thanh sông Thôi thị, bắc lăng Thôi thị, huỳnh dương Trình thị, lang gia vương thị cùng lang gia Mạc thị, lan lăng tiêu thị, hà đông Bủ thị, bọn họ đều là đến danh văn hóa sĩ tộc. mà trong này không thể nghi ngờ lại lấy Bùi Gia ở đầu, bởi vì Bùi Gia gần nhất mấy đời rất ra nhân tài, liên tục bốn đời người ra một cái tư không, một cái tư đồ, một cái thái quý, tất cả đều là quốc chi trọng thần. Từ xưa đến nay trong thiên hạ liền có ý chí của dân tại Nam, vương khí tại Bắc. Sơn Tây ra đem, Sơn Đông ra bộ dạng cái này vừa nói, cái này Sơn Đông ra bộ dạng chỉ đó là Sơn Đông sĩ tộc, Bùi Gia đúng là trong đó điển hình đại biểu. Liêu Tụi Phong là thật không có nghĩ đến, Thạch Chi Hiên lại là Bùi Gia người, không chỉ là Lưu Phong, ngoại trừ đã sớm lòng biết rõ Vương Vũ ở ngoài. Ai có thể nghĩ đến, Thạch Chi Hiên lại còn không phải của hắn tên thật đây. Chính là cái kia bùi ra. Lý Trầm Chu khẳng định Liêu Tùy Phong suy đoán, sau đó, hai người đồng thời nợ nụ cười khổ. Tin tức này, đối với hai người là kích, một điểm cũng không so thanh long hội phải kém. Lúc này, Triệu Sư Dung cũng phục hồi tinh thần lại. Vân vân, các người nói Thạch Chi Hiên kêu bùi củ, vậy hắn cùng bùi ra ra chủ đương thời bùi tịch, là quan hệ như thế nào? Triệu Sư Dung đạo, thân huynh đệ, người ra chủ này vị, còn là Thạch Chi chủ động tha không thì vô luận như thế nào cũng không đến được bùi tịch trên người của thạch tri hiên hôm nay tại bùi ra còn có bao nhiêu lực ảnh hưởng ai cũng nói không rõ sở lý trầm chu đạo ta không có nhớ lầm bùi tịch bây giờ đường triệu tư không a triệu sư dung hỏi ta ngược là thật hy vọng ngươi nhớ lột nhưng mà hắn đúng là đường triệu tư không lý trầm chu đạo bên trong cung điện một mảnh yên lặng bọn họ đều có chút bị loại tình huống này khiếp sợ tuy rằng còn không đến mức sản sinh tâm tình tuyệt vọng nhưng là bọn hắn cũng đích thật là thật không ngờ phá cuộc phương pháp sau một lát Lý Trầm Chu cùng Liêu Tùy Phong ánh mắt của từ từ kiên định xuống tới. Bọn họ rốt cuộc là sóng to gió lớn trong sông đi ra ngoài, tương tự tuyệt cảnh cùng tiền chọn, Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, có một số việc cuối cùng là muốn đối mặt. Thạch Chi hiện tại Tân Triều, nhìn như cùng Nho gia không hề quan hệ, nhưng là của hắn xuất thân quyết định toàn bộ. Thạch Chi Hiên đảm nhiệm Tân Triều thừa tướng, ngay cả dân gian đều dư luận nổi lên bốn phía, thế nhưng tại sĩ dừng trong lại hiếm thấy chỉ trích, như vậy xem ra, Nho gia cũng cất cho mình một cái đường lui lòng của nghĩ. Liêu Tùy Phong đạo: "Cho nên chúng ta cũng phải cấp bản thân nhiều một cái tuyển chọn. Lý Trầm Chu thở ra một hơi dài, làm ra quyết đoán. Mặc dù bây giờ hắn và Nho Gia đều ở vào thời kỳ trăng mật, thế nhưng không nưu muôn đời người, người, không đủ nưu nhất thời. Lý Trầm Chu cảm giác nguy cơ vẫn luôn là rất nặng. Giết Lý Thế Dân, bức vội và Lý Yên thái vị, Lý Trầm Chu không phải là vì qua hoàng đế nghiện. Hắn phải làm, là chân tránh quân Lâm Thiên Hạ. Nho Gia thẩm thấu tại đường chiều các mặt, Trường Ca môn là đại ca đăng cơ cũng lập được công lao hiển hách. Hôm nay đại ca ban đầu đang đại vị, không thích hợp có quá nhiều động tác bằng không rất dễ khiến nho ra cảnh giác trên thực tế đại ca thủy trung không có trọng dụng trưởng ca môn mấy vị kia chỉ cho trương tuần gắn một cái tướng quân danh hiệu đã để cho bọn họ rất bất mãn liêu thị phong đạo ta không phủ nhận lý bạch đỗ phủ vương duy đều là xuất sắc thiên tài cùng cường đại võ đạo cường giả nhưng là bọn hắn thi hành biện pháp chính trị phương châm tất cả đều là nói sơ lược không có một kia có thể được tính dưới so sánh tại trong triều đình pha trộn những thứ kia chân chính nho ra người mới là có thể cầm tới trị quốc lý đỗ hàng người cùng thì tốt rồi bọn họ tại võ đạo tu hành thượng lãng phí nhiều lắm tinh lực hiện tại ngay cả làm người còn cũng sẽ không, xuống chức vị Lý Trầm Chu Đạo Liêu Tùy Phong gật đầu điểm ấy hắn cũng đã nhìn ra Lý Bạch Đỗ Phủ Vương duy trì hướng cũng rất cao xa, thế nhưng đồng thời cũng đều là trí lớn nhưng tài mọn hạng người nơi này trí lớn nhưng tài mọn không phải là chỉ tài hoa hơn nữa chỉ trị quốc bản lĩnh bọn họ thói quen bàn xuông thành công quá mức dễ trong đầu đem hết thảy đều tưởng tượng quá mức lây thơ mà thế gian sự tình xa xa nếu so với trường ca môn nhiều phức tạp không nói khác ngày đó nếu là Lý Thế Dân không có chết chúc pháp khánh một cửa ở kia bọn họ liền không qua được. Ban xuống Lâm Quốc, bọn họ tự cho là thiên hạ to lớn đại khả đi được, thế nhưng Lý Trầm Chu đối với bọn họ cũng không có lớn như vậy lòng tin. Dù vậy, đại ca cũng không nghi hiện tại liền cùng bọn họ trở mặt, tìm ngoại viện loại chuyện này, hãy để cho ta đi làm đi. Liêu Thủy Phong đạo, thân phận của hắn cũng đủ, ai cũng biết hắn nhất định là Lý Trầm Chu người người tín nhiệm nhất. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có bất kỳ chức quan trong người, trình độ nào đó, vì hắn giảm bất không ít lực chú ý. Hắn vụ Đế sau này, nho ra một nhà độc quyền, cái khác bác ra đều bị đả kích rất lớn. Hiện nay ngoại trừ nho ra ở ngoài cũng chính là binh gia, phật gia, đạo gia mấy nhà coi như là học thuyết nổi tiếng. binh gia đã lâu không đi nói hắn, phật gia tự thiếu lâm phong sơn sau khi cũng đều đang bế quan thanh tu, không dám dính vào thiên hạ cái này giao du với kẻ xấu. hôm nay muốn cùng vương vũ chống lại chỉ tìm kiếm đạo gia ủng hộ, vương vũ phía sau có phái vũ đường, có trương tam phong, đây là đạo gia một mặt cờ sĩ. thế nhưng đạo gia có thể cùng phật gia chống đỡ được cũng tự nhiên có kỳ nội tình, không khí thân mật, ngươi tài cán vì ta nói một chút không? lý trầm chu thâm ý sâu sắc nhìn lý tuần phong liếc mắt. Lý Tuần Phong trên mặt cũng không có ngoại ý muốn vẻ. Hắn biết Lý Trầm Chu sớm muộn gì sẽ cùng hắn ngả bài, thế nhưng không nghĩ tới sớm như vậy. Hắn và Viên Thiên Cương lai lịch đều quá mức quỷ dị. Bọn họ bản lĩnh cũng thật sự là quá lớn. Nếu nói là phía sau không có gì thế lực ủng hộ, đây mới gọi là không bình thường. Mà đạo gia tại thế gian tự trưng, từ trước là toàn chân giáo, về sau là phái Vũ Đường, thậm chí Ninh Đạo Kỳ đều trở thành đạo gia đệ nhất nhân. Nhưng là bọn hắn thật có thể đại biểu đạo gia sao? So sánh với ngoại lai Phật giáo, đạo gia xuất hiện thời gian còn muốn sớm hơn. Một cái truyền thừa nghìn năm học thuyết nổi tiếng, làm sao có thể không có một chút nội tình. Ta và Sư Tôn đều đến từ Thuần Dương Tông. Ta Sư Tôn Viên Thiên Cương, đúng là Thuần Dương năm tử một trong." Lý Tuần Phong thản nhiên nói. "Thuần Dương Tông trưởng giáo là ai?" Lý Trầm Chu hỏi. "Gia phụ Lý Vong Sinh, Thuần Dương năm tử đứng đầu, Lý Tuần Phong đạo." Lý Trầm Chu sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Một vấn đề cuối cùng, Lữ Tổ có thể còn sống. Chương 808, độc tại tha hương là gì khách? Nghe được Lý Trầm Chu những lời này, bên trong gian phòng mọi người sắc mặt đều chỉnh trọng lên lữ tổ cũng không là một người danh, mà là một cái tôn sưng. mà thế gian không phải là người nào đều có thể xưng tổ. lý thuần phong sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đạo ta cũng không biết. lý trầm chu nghe vậy, nhướng mày, lấy của ngươi địa vị lại có thể cũng không biết lữ tổ sinh tử. lý trầm chu đạo, mặc dù là tại thuần dương tông, lý thuần phong cũng là xuất sắc nhất người của một trong, coi như là không bằng đời trước thuần dương Nam tử, thế nhưng cũng là một đời mới lĩnh quân nhân vật. hơn nữa phụ thân của hắn lý vong sinh lại là thuần dương tông hiện giữ trưởng giáo, nếu nói là ngay cả hắn cũng không biết lữ tổ hạ Lạc khó tránh khiến người ta quá mức vô cùng tinh ngạc. nhưng mà Lý Thuần Phong đúng là không biết. sư môn bất hạnh. Lý Thuần Phong thở dài nói. Lý Trầm Chu cùng Liêu Tùy Phong liếc nhau, biết trong đó tất có ẩn tình. Lý Thuần Phong cũng không có gạt bọn họ. lúc đầu Thuần Dương Tông liền đã chọn Lý Đường. thân phận của Viên Thiên Cương không thể gạt được nhau ra, hơn nữa hắn lấy Tiên Thiên Thần toàn bòi toán chính là Lý Thế Dân đích xác rất có Đế Vương chi khí, cho nên hắn lựa chọn bồi dưỡng Lý Thế Dân. thế nhưng Thuần Dương Tông xuất phát từ cẩn thận lo lắng, cũng không đem trứng gà đặt ở một cái rổ trong, cho nên Lý Tuần Phong xuất hiện ở Lý Trầm Chu bên cạnh. Bọn họ tại rất cũng sớm đã quen biết. Khi đó, Lý Trầm Chu còn chưa phải là Quyền Lực Bang Ban Chủ, Lý Thuần Phong cũng không phải Thuần Dương Tông Thiếu Tông Chủ. Hai người tương giao với nghèo hèn, tuy rằng đây đó trong lúc đó đều có rất nhiều bí mật, thế nhưng hai một người thông minh, tự nhiên minh bạch đều thối lui một bước đạo lý. Nhiều năm như vậy xuống tới, hai người trong lúc đó hợp tác vui sướng, giao tình cũng ngày càng làm sâu sắc. Mà khi Lý Trầm Chu cùng thân phận của Lý Kiến Thành hợp nhất, cướp đoạt Lý Đường Quyền to sau khi, tuy rằng Viên Thiên Cường Châu đó thất bại, thế nhưng Thuần Dương Tông cũng không có quá nhiều tổn thất bởi vì Lý Thuần Phong bên này đã thành công, mà có Lý Thuần Phong cái này quan hệ, Thuần Dương Tông cũng cơ bản không có khả năng tại đầu nhập vào thế lực khác. Hiện tại không thể so trước đây, rất nhiều người đều cần đứng thành hàng. Thuần Dương Tông cũng không như các ngươi tưởng tượng như vậy cường đại. Gia phụ mặc dù là Thuần Dương Tông hiện giữ trưởng giáo, thế nhưng kỳ thực cũng không phải Thuần Dương Tông cường đại nhất nhân vật. Lữ tổ trò chơi Hồng Trần chính là trong Hồng Trần Thiên Nhân, Thần Long Kiếm Thủ bất kiến vĩ. Lữ tổ ngồi xuống, có năm đại đệ tử, đó là Thuần Dương năm tử, gia phụ xếp hạng thứ nhì, gia sư xếp hạng thứ ba. Năm vị sư thúc trong, chỉ đại sư bá, gia phụ cùng gia sư là đại tông sư, mà gia phụ cùng gia sư võ công bất tương sánh sánh như nhau, nhưng là lại đều không phải là mục đích trung thuần dương tông trưởng giáo. Thuần Dương tông nội, xuất sắc nhất là đại sư bá. Nói tới chỗ này, Lý Thuần Phong sắc mặt của trở nên hết sức phức tạp. Có 3 phần kính phục, 3 phần thống hận, còn có 4 phần bất đắc dĩ. Đại sư Ba Tạ vân Lưu, thở nhỏ thông tuệ hơn người, vô luận lý học tu vi vẫn văn tải võ công đều thắng người một bậc, Thuần Dương nam tử, lấy đại sư bá như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối kỳ nói gì nghe nấy, Đại sư Ba cũng được công nhận tiếp theo đảm nhiệm Thuần Dương Tông trưởng giáo. Ngay cả Lữ tổ cũng cho rằng như thế, Lữ tổ đã từng nói rất nhiều lần. Đại sư Ba thiên phú tài tình không thua hắn, ngày sau tất nhiên có đại thành tựu. Đáng tiếc, bởi vì một hồi hiểu lầm, đại sư Ba đối Lữ tổ cùng gia phụ sinh ra hiểu lầm, hiểu lầm một khi phát sinh, liền rất khó cởi ra. Hắn đánh lén Lữ tổ, khiến Lữ tổ trọng thương, gia phụ hiệp đồng mặt khác ba gã sư đệ chặn lại hắn, cũng bị hắn đột phá bao vây đi, từ nay về sau không biết tung tích. Lữ tổ cũng từ nay về sau bế quan, không xuất hiện nữa qua. Ta hỏi qua gia phụ thế nhưng gia phụ đối lữ tổ đích tình huống cũng là giữ kín như bưng mỗi lần nói đến nơi đây sắc mặt đều phi thường khó coi lý Tuần phong đạo lý trầm chu một lòng bắt đầu đi xuống chìm hắn còn gửi hy vọng vào lữ tổ có thể đứng ra chống lại trương tam phong nói cách khác trương tam phong đối với thế gian những thứ khác đại tông sư mà nói áp lực thật sự là quá hiện tại xem ra cái này hy vọng đã phi thường xa vời lý Tuần phong biết lý trầm chu đang suy nghĩ gì trầm lâm sau một lát còn là đạo vậy hạn mặc dù là lữ tổ đỉnh phong thời kỳ cũng tối đa giống như trương chân nhân ngang hàng mà thôi Nếu nói là còn hơn Trương Chân Nhân, đó là Si Tâm Vọng Tượng. Lữ Tổ thành danh thật lâu sau, một mực trò chơi phong trần, thế gian có tư cách biết hắn không nhiều lắm, Lý Trầm Chu vừa mới chính là một người trong đó. Hắn đối với Lữ Tổ Cường Đại không có chút nào nghi vấn, thế nhưng Lữ Tổ đến tột cùng cường đại đến mức nào, nội tâm hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe được Lý Thuần Phong mà nói, Lý Trầm Chu cũng không kỳ quái. Trương Chân Nhân đã đạt được trong cuộc sống đỉnh phong, điểm ấy ta rất rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, ta mới hy vọng cái này thế gian còn có thể có người có thể chống lại Trương Chân Nhân. Không thì Trương chân Nhân đối với tất cả đại tông sư mà nói đều là một ngọn núi lớn, áp chúng ta không thở đổi. Lý Trầm Chu đạo nhất là Trương Tam Phong cùng phái Vũ Đường đã cờ xí tiên minh ủng hộ Tân Triều, Lý Trầm Chu càng bức thiết hy vọng đã biết mới có thể đủ xuất hiện một cái có thể chống lại Trương Tam Phong tuyệt thế cao thủ. Vốn có hắn cho rằng lữ tổ là có thể, về phần hắn bản thân hắn không hề nghĩ ngợi đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, đích xác không là cái gì tốt cách làm. Thế nhưng làm mơ mộng, ý nghĩ kỳ lạ đối với một cái quân vương mà nói mới thật sự là không có thuốc chữa. Trong cuộc sống đỉnh phong. Lại há là dễ dàng như vậy là tới. Hắn cần thời gian, cũng cần cơ duyên. Không có ngoài ý muốn, hắn cuối cùng thứ nhất sinh, cũng khó mà ngắm kỳ bóng lưng, cho nên chỉ có thể mượn người khác lực lượng. Chớ nói Lý Trâm Chu, ngay cả Vương Vũ cũng không có cùng Trương Tam Phong sánh vai ý niệm. Chí ít 10 năm bên trong không có. Làm người phải có tự mình hiểu lấy. Chuyên lưng hoặc là Yến Phi trước khi phi thăng, cũng không có bây giờ Trương Tam Phong cường đại. Bọn họ tự nhiên kém xa hơn. Đáng tiếc, Lữ Tổ đã từng nói, đại sư bá là có khả năng nhất cùng chân nhân sánh vai người của, thế nhưng cái này hy vọng bị chính hắn thân thủ hủy. Lý Tuần Phong khẽ thở dài, thân là Thuần Dương Tông thiếu tông chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Tạ Vân Lưu kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng khi hắn thí sư sử dạy sau khi, cũng đã chặt đứt mình đường lui. Có thể Tạ Vân Lưu còn có hy vọng đi ra con đường của mình, võ công nâng cao một bước. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được mộ dung long thành hoặc là độc cô cầu bại cái loại tình trạng này. Cuối cùng thứ nhất sinh, khó có nghiền nát hy vọng thoát khỏi Thuần Dương Tông, đối với Tạ Vân Lưu mà nói, lại há chỉ là sự dạy đơn giản như vậy? Không có Thuần Dương Tông ủng hộ, hắn kinh tài tuyệt diễm Liên chỉ là một chê cười, không có lưu tổ bổ dưỡng, hắn lại có thể nào đạt cho tới hôm nay tình trạng. Bị một giọng lửa giận chiếm đầu góc Tạ Vân Lưu, chân chính tỉnh táo lại sau khi thì sẽ biết hắn chiếm được cái gì, lại mất đi nhiều ít. Tâm cảnh của hắn rất khó khôi phục lại đến hoàn mỹ không tì vết đạo cảnh. Lý Trầm Chu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Lý Thuần Phong rõ ràng không muốn nói tỉ mỉ Tạ Vân Lưu phản bội nguyên nhân, Lý Trầm Chu chỉ có thể buông tha mời chào Tạ Vân Lưu. Khi sư di tổ là trên giang hồ tối kỵ, mặc kệ Tạ Vân Lưu có bao nhiêu nỗi khổ thế nhưng sai lầm lớn đã đúc thành lữ tổ người bị thương nặng thuần dương tông trên dưới lại không thể có thể đón thêm chịu hắn mà tạ vân lưu một người cùng thuần dương tông trên dưới làm ra dạng gì tuyển chọn không cần nói cũng biết tạ vân lưu cả đời này có lẽ sẽ trở thành đáng giá tôn kính nhất đại tông sư thế nhưng chắc chắn năm sau cái quan tài định luận một cái làm người khinh bị phản giáo người danh tiếng chỉ sợ cũng là trốn không phát chỉ là không biết tạ vân lưu hôm nay là không hối hận võ đang trên núi một cái hấp y đạo nhân đứng chắp tay sắc mặt mang theo bên mặt nạ màu bạc bóng đêm đã sâu trăng tròn cao treo hắn ngẩng đầu nhìn trăng, túi đầu nhớ nhà. độc tại tha hương là gì khách, tuy rằng trương tam phong đợi hắn thật dày, thế nhưng hắn biết, tim của hắn chưa bao giờ thuộc về võ đăng, chỉ là chỗ đó cũng lỡ trở về không được. mặt nạ màu bạc, tại ánh trăng ở giữa, lóe ra tia sáng yêu dị. xa xa nhìn lại, đạo này bóng lưng có vẻ dị thường bị thương. trung quy chỉ là một thất ý người a. trương 809, phong thần. một tháng sau, vương vũ tại lạc dương nhìn từ trường an thành truyền về tình báo sợ run. lý kiến thành lại dám phụng lão tử là tổ tông, thật đúng là có quyết đoán a. Vương Vũ có chút ngạc nhiên nói: Nho gia là Lý Đường lập quốc gốc rễ, mà lão tử cũng đạo ra người sáng lập. Nếu nói là trung gian không có gì ác." "Tha, Vương Vũ là không tin." Lại nói tiếp: "Chuyện này cùng ta còn có chút quan hệ." Thạch Chi Hiên đạo. Vương Vũ đưa mắt đặt ở Thạch Chi Hiên trên người của. Thân phận của ta bại lộ, Nho gia bị Lý Kiến Thành lấy được một cái nhược điểm, cho nên phải lui một bước." Thạch Chi Hiên đạo. Vương Vũ gật đầu, trên mặt cũng không có gì kỳ quái vẻ. Hắn tự nhiên là biết Thạch Tri Hiên thân phận chân chính. Bất quá, Nho gia lúc nào bị thua thiệt. Lý Kiến Thành lần này khinh thường, Nho Gia tuy rằng một mực là đế vương phục vụ, nhưng là bọn hắn phục vụ, đều là bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng đế vương. Hơn nữa đại đa số thời điểm cũng không có tuyển chọn. Mà bây giờ Lý Đường có thể xa không có cao thẩm không lo tư cách, Vương Vũ đạo, Nho Gia nội bộ đích thật là sinh ra dị nghị. Nhưng là bọn hắn tại Lý Đường nội bộ chút xuống quá nhiều tâm huyết, cứ như vậy bỏ qua, tổn thất chỉ biết lớn hơn nữa. Thạch Chi hiên đạo, hiển nhiên hắn có mình con đường. Vương Vũ nhẹ nhàng cười, đạo, không nội, thời gian càng dài, đôi ly đường lại càng bất lợi. Thuận Dương Tông trúng kích đối nho ra cũng càng lớn hơn. Trường Ca môn tuy mạnh nhưng là bọn hắn uy hiếp, còn xa không kịp thuần dương tông. Nói lên thuần dương tông, chúng ta có muốn hay không tìm xem Tạ Vân Lưu. Lý Vong Sinh mặc dù là thuần dương tông trưởng giáo, thế nhưng võ công chỉ sợ còn kém Tạ Vân Lưu một bậc. Hơn nữa Tạ Vân Lưu dù sao cũng là thuần dương năm tử đứng đầu, nếu là hắn có thể đầu nhập vào chúng ta, thuần dương tông uy hiếp có thể vô hạn thấp xuống. Thạch Chi Hiên đề nghị Tạ Vân Lưu không biết làm có lỗi với thuần dương tông chuyện, đã nhiều năm như vậy, hắn không biết hối hận bao nhiêu lần, thực sự đem hắn chiêu mộ được thủ hạ cũng là một cái mìn định giờ đối với chúng ta không nhất định là chuyện tốt hơn nữa thiên hạ to lớn tạ vân lưu gia thuần dương tông lại có người dám thu lưu hắn vương vũ đạo thạch chi hiên nghe được vương vũ ý có điều trị hỏi lẽ nào tạ vân lưu đã không ở trung nguyên vương vũ lắc đầu đạo hiện tại toàn thế giới võ học cũng không được hệ thống trung nguyên là chân chánh địa linh nhân tuyệt hắn không ở trung nguyên có thể đi nơi nào thạch chi hiên trầm ngâm chỉ chốc lát đột nhiên trước mắt sáng ngời nguyên lai bạc mặt chân nhân là hắn thạch chi hiên đạo ta vương chính là Tạ vương một đoàn tức chúng Vương Vũ vỗ tay thở dài nói: Bạc mặt chân nhân, tính danh không rõ, lai lịch không rõ, võ công không rõ, tướng mạo không rõ. Thế nhân chỉ biết là hắn xuất hiện thời điểm, trên mặt chỉ mang theo nửa khối mặt nạ màu bạc. Võ công của hắn rất mạnh, thế nhưng cường đến mức nào, không có ai biết. Mà hắn một lần cuối cùng hiện thân là ở võ đa sơn. Khi đó hắn đã là phái vũ đương thái thượng trưởng lão. Phái vũ đương có 5 tên thái thượng trưởng lão. Ba cựu chân nhân có người nói tại bao vây tiêu trừ hiến quần đổ nhất dịch ham hại nặng không trị, mà bạc mặt chân nhân đúng là nam đại trưởng lão bài danh thứ nhì chính là nhân vật thực lực của hắn khó lường đến nay cũng không có ai lộ ra qua sâu cạn. có người nói hắn chỉ là một cường đại tông sư cũng có người nói võ công của hắn tính là so với trương tam phong tới cũng không thấy được chỗ thua kém nhiều ít hắn sở dĩ tại nam đại thái thượng trưởng lão trong bài danh thứ nhì chỉ là bởi vì hắn vào võ đang sơn thời gian trễ nhất cũng không phải là thực lực của hắn không kịp người khác mà ở võ đang trên núi đều có rất ít người có thể nhìn thấy cái này bạc mặt chân nhân lâu này rất nhiều người bao quát phái vũ đương đệ tử đều quên người này tồn tại thậm chí ngay cả sống chết của hắn đều quên võ đăng không hổ là cùng thiếu lâm chân vạc mà đứng đại phái cái này nội tình sâu tính là so với thống nhất sau ma môn cũng không thấy rõ chỗ thua kém bao nhiêu thạch chi hiên cười khổ nói biết đến càng nhiều đối với thế giới này lại càng kính nghệ cường giả thật là uồn uốn bất quá chính là bởi vì như vậy mới càng thêm khiến người ta hư vấn một mực ngược đồ ăn lại có ý gì nội tình vật này rất nhiều thế lực đều có thế nhưng có thể đối tân triều tạo thành nguy hiểm không bên ngoài hồ thiếu lâm võ đang, ly đường cùng mông cổ mà thôi Nếu là Lữ tổ còn đang, Thuần Dương Tông có thể còn có chút hiếp. Bất quá chung quy chỉ là giới tiện chi nhanh, Lữ tổ cũng không phải không biết tốt xấu người của, sẽ không cùng Tần Triều chết giở đầu. Vương Vũ Đạo, ta đoán không lầm mà nói, mấy ngày gần đây, Nho gia hoặc là Thuần Dương Tông, hẳn là sẽ có người tới cùng bệ hạ tiếp xúc. Thạch Chi Hiên Đạo, Vương Vũ thản nhiên cười, đạo, ta đây liền tĩnh chờ hồi âm. Hết thời như vậy thế lực, cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái rổ trong. Thuần Dương Tông vốn có, có tọa sơn quan hổ đấu tư cách, đáng tiếc tạo Vân Lưu phản bội, khiến Thuần Dương Tông thực lực hao tổn một nửa. Tại lữ tổ sinh tử không biết dưới tình huống, Thuần Dương Tông đã không cách nào làm được siêu nhiên. Đây cũng là năm đó Lý Thuần Phong tại Lý Trầm Chu trước mặt của ước ao phái Vũ Dương một trong những nguyên nhân. Bởi vì phái Vũ Dương có một chương tam phòng, cho nên liền có bảng quan tư cách. Đáng tiếc, Thiếu Lâm tự đột nhiên tập kích, khiến Vương Vũ có cơ hội đối với phái Vũ Dương lấy lỏng. Thừa Vương Vũ đích tình phần, tự nhiên cũng liền đứng ở Vương Vũ bên này. Vì mượn hơi phái Vũ Dương, Vương Vũ hy sinh không thể bảo là không lớn. Thế nhưng thu hoạch càng thêm kinh người. Hơn nữa tương lai rất có thể càng thêm kinh người. Vương Vũ đối với lần này một cách tự tin. Một năm sau khi, trên giang hồ cách cục đã xảy ra biến động thật lớn. Quyền lực bang tiêu tan thành mây khói, Lý Kiến thành leo lên đế vị, tự nhiên không có khả năng làm tiếp quyền lực bang ban chủ. Quyền lực bang đích thực bó xương làm, hoặc vào triều, hoặc toàn quân, lấy Liễu Tuỳ Phong dẫn đầu, tại Lý Đường nội bộ tạo thành một cổ to lớn thế lực. Thiếu Lâm tự Phong Sơn không ra, từ hàng tinh trai cũng không phục mạnh bị gạo, bạo vì tiền phong thái, Phật gia nhất thời yên lặng xuống tới. Mà đạo gia cũng lực lượng mới xuất hiện. Tại phương Bắc, Thuần Dương Tông thay đổi lãnh đời khiêm tốn hiện nay đã trở thành mới võ học thánh địa, thuần dương tông trưởng giáo lý vong sinh, người giang hồ xương ngọc hư tử đã là thiên hạ đều biết cao thủ. Hơn nữa lữ tổ đệ tử thân truyền quan hoàn, lý vong sinh đã trở thành đạo gia tiêu chi tính một trong những nhân vật, thuần dương tông cường đại cũng để cho người gãy mắt. thế nhưng thuần dương tông vẫn như cũ không kịp phái vũ đương chói mắt. đi qua một năm, thanh long hội vẫn như cũ trở hiện cao chót vót, kỳ thực lực khổng lồ khiến người trong thiên hạ kinh hãi run sợ. thế nhưng bay lên nhanh nhất vẫn như cũ còn là phái vũ đương. theo thái cực quyền mở rộng, phái vũ đương công lớn lao đầu. Trương Tam Phong bị trong thiên hạ rất nhiều người quý bái. Ở nơi này những môn phái khác đều đối truyền thừa của mình công pháp giữ kín như bưng Niên Kỳ Thầy. Phái Vũ Dương thái độ khác thường công bố phái Vũ Dương cốt lôi nhất võ học điện tịch, khiến khắp thiên hạ trở nên được lợi. Loại hy sinh này là rất lớn, bởi vì Hưu Tâm Nhân tất nhiên có thể từ Thái Cực của trong tìm được khắc chế phái Vũ Dương võ công phương pháp. Thế nhưng mang tới hiệu quả cũng là rõ ràng. Hôm nay phái Vũ Dương đã mở mờ hảo hảo là đệ nhất thiên hạ đại phái. Trương Tam Phong thì triệt để phong thần. Mặc dù vẫn như cũ không kịp lão tử muôn đời chi sư địa vị. Thế nhưng so với Đàm mà, cũng đã cách xa nhau không xa. Còn đối với loại tình huống này, rất nhiều người đều lo lắng lo lắng. Chương 810, danh kiếm đại hội. Trên giang hồ gần nhất vừa nặng khởi phong mây. Lúc này đây, dẫn động giang hồ, lại không hiện nay danh tiếng nhất sức phái Vũ Đường, cũng không phải mờ mờ ảo ảo giữa có độc bá giang hồ chi tứ Thanh Long hội. Chân chính vai chính, là bái kiếm Sơn Trang. Hơn 20 năm trước, một hồi hỏa hoạn, đem bái kiếm Sơn Trang đốt hoàn toàn thay đổi, bái kiếm Sơn Trang cũng từ nay về sau tiêu thất ở tại người trong giang hồ trong mắt. Mà trước đây không lâu, Bái Kiếm Sơn Trang vừa tuyên bố trở về. Ngay Bái Kiếm Sơn Trang Di chỉ bên trên, Bái Kiếm Sơn Trang một lần nữa hiện thế. Nếu là vẹn vẹn như vậy, cũng thì thôi. 20 năm trôi qua, ngay cả là ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Bái Kiếm Sơn Trang, cũng đã không còn nữa ngày trước. Giang hồ là nhất dễ quên, huống Bái Kiếm Sơn Trang tiêu thất hơn 20 năm. Thế nhưng Bái Kiếm Sơn Trang trung quy có chính bọn hắn đòn sát thủ. Bái Kiếm Sơn Trang 20 năm trước mặc dù có thể đủ đặt chân giang hồ, bằng vào là bọn hắn không có gì sánh kịp đúc kiếm kỹ thuật. 20 năm trước, thiên hạ võ giả sử dụng kiếm chiếm một nhiều hơn vất nửa mà sử dụng kiếm võ giả ở giữa, một nhiều hơn phân nửa kiếm đều là đến từ với bái kiếm Sơn Trang. Không ai sẽ hoài nghi bái kiếm Sơn Trang đúc kiếm kỹ thuật, cho dù là 20 năm sau. Mà bái kiếm Sơn Trang chân chính truyền thừa đã tiếp cận hơn 200 năm. Lúc ban đầu, bái kiếm Sơn Trang ở trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì. Trên giang hồ đúc kiếm rất nhiều người, mà bái kiếm Sơn Trang, vẹn vẹn chỉ là một người trong đó mà thôi. Không coi là cỡ nào hiếm lạ. Thế nhưng bái kiếm Sơn Trang sơ đại trang chủ không chỉ có tại đúc kiếm một đạo thượng có thể nói thiên tài, đó là tại những phương diện khác cũng có thể nói nhân kiện. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Của ngươi lúc kiếm kỹ thuật cho dù tốt, cũng phải có người biết mới được. Mà khi thế đại thế, gió nổi mây phun, cường giả ùn ùn, cũng không thiếu khuyết hành hành nhất thời kiếm khách. Bái Kiếm Sơn Trang Sơ đại trang chủ quyết định thật nhanh, quyết định cử hành danh kiếm đại hội. Danh kiếm đại hội là Bái Kiếm Sơn Trang phát ra kiếm thiếp cho trên giang hồ nổi danh nhất kiếm khách cường giả, mời bọn họ tới Bái Kiếm Sơn Trang luận kiếm. Từ đó chọn lựa ra lúc đó nổi danh nhất ngắm kiếm võ công kiếm pháp cao nhất kiếm khách, tặng cùng Bái Kiếm Sơn Trang trăm năm khuynh lực chế tạo thần kiếm. Đúng vậy, thần kiếm Từ lần thứ nhất bái kiếm sơn trang danh kiếm đại hội tổ chức sau khi có thể kiếm giữ bái kiếm sơn trang trăm năm một đúc chi kiếm ở trên giang hồ đã trở thành thân phận cùng bình quang tự trưng. Bái kiếm sơn trang cũng không có tàng tư, cũng không phải làm trò cười cho người trong nghề. Bọn họ cầm được xuất thủ là chân tránh thần kiếm. Bọn họ tặng cho bảo kiếm không chỉ sắc bén vô cùng, hơn nữa chế tạo phương pháp đặc biệt trong thiên hạ tuyệt không tương đồng chi kiếm. Bái kiếm sơn trang có thể một đường qua khởi cuối cùng thành vì thiên hạ võ giả trong lòng hướng tới thánh địa. Cũng phần nhiều là tên này kiếm đại hội duyên cớ danh kiếm đại hội cũng không phải là lạm tục luận võ đại hội. hắn chỉ mời công giả, hơn nữa trăm năm mới cử hành một lần. có tư cách bị bái kiếm sơn trang tặng cùng kiếm thiếp tham gia danh kiếm đại hội người võ công thấp nhất cũng là thiên bảng cấp bậc tông sư, mà đại bộ phận người cũng là lớn tông sư. từ danh kiếm đại hội quyết định cử hành ngày thứ hai bắt đầu, bái kiếm sơn trang sẽ gặp quyết định đại hội phẩm kiếm cùng xem kiếm nhân số của kiếm thiếp sẽ do bái kiếm sơn trang trang chủ phái người hộ tổng đến phủ từ xuất môn một khắc kia trở đi. kiếm thiếp là có thể bị bất luận kẻ nào cướp giật, bắt được kiếm thiếp người của cũng có thể chuyển nhượng cho người khác. Mà bái kiếm sơn trang là nhận thức tiếp không tiếp thu người, như có kiếm tiếp, bái kiếm sơn trang đều là đối xử bình đẳng, đối đãi như thượng tân. Cho nên lần đầu tiên danh kiếm đại hội kiếm tiếp ở trên giang hồ chỉ bán đến rồi 8.000 lượng hoàng kim đắt, lần thứ hai danh kiếm đại hội kiếm tiếp càng bán được một vạn 5.000 lượng hoàng kim đắt. Danh kiếm đại hội ở bái kiếm sơn trang cử hành, quyết định quy củ phải không phân chính tà, một đấu một so kiếm quyết thắng, nhưng người giết người xóa tên, bảo kiếm do kiếm pháp người cao nhất thu được, lên sân khấu trình tự do rút thăm quyết định. Mùa thi đấu một hồi sau đều biết có đầy đủ thời gian khiến tuyển thủ nghỉ ngơi. Nếu là đương thời cũng không đủ kinh diễm cường giả hoặc là kiếm khách, Bái Kiếm Sơn trang thả rằng không làm danh kiếm đại hội, cũng sẽ không thật giả lẫn lộn. Đến nay mới thôi, danh kiếm đại hội tổng cộng chỉ cử hành 2 giới. 200 năm trước lần đầu tiên danh kiếm đại hội, Tạ Huyền Phong Hoa tuyệt đại, lực chiến 6 tràng, cuối cùng nhất cử đoạt giải nhất. Mà một lần kia hiểu rõ tặng vật thần kiếm, tên là Cửu thiểu Định Âm kiếm. Kiếm dài 3 thước 6 tấc, cổ kính, thân kiếm thành cuộn sóng hình, trên có 9 lỗ. kia mặc dù có thể đủ 9 tiểu ma âm, là nguyên nhân lúc đối địch, kiếm khí xuyên qua 9 cái lỗ nhỏ, có thể kích khởi kỳ kí diệu vô cùng kiếm âm còn đây là thần kiếm hoàn toàn xứng đáng mà trên thực tế đây đúng là bái kiếm sơn trang sơ đại trang chủ gia truyền tốt nhất bảo kiếm chính là vì nhất cử khai hỏa bái kiếm sơn trang danh khí sơ đại trang chủ mới lấy ra cựu thiểu định em kiếm cũng bởi vậy tạ huyền cũng là thần kiếm sơn trang tạo ra truyền nhân trong duy nhất một không có kế thừa tạo ra thần kiếm truyền nhân anh tuấn vô cùng tướng mạo sâu không lường được võ công không có gì sánh kịp khí độ cựu tiểu định em kiếm tại tạ huyền tay của trong đại phóng hào quang kèm theo tạ huyền danh chấn thiên hạ trở thành cựu phẩm danh kiếm đứng hàng cựu phẩm cao thủ trước nửa phẩm bảo toàn Bái Kiếm Sơn Trang cũng bởi vậy danh tiếng đại trấn. Tạ Huyền tồn tại, đối với Bái Kiếm Sơn Trang chính là một cái sống quảng cáo. Cũng nữa không ai có thể bỏ qua Bái Kiếm Sơn Trang tồn tại, người trong giang hồ, đặc biệt sử kiếm võ giả, đều ai cũng hy vọng đạt được Bái Kiếm Sơn Trang làm bằng chi kiếm. Mà danh kiếm đại hội cũng bởi vậy càng thêm làm người làm chờ mong. Có tư cách tham dự luật kiếm, chớ không phải đều làm thế cơ giả, mà coi như là người xem cuộc chiến, thấp nhất cũng đều là tông sư khởi bước. Chính là bởi vì loại này, danh kiếm đại hội cánh cửa đủ cao, trái lại khiến rất nhiều cao thủ súa như xô vịt thế nhưng bai kiếm sơn trang cũng không có bị lạc, bọn họ thừa kế sơ đại trang chủ hỗ trọng, cũng không có làm thêm lợi dụng danh kiếm đại hội chưa bài. bọn họ lựa chọn khiến danh kiếm đại hội cánh cửa càng cao. cho nên lần thứ hai danh kiếm đại hội, cùng lần đầu tiên cách trước chừng trăm năm, mà lần thứ hai danh kiếm đại hội đưa tới doanh động, so với lần đầu tiên từ có mà hơn. thậm chí lần thứ hai danh kiếm đại hội đại chủ, so với tạm huyền, cũng càng thêm làm người làm tín phục. bởi vì lần thứ hai danh kiếm đại hội người tháng sau cùng, họ độc cô, danh cầu bại, số kiếm ma, tung hành thiên hạ, khó cầu bại một lần độc cô cầu bại mà lần thứ 2 danh kiếm đại hội cuối cùng phân thưởng, đúng là huyền thiết trọng kiếm. Huyền thiết trọng kiếm uy lực không cần hoài nghi, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại huyền thiết trọng kiếm một phân thành hai, ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, còn đều là trong trốn giang hồ thần minh, liền có thể biết huyền thiết trọng kiếm uy lực. Mà hôm nay, lại là trăm năm trôi qua. Rất nhiều thế hệ trước người trong giang hồ, khi biết bái kiếm sơn trang bị phá hủy sau khi, còn đã từng bóp cổ tay thở dài, cho rằng danh kiếm đại hội không bao giờ nữa khả năng xuất hiện ở thế gian. Lại thật không ngờ, bãi kiếm sơn trang tái hiện giang hồ, làm chuyện làm thứ nhất, chính là tuyên cáo thiên hạ. Tổ chức lần thứ 3 danh kiếm đại hội. Lấy phương thức này, tuyên cáo Bái Kiếm Sơn Trang trở về. Mà lần này tặng vật, mới thật sự là không gì sánh kịp. Theo Bái Kiếm Sơn Trang người của theo như lời, lần này danh kiếm đại hội người thắng cuối cùng sẽ thu được một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mà Bái Kiếm Sơn Trang trang chủ phu nhân chính miệng thừa nhận, tuyệt thế hảo kiếm uy lực, muốn còn hơn cựu Thiều Định Em kiếm cùng Huyền Thiết Trọng kiếm liên thủ. Lời này vừa nói ra, giang hồ sôi trào. Chương 811: Kiếm chủ trầm nổi. Cửu Thiều Định Em kiếm tại tạ huyền tay của trong, Huyền Thiết Trọng kiếm tại độc cô cầu bại tay của trong. Bị phú dư quá nhiều quan hoàn, bọn họ ý nghĩa, sớm đã thành vượt qua vũ khí bản thân, không người nào dám nói vũ khí của mình liền nhất định vượt lên trước cửu tiểu định âm kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm, ngoại trừ bái kiếm sơn trang người của, bởi vì này hai thanh kiếm đều là bái kiếm sơn trang người của chế tạo, tự nhiên bọn họ nhất có phán xét tư cách, mà trước một đời bái kiếm sơn trang trang chủ của mình, ngạ phu nhân, đó là hiện tại bái kiếm sơn trang trên danh nghĩa chủ nhân, nàng nói thế nhân đương nhiên không thể không nhìn, mà trên thực tế tuyệt thế hảo kiếm uy lực tại bái kiếm sơn trang cố tình dưới đích thật là khiến thế nhân khiếp sợ. Thanh kiếm này uy lực, đúng là muốn vượt lên trước cựu thiểu đỉnh em kiếm cùng Huyền Thiết trọng kiếm liên thủ. đương nhiên, tiên đề là Tạ Huyền cùng Độc Cô Cầu Bại đều sớm đã thành không ở thế gian. Chỉ lấy kiếm luận, tuyệt thế hào kiếm uy lực, vào thời khắc này, nói là đệ nhất thiên hạ cũng không có gì sai lầm. Bái kiếm sơn trang cao điệu tái nhậm chức, danh kiếm đại hội tái khởi phong vân, tự nhiên hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt. Thế nhưng bái kiếm sơn trang tuy rằng xuống dốc, thế nhưng lúc này đây, vẫn như cũ quán triệt hai lần trước phương châm, tha thiếu không đầu. Có tư cách tham gia danh kiếm đại hội luận kiếm người của thật rất ít. Bái kiếm sơn trang lúc này đây định rồi một cái tử môn hạng đại tông sư dưới, không đáng lo lắng. Lúc này đây, tất cả tham gia luận kiếm người đều phải là đại tông sư, mà xem chính người cũng phải có tông sư tu vi. Lần thứ ba danh kiếm đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã mở mờ, mờ hảo hảo giữa cái qua hai lần trước thế. Bởi vì này một đời là một cái kiếm đạo đang thịnh thế giới, kinh tài tuyệt diễm kiếm khách thật sự là rất nhiều. Trên giang hồ mỗi một ngày đều ở đây truyền lưu bái kiếm sơn trang cho cái nào cường đại võ giả phát đi kiếm tiếp. Thuần Dương Tông hiện giữ trưởng giáo Lý Vong Sinh tại trước tiên liền bỏ vào bái kiếm sơn trang kiếm tiếp mời hắn tham gia lần này danh kiếm đại hội chuẩn xác mà nói lý vong sinh cũng không phải là thuần túy kiếm khách hắn tu luyện võ công tên là tọa vong kinh lữ tổ học cứu thiên nhân tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thuần dương tông nội bộ cùng phái hoa sơn một dạng chia làm kiếm tông hòa khí tông kiếm tông nhân vật đại biểu là sớm đã thành phá cửa gia tạ vân lưu lý vong sinh là khí tông nhân vật đại biểu bất quá chính như cùng nhạc bất quần kiếm pháp không thể so hoa sơn kiếm tông người của kiếm pháp kém mở dạng lý vong sinh kiếm pháp ngay cả không kịp tạ vân lưu Thế nhưng so với người bình thường thậm chí vậy đại tông sư đều mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn Thuần Dương tông trưởng giáo thân phận, đích xác là có tư cách tham gia danh kiếm đại hội. Lý Vong Sinh cũng không có tự cao tự đại, hắn rất sảng khoái đáp ứng rồi bái kiếm sơn trang ngợi. Lý Vong Sinh cũng không phải là đối tuyệt thế hảo kiếm có cái gì hứng thú, cũng không phải là vì lực áp quân hùng, chỉ là Thuần Dương tông tuy rằng hiện thế, thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì cái khăn che mặt thần bí, rất nhiều người đối với Thuần Dương tông cường đại cũng không có trực tiếp nhận thức. Lý Vong Sinh cần cho Thuần Dương tông tìm một ít tồn tại cảm, danh kiếm đại hội đúng là một cái lựa chọn tốt. Tất cả mọi người biết Lý Vong Sinh am hiểu nhất không phải là kiếm pháp mà tham dự lần này luật kiếm cũng đều là kiếm đạo đại tông sư. Kể từ đó Lý Vong Sinh mặc dù là thất bại cũng không tổn hại uy danh của hắn. Còn nếu là thắng một chiêu nửa thức vậy thật danh dương thiên hạ. Thuần Dương Tông chỉ Lý Vong Sinh bỏ vào kiếm tiếp mà võ Đăng Sơn lại bỏ vào rước chừng ba cái kiếm tiếp. Một phần mời Trương Tam Phong, một phần mời một đạo nhân, một phần mời Nguyên Tùy Vân. Trương Tam Phong giống như Lý Vong Sinh cũng không phải một cái thuần vi kiếm khách. Quyền của hắn trưởng công phu, mới là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Thế nhưng Trần Vũ rơi kiếm, mộ Dung Thủy vong hồn vẫn như cũ đang gầm thét. Coi như là Độc Cô Cầu Bại, đối mặt Trương Tam Phong thái cư kiếm, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Hắn tự nhiên là có tư cách đạt được một chương kiếm thiếp Mà một đạo nhân, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 19 châu, cùng Độc Cô Cầu Bại đánh một trận, mặc dù bại do quan Vinh, không ai sẽ không nhớ võ đang trên núi, một đạo nhân một kiếm kia phong tỉnh. Tại Độc Cô Cầu Bại rời đi sau khi, một đạo nhân tuyệt đối là đương thời đệ nhất kiếm khách có lực người cạnh tranh về phần nguyên thủy vân hắn thừa kế trương tam phong đích thực võ kiếm tại đông hải chi tần nhất thức trăm bước phi kiếm giết trong nháy mắt khói hỏa vương chuyện này ít có người biết thế nhưng tại tung sơn bên trên thanh long hội chư vị đường chủ vây công trúc pháp khánh sau cùng giải quyết dứt khoát vẫn là nguyên thủy vân nếu không phải nguyên thủy vân một kiếm đem trúc pháp khánh gọt đầu trúc pháp khánh chưa chắc sẽ chết chân vũ kiếm thật sự là lây dính nhiều lắm đại tông sư tiên huyết ngay cả đây không phải là nguyên thủy vân một người chiến tích nhưng là của hắn cường đại là không thể nghi ngờ nhất là gần nhất truyền thuyết Nguyên Tụy Vân không chỉ có luyện thành ngang dọc chi kiếm trong tung kiếm thuật trí cao kiếm pháp trăm bước phi kiếm, còn đang cái này trong vòng một năm chiếm được ngang kiếm thuật trí cao kiếm pháp ngang bắt phương. Mỗi một đời ngang dọc chuyên nhân đều chỉ phải thứ nhất, mà Nguyên Tụy Vân một năm này trong lúc đó cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, lại có thể đem ngang dọc chi kiếm hợp lại là một hợp tung liên hành, trăm bước phi kiếm cùng ngang bắt phương liên thủ hợp kích, khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít cái này hai đại tuyệt thế kiếm chiêu hợp thể sau hiệu quả sẽ không yếu hơn Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Yến Thập Tam Thứ 15 Kiếm. Đối với một người như vậy mặc dù nguyên thủy vân vừa mới mới vừa đột phá đại tông sư không lâu sau thì có ai dám bỏ qua đây? bất quá bái kiếm sơn trang người của tại võ đang trên núi cũng không có tìm được nguyên thủy vân hắn hôm nay tại vô tranh sơn trang bế quan bái kiếm sơn trang chuyển nhân chỉ có thể đi một chuyến nữa vô tranh sơn trang nguyên thủy vân tiếp nhận kiếm tiếp biểu hiện kỳ sẽ đi đi gặp mà võ đang trên núi chúng tam phong đối cái này sớm đã thành không có hứng thú thế nhưng một đạo nhân lại tiếp nhận kiếm tiếp đương thời trong tự nhiên không ngừng có lý vong sinh một đạo nhân nguyên thủy vân nhận được kiếm tiếp thần kiếm sơn trang tam thiếu gia tạ hiểu phong Vạn Mai Sơn Trang Trang chủ Tây Môn suy tuyết, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, Thanh Long hội tháng 5 phân đường đường chủ, trên giang hồ hôm nay nổi danh nhất kiếm khách, tiến Thập Tam, đều nhận được kiếm tiếp. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều lựa chọn đi gặp. Chân chính hấp dẫn bọn họ, cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm, mà là cùng từng cái một đối thủ cường đại tranh phong cơ hội. Kiếm chủ chim nổi, ở phía sau độc cô cầu bại thời đại, ai sẽ là một đời mới kiếm đạo đế vương, chư vương, đang lâm kiếm đạo đỉnh phong. Mỗi một cái kiếm đạo đại sư đều có tâm của mình, không ai cam tâm đành phải người hạ. Dưới so sánh Tuyệt thế hảo kiếm tụ họp, không đáng giá nhất tới. Mà ngoại trừ 7 người này xác định tham gia danh kiếm đại hội ở ngoài, bái kiếm sân trang, còn mời một vị đại cao thủ. Lần này danh kiếm đại hội, cuối cùng quyết định tham gia, cùng sở hữu 8 người. Đều không ngoại lệ, cũng là lớn tông sư cấp bậc kiếm khách. Cái này đội hình, vô luận là lần thứ nhất còn là thứ nhì dưới, đều xa xa không kịp. Lần này danh kiếm đại hội, còn chưa đúng là bắt đầu, cũng đã hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt của người. Không chỉ có là bởi vì này 7 người quá mức làm người khác chú ý, lớn hơn nguyên nhân, là bởi vì thứ 8 người lên tiếng. Thành Lạc Dương Nội, Vương Vũ thông báo thiên hạ, đến lúc đó sẽ lấy kiếm trong tay, một hồi các lộ anh hùng. Vương giả cạnh chủ, kiếm chủ trầm nổi. Chương 812, bố cục thiên hạ. Ngươi thực sự muốn đi tham gia danh kiếm đại hội? Liên Tinh hỏi. Tại bên cạnh nàng, đúng là Vương Vũ. Vương Vũ lắc đầu, "Đạo, ta mới không có cầm mình làm hầu đùa giỡn hương thú, lại nói, ta cũng không phải kiếm khách. Ngươi lại đánh chủ ý của người nào?" Liên Tinh khẽ cười nói. Vương Vũ trả lời, "Tại của nàng trong dự liệu. Tuy rằng Vương Vũ một năm trước tại Tung Sơn thượng thể hiện rồi kinh thế hai tộc pháp, Thế nhưng Liên Tinh biết, Vương Vũ đối với kiếm pháp một mực không hứng thú lắm, về phần lấy kiếm luận đạo, cái này chưa bao giờ là Vương Vũ phong cách hành sự. Hắn sở dĩ đáp ứng tham gia danh kiếm đại hội, tự nhiên là ý không ở trong lời. Liên Tinh băng tuyết thông minh, thế nhưng vẫn không có xem minh bạch, Vương Vũ đến cùng có cái gì chú ý? Bái kiếm Sơn Trang, là người của ta. Vương Vũ không có gạt Liên Tinh. Liên Tinh giật mình trương khai miệng nhỏ. Nàng quả thực thật không ngờ, hôm nay quái thiên hạ phong vân bái kiếm Sơn Trang, lại có thể cũng là Vương Vũ thế lực. Nói như vậy, danh kiếm đại hội là ngươi một tay bại kế. Liên Tinh đạo Vương Vũ gật đầu, đạo, ta cho một ít người sáng tạo một cái cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chặt. Vương Vũ ánh mắt nhìn cực xa. Liên Tinh theo Vương Vũ ánh mắt nhìn, đó là mông cổ phương hướng. Liên Tinh không muốn nữa nhắm vào Mạc Sầu, nàng đối với ngươi không có uy hiếp. Vương Vũ đột nhiên nói, đau lòng. Liên Tinh thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, gần nhất Lý Mạc Sầu đi tới Thành lạc Dương, Hộ Tống Lý Mạc Sầu cũng đi, còn có Mai Siêu Phong. Vương Vũ nói chuyện giữ lời, tại Hoàng Dung dưới sự trợ giúp, điều hòa Hoàng Dược Sư cùng Mai Siêu Phong mâu thuẫn. Xem đại vương Vũ cùng Hoàng Dung đều là Mai Siêu Phong cầu tình dưới tình huống, hơn nữa Hoàng dược sư mình cũng là từ từ trước đã làm sự tình có chút hối hận, thuận thủy thôi chu thả thứ Hoàng dược sư. Nhưng là từ tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha. Chính là bởi vì Mai Siêu Phong hành vi, mới đưa đến về sau Hoàng dược sư đệ tử bi kịch. Vì để cho Mai Siêu Phong trút tội, Hoàng dược sư liền để cho nàng lấy tàn chứng thân, đem Hoàng dược sư đã từng khu trục môn hạ đệ tử nhất nhất tìm được bối tội, cũng đưa bọn họ đưa Hoàng dược sư trước mặt của. Vương Vũ cũng không có nhúng tay chuyện này, khiến Hoàng dược sư tha thứ Mai Siêu Phong, đã là cực hạ. Được một tức lại muốn tiến một thước chuyển tỉnh. Không cần phải. Làm. Lại nói, Mai Siêu Phong tới một mức độ nào đó, cũng đích thật là gieo gió gặt bảo. Mà Lý Mạc Sầu đi tới thành Lạc Dương, tự nhiên đó là tới tìm tìm Vương Vũ cùng tiểu long nữ. Vương Vũ tranh thủ thường lý Lý Mạc Sầu vài ngày, thế nhưng chung quy không thể một mực phụng bồi nàng. Trong khoảng thời gian này, Lý Mạc Sầu đại bộ phận đều là cùng tiểu long nữ cùng một chỗ. Mà tiểu long nữ đã bái Liên Tinh vi sư, bắt đầu tu luyện minh ngọc công. Lý Mạc Sầu tồn tại, tự nhiên không gạt được Liên Tinh. Tuy rằng Lý Mạc Sầu đã không phải là mới ra đời cái kia không dành thế sự thiếu nữ, thế nhưng tại Mai Siêu phong bảo hộ dưới, Lý Mạc Sầu cũng không lớn lên thành thần điêu trên thế giới xích luyện tiên tử. Thời khắc này nàng vẫn như cũ ngây thơ. Đương nhiên, ngây thơ tại nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là ngốc. Cùng Liên Tinh so với, Lý Mạc Sầu căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Đến nay mới thôi, Lý Mạc Sầu vẫn không có nhận thấy được Liên Tinh đang cố ý nhằm vào nàng, bởi vì Liên Tinh thủ đoạn đích thật là cao siêu, hơn nữa phi thường bí mật. Thế nhưng cái này đương nhiên không thể gạt được Vương Vũ ánh mắt của Mặc sâu là một cái rất đơn thuần cô nương. Nàng rất nhiều địa phương đều phi thường ngây thơ, thế nhưng nàng cũng là một cái tính dẻo rất mạnh cô nương. Tương lai nàng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, ta cũng vô pháp dự đoán. Thế nhưng ta hy vọng chí ít người có thể không làm của nàng địch nhân. Vương Vũ Đạo Nàng cũng có tư cách làm địch nhân của ta. Liên Tinh Đạo Liên Tinh, Liên Chính là quá mức tiêu ngạo. Mặc sâu có thể thật không có tư cách làm địch nhân của người, thế nhưng tại nào đó ý nghĩa thượng, người đối với người khác mà nói, không cũng là như vậy sao. Vương Vũ Đạo. Liên Tinh sắc mặt của trở nên phi thường khó coi. Ta đã biết, ta sau này sẽ không nữa nhằm vào nàng. Sau một lát, Liên Tinh nói lẩm bẩm. Vương Vũ nghĩ đưa tay ôm một chút Liên Tinh, Đông Nhiên nghĩ tới điều gì, cuối cùng chỉ kéo lại Liên Tinh tay của, nhẹ giọng thở dài một hơi, Đông Nhiên cũng biến thành tiêu điều dâng lên. Mỹ nữ ở bên, lại không thể làm xảy ra chuyện gì, đây quả thực có lỗi với tự mình. Đáng tiếc, có ý thứ, ngay cả Vương Vũ cũng không khỏi không tuân thủ. Tốt lắm, Liên Tinh, không nên tức giận. Tỷ tỷ ngươi lập tức liền muốn xuất quan, chờ tỷ tỷ ngươi sau khi xuất quan ta sẽ bổ thưởng của ngươi." Vương Vũ an ủi, "Ngươi có thế để cho ta đột phá đại tông sư sao?" Liên Tinh nhìn Vương Vũ lên mắt, dẫu dĩ không vui đạo, Coi như là ta có thể làm được, ta cũng sẽ không đi làm." "Liên Tinh, đột phá đại tông sư, có thể sử dụng ngươi lực lượng của chính mình cũng không cần mượn người khác. Hội này quyết định tương lai ngươi hạn mức cao nhất." Vương Vũ đạo. Liên Tinh gật đầu, thế nhưng thần sắc vẫn như cũ buồn khổ. Của nàng Minh Ngọc công cũng sớm đã đạt đến tầng thứ 9, thế nhưng chậm chạp không có đột phá đại tông sư cơ hội. Mà theo nàng biết, lệ thắng nam tại vài ngày trước khi, vừa đột phá lại rơi ở phía sau, đây chính là ta cùng thanh long hội đường chủ cấp bậc trên lại sao? liên tinh không cam lòng nghĩ đến, thấy liên tinh loại này thần sắc, vương vũ trong lòng cũng có chút không đành lòng. nói cho cùng, liên tinh trung quy không phải là yêu nguyện, đối với nàng, vương vũ cũng không cần có quá nhiều yêu cầu. tốt lắm, liên tinh, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu là tiếp qua một năm còn không có đột phá đại tông sư, ta liền ra tay giúp ngươi. tại cái này trong vòng một năm, ngươi nhiều cùng tỷ tỷ ngươi giao lưu, tỷ tỷ ngươi trên người có rất nhiều đáng giá ngươi chỗ học tập. vương vũ đạo, liên tinh trắng vương vũ liếc mắt đạo nam nhân sẽ không một cái tốt, quả nhiên không có được mới là tốt nhất. Vương Vũ dở khóc dở cười, nói rất hay giống ta chiếm được ngươi một dạng. Chơi thấy, cái này thời gian một năm, bản thân có thể cái gì cũng không làm, còn có một cái thời kỳ, liên tinh gần nhất ngươi và mẫu hậu nhiều tiếp xúc một chút, tương lai khả năng cần ngươi gánh vác mẫu hậu an uy. Vương Vũ đạo, liên tinh sắc mặt của rốt cục trở nên có chút khẩn trương. làm sao vậy? Liên tinh hỏi, ta hiện tại cũng không biết, quân cờ đã hạ xuống, sẽ chờ đối thủ ra chiêu. bọn họ bước tiếp theo. Khả năng quyết định ta sẽ áp dụng dạng gì ứng đối phương thức là trực tiếp tướng quân, còn là ăn tươi qua sông xe đây. Vương Vũ buồn bã nói: Thả nguyên, Kim Trướng bên trong có ba người tại chuyện thương lượng, Kim ngoài trước mặt vây đầy mông cổ có tốt đã đột phá đại tông sư Lý Sích Mị chính tự mình ở bên ngoài rò xét. mông cổ nội bộ có tư cách khiến Lý Xích Mị làm như vậy, hiện nay cũng chỉ có tại Kim Trướng nội bộ ba người, mông cổ đại hãn, Thiết Mục Trân, mông cổ đệ nhất cường giả, Mông Sích mông cổ quốc sư, Bát Sư Ba, mà bọn họ lúc này thảo luận sự tình, nếu như chạy truyền đi nhất định có thể tại thiên hạ giữa gây nên sóng to gió lớn. Mông sư, quốc sư, các ngươi thực sự quyết định muốn tập kích bất ngờ võ đăng sơn? Thiết một chân vây mặt, diện mục tụ tàng, thế nhưng tự có một cổ làm người ta tâm gây anh hào chi khí. Chương 813, gây ông đập lưng ông. Mông xích hành, màu da bạch tích, chợt xem giống như một tôn thủy tinh điều thành thần tượng, một đôi màu lam đậm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với thiết mục chân lo lắng, mông xích hành đạo, đại hãn, đây là phải trở nên sự. Phái vũ đương phát triển quá nhanh, mà trương tam phong thực lực đã vượt lên trước ta và quốc sư một bậc. Nếu là Nhâm Kỳ phát triển tiếp, Trương Tam Phong nên phải vương Vũ chi mời tới thảo nguyên đi đâm Đại Hãn, ta và quốc sư cũng không dám 100% bảo chứng Đại Hãn an toàn. Thiết Mộc Chân cũng không có bị Mông xích Hành lời nói này hù dọa. Hắn từ nhỏ yếu trong vật khởi, một đường đánh bại cương địch, trải qua gian khổ cùng đau khổ, không kém chút nào với Mông xích Hành cùng Bát Sư ba bậc này võ đạo cường giả, một thân truyền kỳ càng từ có mà hơn, không thì cũng sẽ không chiêu mộ được Mông xích Hành cùng Bát Sư ba bậc này người tâm cao khí ngạo. Những năm gần đây, đi đâm người của hắn chưa từng có được qua, thế nhưng Thiết Mộc Chân vẫn như cũ tại, mà những người đó đều đã vĩnh viễn phục thì dưới đất. Mông Sích Hành đối dân tộc Mông cổ có đại ân, Thiết Mộc Chân tổ tiên đối Mông Sích Hành một nhà có ân, cho nên Mông Sích Hành mới đúng đối Thiết Mộc Chân mắt khác đối đãi, khuynh lực bồi dưỡng cho hắn. Mà những năm gần đây, Mông Sích Hành không biết là Thiết Mộc Chân đỡ được bao nhiêu ám sát. Nếu không phải Mông Sích Hành, Thiết Mộc Chân có thể hay không sống đến hôm nay còn là một vấn đề. Cho nên trong ngày thường, Thiết Mộc Chân đều là xưng hô Mông Sích Hành là Mông sư. Ông sư, ngươi nói cái này ta đều biết, ta cũng không lo lắng ngươi và quốc sư hai người liên thủ sẽ không phải là trường tam phong đối thủ. Chỉ là Tại Võ Đang Sơn, có thể không chỉ là Trương Tam Phong một người. Hai người các ngươi thế tất không thể mang quá nhiều dũng sĩ xôi nam, ta lo lắng các ngươi bị Võ Đang những người khác ngăn chặn. Thiết Mộc Chân đạo, Trương Tam Phong nữa làm sao cường đại, Thiết Mộc Chân cũng sẽ không tin tưởng nông xích hành cùng Bát Sư Ba liên thủ còn có thể bắt không được hắn. Chân chính kiến Thiết Mộc Chân lo lắng là Võ Đang Sơn lá bài tẩy. Tung Sơn đánh một trận, Thiếu Lâm là đại bại thua thiệt thua, tổn thất thảm trọng. Thế nhưng không người nào dám phủ nhận Thiếu Lâm tự biểu hiện ra thực lực. Không nói khác, chỉ cần mộ dung long thành cùng chúc phắc khánh liền cũng đủ hao tổn chết ngông xích hành cùng bát sư ba. Hơn nữa thiếu lâm tự những người còn lại, ngông xích hành cùng bát sư ba nếu là cùng thiếu lâm tự là địch, hai người bọn họ thật đúng là không nhất định có thể kháng chủ. Mà phái vũ đương một mực trong chốn giang hồ cùng thiếu lâm tự cũng xưng hậu thế, tính là thực lực chân chính không kịp thiếu lâm tự, thế nhưng thiết mục chân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng phái vũ đương chính là mặc cho người khi dễ hàng người. Như loại này nhà cao cửa rộng đại phái, chân chính nội tình đều là nuốt rất sâu, không được tối hậu quan đầu đều sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Mà mông cổ đích tình báo cũng không phát đạt. Đối với phái Vũ đương sâu cạn cũng vô pháp rõ thám biết, cho nên Tiết Mộc Chân lo lắng. Tuy rằng năm gần đây, Mông Cổ bộ tộc Dũng Sĩ xuất hiện lớp lớp, cường giả nhộn nhịp hiện hiện, thế nhưng đến nay mới thôi, còn không có người có thể thay thế được Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba tại Mông Cổ địa vị. Hai người bọn họ mới thật sự là Mông Cổ bảo vệ thần. Mông Cổ không thể mất đi bọn họ. Cho nên, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Bát Sư Ba mở miệng nói, Tiết Mộc Chân là đương thời bá chủ, Mông Sích Hành như thần tựa như ma, thế nhưng Bát Sư Ba cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, chút nào không hiện có trái lại càng có một loại suất trần thoát tục nguy vị. Bát sư ba vừa mở miệng, ngay cả thiết một chân cùng mông xích hành đều đình chỉ nói chuyện, ánh mắt đều đặt ở bát sư ba trên người của. Tất cả người mông cổ đều biết, bát sư ba không chỉ có làm mông cổ quốc sư, còn làm mông cổ đệ nhất trí giả. Không chỉ là bát sư ba ánh mắt cao xa, là trọng yếu hơn là, bát sư ba học cứu thiên nhân, mỗi liệu tất chúng, phật môn ở giữa có tha tâm thông thần thông, mà bát sư ba lại vượt qua tha tâm thông, đạt tới thiên tâm thông trình tự. Lúc này đây, Trung Nguyên võ lâm tổ chức danh kiếm đại hội. Trên giang hồ tất cả thành danh kiếm khách đều chiếm được mời. Một đạo nhân cùng Nguyên thủy Vân đều biết đi tham gia danh kiếm đại hội. Đã không có một đạo nhân cùng Nguyên Tuỳ Vân, lấy ta và mông huynh võ công, mặc dù là võ đàng sơn tảng long ma hổ, cũng chưa chắc làm sao chúng ta. Bát sư ba đạo. Thiết một chân trên mặt lại cũng không có thần sắc cao hứng. Hắn nghe rất tỉ mỉ, bát sư ba giọng của tuy rằng trước sau như một tự tin, thế nhưng hắn lần này nói là chưa chắc, mà từ trước bát sư ba, giọng nói đều là thập phần khẳng định. Cái này đã nói lên, mặc dù là bát sư ba, cũng không có 10 phần nắm chắc. Quốc sư Vạn nhất danh kiếm đại hội là một cái cục đây, thiết mục chân đạo, hắn cũng không phải là thực sự cho rằng danh kiếm đại hội là một cái cục, chỉ là đưa ra mình một cái thiết tưởng. Thật không ngờ, tại thiết mục chân vừa dứt lời thời điểm, ngông xích hành cùng bát sư ba trong mắt đồng thời thần quang bạo tránh. Đại hắn nói rất đúng, ở đây xác thực có thể là một cái cục. Bát sư ba đạo, thiết mục chân mở ra. Thế nhưng cục này là một cái đường đường tránh tránh dương hiu. Nếu là vương vũ bố cục, hắn đánh cuộc, đó là ta và quốc sư không xảy ra võ đăng sơn. Mà ta và quốc sư đánh cuộc, đó là võ đăng sơn không giữ được chúng ta. Mông Sích Hành Đạo: Không được, cái này quá nguy hiểm. Thiết một Chân kiên quyết cự tuyệt. Thế nhưng Thiết Mục Chân đại hạn uy nghiêm, tại Mông Cổ mặc dù là trí cao vô thượng, nhưng là vẫn có mấy người có thể không bán Thiết một Chân mặt mũi của. Mà Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba, không thể nghi ngờ là có tư cách nhất hai người. Đại Hãn, ngươi không là võ giả, không hiểu giữa các võ giả kiêu ngạo. Đây cũng không phải là nhất định là một cái cục, thế nhưng nếu thật là một cái cục, đó chính là đối với ta cùng quốc sư một loại thăm dò. Mông Sích Hành Đạo: Nếu là ta cùng Mông huynh không tiếp chiêu, sẽ trở nên thập phần bị động. Từ nay về sau, đối mặt trương tam phong sẽ gặp không chiến trước hiếp, liền cùng hắn là địch tư cách cũng không có. Bát sư ba cũng nói, vương vũ là đúng trương tam phong một cách tự tin, đối phái vũ đương một cách tự tin, mà ta còn lại là đối với mình một cách tự tin, đối quốc sư một cách tự tin. Cái này nếu thật là một cái đánh cuộc, đánh cuộc liền là võ giả kiêu ngạo cùng tự tôn, còn có tân triều cùng mông cổ vận mệnh quốc gia, mông sinh hành đạo, thiết một chân vẻ sợ hãi cả kinh. Ngung sư ngươi là nói vương vũ ý tại bản mồ hôi, thiết mục chân đạo, mông sinh hành ở đầu đạo đem ta và quốc sư đều đi, mục đích tự nhiên là nhằm vào đại hán. xích mị tuy rằng đã đột phá đại tông sư, ban nhi cũng đã công lực phục hồi đồng thời nâng cao một bước, nhưng là vừa làm sao có thể cùng vương vũ trong tay nắm giữ thực lực so sánh với so với. so ra ta đối đại hán càng lo lắng. võ đăng sơn nữa làm sao tàng long ngọ hổ, nếu muốn vây khốn ta và mông minh hai người cũng là muôn vạn khó khăn. ngược lại thì đại hán ở đây hơi lơ là, đó là vạn kiếp bất phục. bát sư ba đạo, thiết mục chân sắc mặt nghiêm trọng, một khắc đồng hồ sau khi thiết mục chân rốt cuộc nói, ngông sư, quốc sư các người đi thôi, ta muốn dùng khỏe ứa mệt cho vương vũ tới một người hủ trong bắt ba ba. đại hãn, cẩn thận làm trọng. mông xích hành nhắc nhở. thiết một chân ngẩng đầu lên, gàn tư chữ, mông sương, bí tộc toàn thể xuất động, có thể hay không đem vương vũ một chuyến toàn bộ lưu lại. chương 814, bảo hộ lộ ra. mông xích hành nghe được bí tộc hai chữ, nghiêm sắc mặt. một lát sau, mông xích hành chậm rãi gật đầu, đạo nếu là bí nữ xuất thủ, nói không chừng thật có thành công hy vọng, em coi nhất cũng có thể bảo đảm đại hãn an toàn. ta đây liền đem bí tộc toàn bộ mời đi ra, ta cũng không tin. Vương Vũ còn có thể đột phá bí tộc Mai Phục. Thiết Mục chân đạo, Ngông Sích hành ánh mắt hết sức phức tạp. Người kia, cũng là bí tộc người của a. Hướng Vũ Điền, ngươi cho ban nhi đạo tâm trùng ma đại pháp, hôm nay còn còn đâu? Có bí tộc xuất thủ, Đại Han An toàn liền không cần chúng ta lo lắng. đã như vậy, chúng ta tiện tay chuẩn bị. Bát sư ba đạo, bang ban cùng Sích mị, cũng với các ngươi cùng đi chứ? Thiết Mục chân đề nghị. Ngông Sích hành lắc đầu, đạo, bọn họ còn kém xa lắm, đi cũng là trói buộc. Ngược lại thì ta và quốc sư hai người vô kiên vô quải tiến thối như thường thấy Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba chủ ý đã định, Thiết một chân cũng không nói thêm gì nữa. Có một số việc, nếu không sửa đổi được, kia phải cố gắng đi làm, khiến kết quả phù hợp mình mong chờ. Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba từ Kim Trướng đi ra, hai người tùy ý sân vắng tản bộ. Thế nhưng sau một lát, trên thảo nguyên cũng đã không thấy thân ảnh của bọn họ. Sau một khắc, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên cỏ, Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba đột ngột xuất hiện. Quốc sư, chuyến đi này, ngươi thật sự có nắm chặt toàn thân trở ra sao? Mông Sích Hành không có xem Bát Sư Ba, mà là chắp tay xem Thiên. Bát Sư Ba đồng dạng không có xem Mông Sích Hành chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đạo ta tính qua rất nhiều lần, đều là không có bất kỳ kết quả gì. Nói như thế, chúng ta chuyến này thật là sinh tử chưa biết. Mông Sích hành thản như nói, bất quá giọng nói cũng không có quá nhiều sợ vẻ. Ta vốn là dự định đợi được cuối cùng quyết chiến thời điểm, nữa thỏa thích thả ra chiến lược của mình. Tại hết sức thăng hoa ở giữa đạt được siêu thoát, thế nhưng Trương Tam Phong cường đại, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Nếu để cho Thái Cực quyền tiếp tục như thế không chút kiên kỵ chuyển thụ đi xuống, Trương Tam Phong sẽ càng ngày càng mạnh. Phật môn giảng tín ngưỡng, tín ngưỡng chi lực, tuy rằng hư ảo. Thế nhưng đối với võ đạo trợ lực, không thể bảo là không lớn. Ta ngươi cũng không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, liền thật không phải là Trương Tam Phong đối thủ." Bát sư ba buồn bã nói, "Hiện tại ta ngươi đều chỉ kém một bước cuối cùng, liên hợp lại chiến lực, tuyệt đối không thua với Trương Tam Phong. Mấu chốt là có thể hay không được hắn phá toái hư không, sau đó ngăn chặn phái Vũ đương những người còn lại." Mông xích hành đạo, "Hoặc là, chúng ta mượn cơ hội này, hoàn thành luật xác, bước ra một bước cuối cùng." Bát sư ba đạo, "Ngum Sích hành đưa mắt thu hồi, đạo, ta muốn còn muốn." có thể nhìn đại hạn nhất thống thiên hà. "Ngông huynh, ngươi làm mông cổ đã làm đủ nhiều rồi, làm nghiền nát cơ hội đặt ở trước mặt ngươi thời điểm, vô luận như thế nào cũng không trả lời nên buông tha." Bát sư ba đạo. Ngông Sích Hành trong mắt lóe lên vẻ kiên định, "Đạo, ta minh bạch. Bất quá ngươi thực sự cho rằng đây là Vương Vũ thiết lập một cái cục sao? Cái này có trọng yếu không?" Bát sư ba hỏi ngược lại. Ngông Sích Hành cười ha ha, "Đạo, không trọng yếu, một điểm đều không trọng yếu. Nếu đã quyết định đi võ Đan Sơn, cần gì phải quan tâm có đúng hay không cục đây?" Đối với mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba người như thế mà nói, Mai Phục đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói, mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba cũng chưa bao giờ cho rằng Vương Vũ sẽ vì hai người bọn họ mà phái ra thủ hạ mình đại bộ phận cao thủ. Dù sao, mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cần phải. Tốn hao đại đại giới cùng bọn họ chết giật đầu. Coi như là thực sự muốn giết, mục tiêu cũng có thể là thiết một chân. Hai người bọn họ đối thủ, cũng chỉ là phái Vũ Dương. Vương Vũ dẫn dắt cả đám chọn thiếu Lâm tự chẳng tử, Ngô Sích Hành cùng Bát Sư Ba liên thủ tính là so ra kém vương vũ đi thiếu lâm tự đội hình nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm là tối trọng yếu là bọn họ chuyến này cũng không phải là vì giết người trên thực tế nếu muốn giết rơi trương tam phong độ khó quá bọn họ chỉ là muốn đem trương tam phong bước cách thế giới này hoặc là bản thân mượn cơ hội nhảy ra thế giới này cái này đương nhiên là gặp nguy hiểm không có ai biết phái vũ đương phía sau cất giấu dạng gì nội tình thế nhưng phú quý hiểm trong cầu đối với mông xích hành cùng bát sư ba mà nói sinh mệnh đều chỉ là một quá trình bọn họ theo đuổi là kết quả kia không thể thượng cứu thiên đạo coi như là để cho bọn họ ngồi chơi nghìn năm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trường An Thành Bên trong Ngự thư Phòng, Lý Kiến Thành thấy người tiến vào, trong mắt lóe lên một tia kỳ quang. Âm hậu hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi đại giá quang lâm. Lý Kiến Thành vốn có đang xử lý Tấu Trường, thấy Trúc Ngọc Nhiên, liền tạm thời để tay xuống trong việc. Mọi người đều là người thông minh, Lý Kiến Thành cũng không có quá mức hạn chế Trúc Ngọc Nhiên hành động tự do, mà Trúc Ngọc Nhiên cũng không có nếm thử từ Trường An Thành chạy trốn. Giữa bọn họ có một loại ăn ý, mà Trúc Ngọc Nhiên tồn tại đối với Lý Kiến Thành mà nói, cũng không thường không là một chuyện tốt. Trúc Ngọc Nghiên cũng không khách khí, ngồi vào Lý Kiến Thành đối diện, nói thẳng: Ta phải đi. Lý Kiến Thành mày kiếm một trọn, đạo, Vương Vũ chuẩn bị nỗ lực cái gì đại giới. Hắn quả thực không có đánh tính giết chết Trúc Ngọc Nhiên, tuy rằng hắn quả thực có năng lực này, thế nhưng hắn lại phải lo lắng sau khi Vương Vũ điên cuồng trả thù. Thế nhưng cứ như vậy Vương tha Trúc Ngọc Nghiên, Lý Kiến Thành đương nhiên cũng là không chịu. Nếu là Vương Vũ đồng ý nỗ lực cái gì đại giới, kia Lý Kiến Thành không phải là không thể được lo lắng. Cái gì đại giới cũng không có, Vũ Nhi chỉ là cho ta biết, có thể đi. Trúc Ngọc Nhiên đạo. Lý Kiến Thành sắc mặt của âm trầm xuống, Vương Vũ tại tiêu khiển châm sao? Lý Kiến Thành đạo, ta nói đi, cũng không phải là hồi lạc dương. Trúc Ngọc Nhiên đạo, Lý Kiến Thành nhũ nhữ mày, ý bảo bên trong thư phòng những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Hắn cũng không ngại cùng Trúc Ngọc Nghiên một chỗ một phòng, tuy rằng Trúc Ngọc Nhiên danh tiếng bên ngoài, đột phá đại tông sư thời gian so với hắn muốn trưởng, thế nhưng Lý Kiến Thành cũng không e ngại Trúc Ngọc Nhiên. Hắn nghe ra, Trúc Ngọc Nghiên là trong lời nói có chuyện. Vương Vũ đến cùng muốn làm gì? Lý Kiến Thành hỏi. Trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ lợi ích vĩnh viễn. Hôm nay sinh tử tương bác đối thủ, cũng chưa chắc liền không thể trở thành sóng vai chiến đấu đồng đội. Trúc Ngọc Nhiên đạo, Lý Kiến Thành trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trúc Ngọc Nhiên cũng không nữa thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, người đối mông cổ đánh giá làm sao? Lý Kiến Thành suy nghĩ một chút, đạo, rất mạnh. Sau một lát lại bỏ thêm một câu, đại họa tâm phúc. Trúc Ngọc Nhiên gật đầu, đạo, nếu là có một lần thẳng đạo hoàng long cơ hội, lấy thế lôi đỉnh đánh chết tiết mục chân, ngươi có nghĩ lần nếm thử một thanh? Cái gì? Lý Kiến Thành thất thố đứng dậy, Sau một lát, Lý Kiến Thành hồi phục chấn định, thế nhưng trong giọng nói vẫn như cũ phi thường không thể tin tưởng. Có Ngông Xích Hành cùng Bát Sư Ba tại, nếu muốn giết rơi Thiết một Trần, chính là Thiên Phương dạ Đàm. Lý Kiến Thành đạo, Ngông Xích Hành cùng Bát Sư Ba, đến lúc đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trên Thảo Nguyên. Đây là Vũ Nhi bảo chứng. Trúc Ngọc Nhiên khẳng định nói. Lý Kiến Thành không nói thêm gì nữa, sắc mặt biến hóa khó lường. Hắn rốt cô biết, Vương Vũ lần này là chơi thật, là bảo hộ lộ ra, còn là không đếm xu đến. Chương 815, cộng phổ thơ văn hoa mỹ. Bảo hộ lộ ra. Đương nhiên là có bảo hộ lột ra thật là tốt chỗ. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Kiến Thành cũng là trí tại thiên hạ chính là nhân vật, Thiết một Chân là hắn không vòng qua được đi một cái hạm. Có thể liên thủ với Vương Vũ, trước diệt trừ Thiết một Chân, cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Còn nếu là khiến Vương Vũ bên mình đơn độc xuất thủ, có thể Vương Vũ có thực lực này, thế nhưng hắn nhất định là sẽ không đem hết toàn lực. Đạo lý rất đơn giản, hai hộ tranh chấp, tất có một thương. Vương Vũ chắc chắn sẽ không ngồi xem Lý Kiến Thành nhặt tiện nghi. Lý Kiến Thành tâm lý rất rõ ràng, trong thiên hạ còn thừa lại lớn nhất ba cổ thế lực bên mình là yếu nhất, sở dĩ bây giờ còn đang vẫn duy trì một cái tương đối cân bằng là bởi vì tân triều cùng mông cổ cũng không có tuyệt đối thế lực nhất cử nuốt vào đối phương, cho nên cần phải tự làm một cái hòa hoãn. không chỉ là vương vũ nếu muốn mượn hơi hắn đối phó mông cổ, thiết một chân bên kia cũng vẫn muốn mượn hơi hắn đối phó vương vũ. trước đây lý nguyên chính là như vậy làm, chỉ là lý kiến thành đăng cơ sau này không sai biệt lắm đã chặt đứt cùng mông cổ liên hệ, hắn cũng không phải là đảm đương vua bù nhìn, cho nên lý đường bây giờ cùng mông cổ quan hệ cũng có một chút khẩn trương. mà dưới loại tình huống này liên thủ với vương vũ không hẳn không phải là một cái lựa chọn tốt. tuyển chọn tọa sơn quan hổ đấu chỉ sợ vương vũ sẽ trước đem đầu mâu nhắm ngay bản thân. còn nếu là tân triều thực sự manh công đường triều, lý kiến thành tự nghĩ mông cổ còn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có khả năng lớn nhất, trông cậy vào mông cổ vươn viện thủ thật sự là quá không thực tế. thế nhưng nếu là thật sẽ đối thiết một chân đội thủ, nhất định phải làm tốt phương phương diện diện chuẩn bị. thành công, đường triều cần tại trong này thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. thất bại, đường triều cũng muốn chuẩn bị ứng đối mông cổ lửa giận. quyết định này coi như là lý kiến thành cũng rất khó tùy tiện làm ra quyết đoán. Vương Vũ bên kia xảy ra người nào? Lý Kiến Thành hỏi. cũng đủ giết chết tiết một chân lực lượng, sẽ không so lần trước tung sơn đội hình kém. Ta biết tham dự. Trúc Ngọc Nhiên đạo. có mấy thành nắm chặt. Lý Kiến Thành tiếp tục hỏi. Ba Thành, nếu là Vũ Nhi tự mình động thủ, tối đa chỉ ba thành. cho nên cần trợ giúp của ngươi. nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ, thành công có khả năng chí ít có thể nhắc lại cao hai thành. Trúc Ngọc Nhiên đạo. còn dư lại mà nói. Trúc Ngọc Nhiên không có tiếp tục nói hết. loại chuyện này, có năm thành năm chặt, đã rất cao như là như thế này còn không dám nữa đụng một cái Lý Kiến Thành cũng không có ngồi ở đế vị thượng tư cách Lý Kiến Thành sắc mặt của âm tình bất định nếu là hắn thực sự tham dự tự nhiên không thể qua loa cho xong thế nhưng hắn nhất định phải lo lắng có đáng giá hay không nếu như cự tuyệt vương vũ sẽ có cái gì lại giới đối với vấn đề này Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị mông cổ là ngoại tộc trên lưng ngựa dân tộc chiến tranh cùng giết chóc là bọn hắn sở trường thế nhưng trị quốc can dân cũng không phải bọn họ có thể làm tốt chuyện tình cái này thiên hạ mặc dù rơi xuống trong tay của ngươi Bách tính vẫn là bách tính, hán nhân cuối cùng là hán nhân. Thế nhưng nếu thật khiến người Mông Cổ được thiên hạ, trong thiên hạ hán nhân làm sao tự xử? Vĩnh viễn thần phục tại người Mông Cổ dưới, làm nếu nói người hạ đẳng sao? Đây là Vũ Nhi Nguyên thoại. Trúc Ngọc nghiên đạo: "Vương Vũ lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Tại Vương Vũ đời trước lịch sử trong, Mông Cổ cuối cùng nhất thống thiên hạ, thành lập nguyên hướng, mà ở nguyên triều dưới sự thống trị, người Trung Quốc cộng phân là bốn đẳng người. Đệ nhất đẳng người tự nhiên là người Mông Cổ, thứ nhì đám người là người sát mục, đệ tam đẳng nhân tài là hán nhân." mà cái này Hán nhân, còn chưa phải là chỉ toàn bộ Hán nhân, mà là đơn chỉ phương Bắc Trung Quốc Kim hướng chỉ hạ các tộc. Mà thứ tư đáng người là triều đại Nam Tống di dân. Đem Hán nhân chia làm nam nhân cùng bắt người, sau đó không chút kiên kỵ áp bách, nguyên triều thống trị thời kỳ, tuyệt đối là Hán nhân tối tâm nhất một cái thời kỳ, cùng năm đổ 16 quốc so sánh với, cũng không thua gì. Đời trước, thiên triều có rất nhiều nguyên rồi, đem nguyên hướng tội phồng là Trung Quốc cổ đại cường đại nhất thời kỳ, uy chấn kém một bồ câu. Thế nhưng cái này cường đại, cùng đại đa số người Trung Quốc, không hề quan hệ, ngược lại là một loại triệt đầu triệt đuôi sỉ rất nhiều thứ, sách lịch sử thượng đã không nói, thế nhưng cái này không có nghĩa là lịch sử chỉ biết vĩnh viễn phủ đầy bụi tại quá khứ. Tại ngay lúc đó Nguyên Hướng, người Mông Cổ đối hán nhân phương thức thống trị nếu như người giận sôi. Ngoại trừ thành lập cần thiết lực lượng quân sự cùng trấn áp công cụ, ngục giam, tại nhất cơ sở, từng thôn đều phái một cái Mông Cổ gia đình thống trị toàn bộ thôn hắn nhân, dân tộc hắn người cô nương muốn kết hôn, phải cùng nhà này người Mông Cổ nam nhân ngủ ba ngày biết, dùng vẻ nho nhã ngôn ngữ nói, chính là vị cô nương này ban đầu. Đêm quyền là thuộc về người Mông Cổ. Bởi khuất nhục ban đầu đêm quyền Cho nên lúc đó Hán nhân sau khi kết hôn đều là đem đệ nhất thai ngã chết, đây là ngã chết đệ nhất thai lai lịch. Chúng ta tổ tiên chính là dùng như thế bất đắc dĩ, nhưng lại kiên quyết phương pháp để duy trì đến huyết thống tinh thuần. Mà dân tộc Hán lão người tới 60 tuổi phải đưa đến đất hoang rằng một cái mộ huyệt trong chờ chết, cái mộ huyệt này cũng chính là các lão nhân nói cục gạch đánh mộ. Vì phòng ngừa dân tộc Hán nhân tạo phản, mỗi ngụ gia dân tộc Hán người mới có thể có một thanh thái đao. Hơn nữa cái chuôi này thái đao là đặt ở người mông cổ trong nhà, chỉ người mông cổ đồng ý, dân tộc Hán người mới có thể nhóm lửa bếp. Cho nên dân tộc Hán người thói quen đem nhà này, người Mông Cổ nam nhân kêu lão bếp già, nữ tên là lão bếp mãi, còn vẽ đồ dán tại phòng bếp, mỗi đến tân niên, nhà này người Mông Cổ phải đến thị trấn hội báo toàn bộ thôn địch tình huống. Vì để cho lão bếp ra thượng tiên nói chuyện tốt, đến tháng chạp 23, nhà nhà đều biết đem ăn ngon đưa đến người Mông Cổ trong nhà, vị chi cũng ông táo. Nếu như ngươi có cơ hội đến nông thôn thấy lão bếp ra cùng lão bếp mãi bức ảnh, ngươi sẽ phát hiện đồ trong chính là nhân vật ăn mặc đều là Mông Cổ trang. Mông Cổ nhất thống thiên hạ, thuộc về là dã man văn minh chinh phục càng thêm tiên tiến văn minh cùng hậu thế cái kia mái tóc vương triệu mở dạng là một loại triệt đầu triệt đuôi rút lui mà một khi phát sinh loại chuyện này toàn bộ dân tộc hán đều ít nhất phải chầm luân mấy trăm năm trung nguyên đại địa phục thi vô số oan hồn không chỗ gào thét loại chuyện này là vương vũ tuyệt đối không cho phép phát sinh chỉ ít khi hắn còn khi còn sống hắn liền tuyệt đối sẽ không ngồi xem tình huống như vậy phát sinh dưới so sánh vương vũ tình nguyện khiến lý kiến thành nhất thống thiên hạ cũng tuyệt đối sẽ không cho thiết một chân cơ hội cho nên rõ ràng lý kiến thành mới là cái kia trái hổ mềm thế nhưng vương vũ còn là quyết định trước hết giết thiết một chân không vì tân triều, không vì mình, mà là vì dân tộc này tương lai. thiết một chân phải chết. lúc này còn là hán nhân lòng tự tin tăng cao thời điểm. nếu là thật bị mông cổ nhất thống thiên hạ, vậy đối với với dân tộc hán thượng võ tinh thần cùng dân tộc tự tin, có thể nói là một cái tai nạn tính đả kích. lúc ban đầu dân tộc hán, đó là một cái phi thường thượng võ dân tộc có độ cao dân tộc lòng tự tin. dân tộc hán chủ thể trải qua hạ thương thứ tư thay. với xuân thu chiến quốc thời đại từ từ thành hình, tần hán đích thực chính thống một, cũng cơ bản tuyên cáo dân tộc hán làm dân tộc sơ bộ hình thành. Cái kia thời kỳ, ngay cả nho gia đệ tử đều phải ôm đeo trường kiếm, tại yến hội bên trên mua kiếm trợ hứng càng truyền thường. Tần thống nhất dùng Trung Quốc vũ lực đạt tới một cái cao phong thời kỳ, ngắn 15 năm trong. Tần Bắc kích dân tộc Hung Nô, Nam Trinh bách việt, bách chiến bách thắng. Đại tướng Ngung điểm suất 30 vạn thiết kỵ cùng dân tộc Hung Nô kỵ binh cứng đối cứng, một dựa vào đánh xuống, dân tộc Hung Nô hai đổ thi ngang thảo nguyên, viên đột đại mạc sa mạc ở chỗ sâu trồng, mấy chục năm không dám thò đầu ra. Hán triều đối ngoại phản kích chiến, tuy rằng không bằng tần hướng nhẹ nhàng vui vẻ nhã nhặn, thế nhưng vẫn như cũ khiến người ta huyết mạch sôi sục. Dân tộc Hung Nô không diệt. Dùng cái gì người sử dụng? Phiêu Kỵ đại tướng quân bỗng nhiên đi bệnh tráng sĩ ôm ấp tình cảm thiên cổ sau khi, vẫn như cũng làm người ta hướng về. Hắn thống nhất cùng cường thịnh, cộng thêm quân sự thật lớn thắng lợi, dùng người Trung Quốc dân tộc lòng tự tin đạt tới cao phong, phạm cường hắn người, mặc dù xa tất giết như vậy lời nói hùng hồn, đầy đủ thể hiện điểm này. Mà ở kiếp trước, cho dù đến rồi chiến hỗn loạn Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo bắt chinh Ô Hoàn, ra cắt lượng Bình Định Tây Nam, Tôn Quyền khai phá Linh Nam cũng đều lấy được thắng lợi. Sau đó trải qua lưỡng tấn năm bắt Triều phân liệt cùng năm Lung Tung Hoa động loạn, Dân tộc Hán tao thụ trước nay chưa có đặc kích, nhưng là bởi vì thượng võ làn gió không diệt cùng tự tin mãnh liệt, cuối cùng thực hiện tùy đường đại nhất thống. Đường triều trinh quán tới khai nguyên thời kỳ, đối lục quyết, cao ly không ngừng thắng lợi, dùng dân tộc lòng tự tin đạt tới đỉnh phong. Lý thế dân được xưng là thiên có thể mồ hôi, chính thức loại này cực độ tự tin vẽ hình người. Nhưng mà vật cực tất phản, tùy đường quang huy đỉnh phong cũng chính là trượt bắt đầu. An sử chi loạn là đường triều do thịnh chuyển suy bước mà, cũng là dân tộc Trung Hoa lòng tự tin do đỉnh phong bắt đầu trượt. Một lần kia, dân tộc Hán người lần đầu tiên thấy được bản thân quân sự thượng vô năng. Hơn nữa thực sự kinh tế cực độ cường thịnh thời kỳ. Loại đả kích này là nghiêm trọng, từ nay về sau, dân tộc Hán không còn có đạt được qua đối xung quanh dân tộc đại quy mô chiến tranh toàn thắng. Tống triều thành lập, chẳng những không có xoay loại này xu hướng suy tàn, trái lại ra tốc thượng võ tinh thần cùng dân tộc tự tin trượng. Vì bảo hộ chính mình trộm được chính quyền, Tống triều người thống trị tham khảo Hán đường thượng võ dẫn đến chư hầu, phiên trấn phát triển an toàn, trung tâm chính quyền mất quyền lực rơi đài giao hấn, vốn công thành thực hành trọng văn võ, binh tướng chia lịa chính sách. Không có cường đại kinh tế thực lực quân sự cực độ thấp, đối xung quanh dân tộc trưởng kỳ bị động chịu đòn, lần lượt đã kích vốn đã ở vào trượt kỳ dân tộc lòng tự tin. tại tư tưởng thượng, tống triều phổ biến trình chu lý học, hoàn thiện khoa cử chế độ, tiến thêm một bước suy yếu dân gian thượng võ làn gió. thế nhưng dù sao mấy nghìn năm tập tục sẽ không một sớm một chiều tiêu vong, chúng ta tại tống triều vẫn là có thể tìm được rất nhiều tâm huyết vũ dung hán tử, đạt được quá nhiều lần cuộc chiến dịch quy mô thắng lợi. nguyên triều chinh phục đối dân tộc hán thượng võ tinh thần cùng dân tộc tự tin, có thể nói là một cái tai nạn tính đả kích. Dân tộc Hán lần đầu tiên bị dị tộc hoàn chỉnh thống trị chỉ hơn 80 năm, lần đầu tiên trở thành người hạ đẳng, lần đầu tiên bị hoàn toàn tước đoạt thượng võ tập tụ. 80 năm hoàn toàn có thể cải biến một cái tập tụ. Từ nay về sau dân tộc Hán tập võ làn gió ngày suy, mai cho đến vương vũ xuyên qua thời điểm, chưa từng có thể khôi phục. Minh triều cuối cùng không có đạt được đối tối nguyên triệt để thắng lợi, người Mông cổ là toàn bộ sư lui lại đến thảo nguyên. Minh triều cơ bản thừa kế tống triều văn nhân trí thượng cùng chỉnh chu lý học trị quốc phương châm, quân sự thượng tuy có tiến bộ nhưng thói quen khó sửa, hiệu quả không lớn. Rõ ban đầu tại Thái tổ cùng Thành tổ thời điểm. Thượng Võ Tinh Thần còn có làm làm đầu. Nhưng đã đến cuối nhà Minh, quân đội mùi lửa khí, tòa thành quá phận ỉ lại, trực quan phản ánh dân tộc Hán đã cơ bản không hề có thượng võ tinh thần. Xâm lấn đã qua, mấy nghìn người có thể trường khu thẳng vào, ngang dọc mấy tỉnh, bởi vì dân tộc Hán đã trở thành một cái hèn yếu dân tộc. Không đợi đến hỏa khí phát triển đến có thể cùng du mục dân tộc thiết kỵ đối kháng thời đại, Minh triều cũng bởi vì thiên tai nhân họa diệt vong. Vì trường kỳ thống trị trung nguyên, mãn thanh thực hành so nguyên hướng tàn khốc hơn chế độ. Thế phát dễ phục cấp đi dân tộc Hán người sau cùng Tôn Nghiêm cùng tự tin, tàn bạo tàn sát, gây hán nhân sau cùng lưng Văn tự ngục cùng nghiêm cấm hán nhân tập võ mang binh khí, dùng hán nhân hoàn toàn trở thành nô tài. Ngoài ý liệu là thanh triều đối đầy người ưu đãi, trái lại thiến bản thân. Nhập quan lúc như lang như hổ tám kỳ bình, vài thập niên liền hoàn toàn trở thành ăn chơi chát táng. Cái này cũng là thanh triều bị diệt trôn xuống phục bút. Chân chính quen thuộc lịch sử người của đều biết, thanh triều màn cuối trước đây, lịch đại thống nhất chính quyền, như hán, đường, thậm chí tự nhận chính thống chính quyền, như tấn, tống, đều tự xưng là hướng. Như hán triều, đường triều, đại minh triều, đại thanh triều, hướng là thống trị thiên hạ ý tứ là cao hơn quốc, chứ hầu phụ thuộc mới sưng quốc. Cho nên chúng ta trước đây chưa từng có quốc kỳ, quốc ca, thiên hạ đều là của ta, nơi nào còn cần biểu hiện rõ thân phận. Tô võ, ban siêu hạ người đi sứ, cầm là tiết việt, biểu hiện rõ chính là trung tâm chính quyền đặc sứ, mà không phải một nước đối một nước sứ giả. Có thể nói, chúng ta chưa từng có đã cho xung quanh dân tộc quốc gia địa vị năng hàng. Đây cũng là dân tộc chúng ta tự tin tự ngạo một loại biểu hiện. Thế nhưng, đến rồi thanh man cuối, tự chúng ta lặng lẽ đem đại thanh triều đổi thành đại thanh quốc. Từ đó sau khi, người ngoại quốc. Người nước ngoài tại Trung Quốc lấy được trước nay chưa có tôn quý địa vị, người Trung Quốc từ trên xuống dưới sợ người nước ngoài như hổ, dân tộc Trung Hoa lòng tự tin ngã rơi xuống tung lũng. Đến tận đây, dân tộc chúng ta hoàn toàn bị thiến. Theo vĩ nhân một tiếng dạy đặt hồ nam khẩu âm nhân dân Trung Quốc từ nay về sau đứng lên, chúng ta kết thúc nghìn năm lòng tự tin trượt. Kháng Mỹ viện hướng thắng lợi, kết thúc chúng ta đối người Tây phương sợ hãi. Tuy rằng loại này để thăng thời gian rất ngắn, rất yếu đuối, tuy rằng thẳng đến Vương Vũ xuyên qua trước khi, xí ngoại tư tưởng vẫn như cũ rất nghiêm trọng nhưng dù sao chúng ta có thể lấy một cái bình đẳng dân tộc tự tin sừng sững hậu thế giới dân tộc chi sừng nhìn trung cổ kim nội ngoại từng dân tộc cao hứng đều bị dựa vào là thượng võ tinh thần cùng độ cao dân tộc tự tin mà bây giờ vương vũ tại khắp thiên hạ đại lực mở rộng thái cực quyền đây vẫn chỉ là bước đầu tiên kế hoạch sau này cần chờ vương vũ chân chính nhất thống thiên hạ sau khi nữa tiến hành thế nhưng đề thăng dân tộc thượng võ tinh thần khiến hán nhân càng thêm tự tin hiện tại có thể làm được thiết một chân cái này tại trong lịch sử lần đầu tiên tiến Hán nhân tâm huyết đao phủ đứng là tốt nhất tế phẩm hắn nhất định phải chết hơn nữa chết đường đường chính chính, oanh động thiên hạ, thời đại này là một cái tiếp nối người trước, mở lối cho người sau thời đại. Tần Hán Vinh Quang vẫn chưa có hoàn toàn tan đi, hán nhân trong anh hào xuất hiện lấp lấp. từ đó về sau, khó hơn nữa có một thời đại như đời này một dạng quần anh tụ tập dưới một mái nhà, cộng phổ thơ văn hoa mỹ. Mông cổ không thể nghi ngờ là so vương vũ trí nhớ của kiếp trước trong càng cường đại hơn, thế nhưng thời khắc này dân tộc Hán cũng không yếu tống cùng tàn dọa. loại này vận mệnh quốc gia chi chiến, dân tộc chi chiến, vương vũ chỉ có một lựa chọn, duy chiến mà thôi. mà loại này chiến đấu. Bất luận kẻ nào cũng không thể lùi bước. Ai lùi ra phía sau một bước, Vương Vũ liền gì hay. Bao quát lý kiến thành. Chương 816, Đế vương lòng dạ. Thành Lật Dương, từ thế tích bước vào cung điện thời điểm, trùng hợp gặp Lý Tĩnh. Hai người lẫn nhau, đều khó khăn che khiếp sợ. Dược sư, ngươi thế nào cũng tới. Ngươi bây giờ không phải là phía trước tuyến cùng Tư Hán Phi giao đấu sao? Từ thế tích thất kinh. Tư Hán Phi cũng không phải là nhân vật đơn giản, mặc dù đang hai quân trước trận bại bởi Lệ Nhược Hải một lần, thế nhưng kia là giữa các võ giả quyết đấu, cũng không phải chiến trường trong lúc đó tháng Lý Tĩnh Tài Hoa quân sự đã có rất ít con tin nghi. Thế nhưng đang đối mặt Tư Hán Phi thời điểm, Lý Tĩnh kỳ thực cũng không có chiếm thượng phong. Bởi vì Tư Hán Phi quân sự năng lực so với Lý Tĩnh tới chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ Mông Cổ, vì sao thế lực có thể người như vậy sợ? Là bởi vì Mông Cổ đến nay mới thôi, đã tiêu diệt cao thấp trung vào một chỗ cộng 40 cái quốc gia. Tuy rằng những quốc gia này bản về thực lực tới cũng không bằng tân triều, thậm chí cùng Lý Đường đều cách xa nhau khá xa. Thế nhưng lúc này Mông Cổ lãnh thổ quốc gia cũng đã không chỉ có cực hạn với Thảo Nguyên. Mà cái này bị diệt 40 cái quốc gia trong, có 30 cái quốc gia, chính là bị Tư Hán Phi tiêu diệt. Hắn đúng là mông cổ quân thần. Lý Tĩnh có thể cùng Tư Hán Phi giao đấu không rơi xuống hạ phòng, đã khiến người ta phi thường ngoài ý muốn. Tại Vương Vũ cùng Tiết Mộc Chân cũng không có quyết định tiến hành sau cùng đại quyết chiến trước khi, Lý Tĩnh cùng Tư Hán Phi, nhưng thật ra là rất khó phân ra thắng bại. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Tĩnh cùng Tư Hán Phi đối với đây đó trận doanh tầm quan trọng cũng không thể nghi ngờ. Đã không có Lý Tĩnh, có rất ít người có thể thay thế Lý Tĩnh vị trí. Đồng Dạng, đã không có Tư Hán Phi, cũng rất ít không ai có thể đủ thay thế Tư Hán Phi vị trí tiếp tục cho Tân Triệu thi lấy áp lực cho nên Từ Thế Tích mới có thể đối Lý Tĩnh xuất hiện ở Thành Lạc Dương cảm thấy kỳ quái bất quá hắn kỳ quái Lý Tĩnh cũng kỳ quái Mộ Công ngươi không phải là cũng tới sao theo ta được biết ngươi và Lý Hiếu công tuy rằng đều ở đây bảo trì khắc chế thế nhưng tình thế bây giờ hết sức căng thẳng ngươi hẳn là tùy thời phía trước tuyến tỏa chân mới đúng Lý Tĩnh đạo nói tới chỗ này đã rất rõ ràng trong thiên hạ ngoại trừ Vương Vũ còn có ai có thể đem hai người đều triệu hoán trở về Từ Thế Tích lắc đầu Đạo, vậy hạ phái một cái cùng ta giống nhau, như lúc Thế thân tạm thời phía trước tuyên trống. Nói là tới thành Lạc Dương có chuyện quan trọng thương nghị, còn ngươi, ta giống như ngươi, vốn có ta là không muốn trở về, thế nhưng bệ hạ phái đi người của nói, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ không phát sinh đại chiến, mà bệ hạ muốn giao phó sự tình rất trọng yếu, không thể thông qua dùng bổ câu đưa tin, phải gặp mặt nói chuyện. Ta không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đã trở về. Lý Tĩnh Đạo, hai người lần nữa liếc nhau, đều thấy được đối phó trong mắt hiếu kỳ. Tân triều nội bộ cự đầu không yên. Quân đội bên trong cũng phe phái san sát, thế nhưng thời khắc này Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích, kỳ thực địa vị đều rất siêu nhiên. Người sáng suốt đều nhìn ra, Vương Vũ đối với bọn họ mắt khác đối đãi, đồng thời bị lấy trọng trách. Lúc này đây để cho bọn họ toàn bộ gấp trở về, chỉ sợ là thật sự có thiên đại sự tình muốn phân phó. Chờ Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích tiến nhập đại điện sau khi, mới phát hiện bọn họ đã là tới chế nhất. Lúc này, Kim Loan điện nội người của cũng không phải số ít. Ngoại trừ mấy người mặt Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích rất mới lạ ở ngoài, đại bộ phận đều là người quan cũ. Vương Vũ thấy Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích tiến điện, tay họ vùng, cửa cung bị triệt để phong kín, thành lạc dương nội, toàn bộ hoàng thành đều là yên tĩnh. Thế nhưng nếu có người chú ý mà nói, liền sẽ phát hiện. Tại hoàng thành cung điện phía trên, ngay cả chim bay đều trở nên tuyệt tích. Thời khắc này hoàng thành cung điện chi bảo vệ, trong thiên hạ không người có thể phá. Dược sư cùng Mậu Công cũng tới, cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Dược sư, Mậu Công, các ngươi tìm địa phương ngồi xuống trước. Tuy rằng lữ đồ mệnh nhọc, thế nhưng cũng không thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi. Vương Vũ đạo, Lý tính cùng Từ Thế Tích cũng không khách khí. Trừ phi phi thường chính thức trường hợp, tình huống khác Hạ Vương Vũ là không có gì lên mặt. "Vậy hạ, đến cùng xảy ra đại sự gì, muốn đem ta và mẫu công tử tiền tiến triệu hoàn trở về?" Lý Tĩnh sau khi ngồi xuống, lập tức hỏi. Vương Vũ khoát khoát tay, trước không trả lời Lý Tĩnh vấn đề, ngược lại là đối vừa chiến thắng trở về trở về Quỷ Vương Hư Nhược Vô Đạo, "Hư tướng quân, phía nam lần này triệt để bình định, ngươi làm nhớ công đầu." Sau khi chấm tự có phong thưởng, Hư Nhược Vô thản nhiên cười, trên mặt cũng không có gì vẻ kích động. "Vậy hạ, nếu không có mang theo Tân Triều đại quân, quét ngang tứ phương, Bình sinh với nguyện đã chọn, đã khắc vô tha niệm. Nếu là bệ hạ khai, ân, nếu không có nghĩ tại thành lạc dương định cư, sau này liền an hưởng tuổi già, hư nhược vô đạo. Nghe được hư nhược vô những lời này, trong điện những người khác đều khẽ nhíu mày. Vương vũ trái lại không có chút nào ngoài ý muốn vẻ Thư tướng quân cái gì cũng tốt, chính là nghĩ nhiều lắm. Ta tân triều không thiếu đại tông sư, lại càng không thiếu đại tướng quân. Không phải là mỗi một cái đại tông sư đều có thể lĩnh binh trình chiến xa trường, thư tướng quân tuy rằng đột phá đại tông sư, thế nhưng nói đạt được tống thiệt chủ như vậy thành thịu, còn là mới sớm mặc dù ngươi thực sự đạt tới như vậy thành tựu, chớp cũng giống vậy chứa chấp ngươi. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang là một cái phi thường có quyết đoán tuyển chọn, thế nhưng chấm cũng không thọ không chết cho săn phanh hạng người. chấm ánh mắt cũng không trước mắt châu đã thấy danh giới. hư tướng quân đại khả không cần phải lo lắng. Vương Vũ đạo, Vương Vũ rất rõ ràng hư nhược vô tại cố kỵ cái gì. hư nhược vô là hàng tướng, thế nhưng hắn lại lập được đại công, thay tân triều thống nhất phía nam. vốn có cái này cũng không có gì lớn lao, bởi vì phía nam địa bàn mặc dù lớn, thế nhưng tất cả mọi người biết phía nam vốn là không có gì uy hiếp căn bản không có có thể cùng lý đường cùng mông cổ tương để thịnh luận thế lực. hư nhược vô tuy rằng thống nhất phía nam, thế nhưng hắn lập được công lao, cùng hắn làm triển hiện tài hoa quân sự cũng chưa chắc liền so lý tính cùng từ thế tích cao minh nhiều ít. thế nhưng hư nhược vô hết lần này tới lần khác lại đang cái này thời gian một năm trong đột phá đại tông sư chi cảnh, xa trường đánh cuộc, tân triều kế tiếp thắng lợi, thỏa thích thi triển mình mới hoa khoe ý đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, khiến hư nhược vô rốt cục phá vỡ bình cảnh, tiến cấp tới đại tông sư. kể từ đó địa vị của hắn liền lúng túng, tư lịch của hắn cạn, thế nhưng công lao khá lớn thực lực đủ cường, thậm chí còn hắn hiện tại đã có tư cách cạnh tranh tân triều quân đội đệ nhất nhân vị trí. Thế nhưng vị trí này là hắn có thể cướp sao? Chí ít hiện tại tuyệt đối không được. Hư Nhược Vô cũng chính bởi vì thấy rõ điểm này, cho nên mới giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bất quá Vương Vũ lại ngăn trở hắn. Hư Nhược Vô cần chỉ là Vương Vũ một cái biểu hiện thái, cho Hư Nhược Vô một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Vương Vũ đối với lần này cũng không ngại. Thế giới này rất lớn, cũng đủ Hư Nhược Vô thả ra tài hoa của mình. Chỉ cần đem Hư Dạ Nguyệt nắm chặt ở trong tay. Vương Vũ cũng không sợ hư nhược vô phản bội bản thân. Phía Nam đã bình định, Tân Triều còn dư lại đại địch, cũng chỉ thừa lại lý đường cùng mông cổ. Hư tướng quân võ đạo sơ thành, có nghĩ là lấy thể nghiệm một chút mặt khác thân phận? Vương Vũ hỏi. Hư nhược vô thông xoá năng lực Vương Vũ cũng không nghi ngờ. Thế nhưng tại chuyện sắp xảy ra thượng, hư nhược vô đại tông sư thân phận mới là Vương Vũ càng thêm xem trọng. Thân phận gì? Hư nhược vô đạo. Thích khách. Chương 817 trăm viên gia. Vương Vũ lời này vừa nói ra, những người khác đều tất cả đều lỏng dung. Trên thực tế, bất kể là Vương Vũ. Còn là Thiết Mộc Chân cũng không thiếu bị người ám sát, nhưng là cho tới nay không có một lần ám sát có thể ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đều là thích khách còn không có nhìn thấy bọn họ, cũng đã bị người bắt lại. Vương Vũ cùng Thiết Mộc Chân xung quanh, không biết âm thầm bày ra bao nhiêu trọng trọng phòng vệ, nếu muốn đột phá cái này phòng vệ, đương thời trong có lẽ có người có thể làm được, thế nhưng cần muốn trả giá cao, không thể bảo là không lớn. Mà thôi trải qua đứng ở thế gian tột cùng những người đó, cần gì phải bước lên này đại hiểm đây. Bất quá, Vương Vũ cùng Thiết Mộc Chân, đúng là vẫn còn đi tới bước này. Hơn nữa, là Vương Vũ dẫn đầu ra chiêu vậy hạ, hôm nay hư tướng quân bình định rồi phía nam, lại luyện được một chi bách chiến tinh binh, bất luận là cùng mậu công hợp binh một chỗ, vẫn là cùng ta ở sau lưng giáp công, đều có thực lực đánh vỡ bây giờ cân bằng, không cần bước lên này phiêu lưu. lý tĩnh đạo, vương vũ lắc đầu, đạo, dược sư, ngươi nghĩ quá đơn giản, hơn nữa mông cổ cùng lý đường cũng có chuẩn bị ở sau, ta tuy rằng không sợ bọn họ, thế nhưng cũng không muốn cùng bọn họ liều mạng tiêu hao, nên chạy máu là nhất định phải chạy, nhưng là có thể giảm ít một chút thương vong, bước lên điểm phiêu lưu cũng là có thể tiếp nhận. vậy hạ. Giang Hổ cùng Thiên Hạ vẫn luôn là tách biệt. Ngày trước kinh kha Đông Tần, cuối cùng dẫn đến Yến Thái Tử đàn tự sát, Tần quốc nhất thống Thiên Hạ, Vương Đạo chi tranh, không tha cho nửa điểm đầu cơ trục lợi. Từ Thế Tích đạo, hắn cũng không tán thành Vương Vũ bước lên cái này phiêu lưu. Nếu là vừa tới thời điểm, hắn còn không có biết rõ ràng Vương Vũ muốn làm cái gì. Thế nhưng hiện tại, lấy thông minh của hắn tài trí, tự nhiên không khó nghĩ rõ ràng. Hơn nữa, Từ Thế Tích sợ nhất là Vương Vũ sẽ đích thân độc thủ Thiết Mục chân lại nơi nào là dễ dứt như vậy. Giang Hổ cùng Giang Sơn trước đây quả thực không có cùng xuất hiện, thế nhưng sau này liền chưa chắc. Mộ Công, vứt bỏ hết thảy, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ta có thể tại trong vạn quân đánh chết Thiết một chân, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Vương Vũ trong mắt lóe lên một đạo tử mang, Từ Thế Tích túi đầu, tính toán chỉ chốc lát, không phải không thừa nhận đạo, nếu là bệ hạ thực sự giết chết Thiết một chân. Mông Cổ tính là còn có thể bảo trì thực lực, thế nhưng cũng đã đánh mất nhất thống thiên hạ tư cách. Nếu không phải lui giữ phương tây, chỉ sợ ngay cả Thảo Nguyên đều ngây ngô không đi xuống. Từ Thế Tích loại này tính toán là căn cứ vào Vương Vũ đi sự phong cách, Thiết một chân tại mông cổ tròn, có trí cao vô thượng lực ảnh hưởng. Mà Thiết một chân dưới gối tuy rằng con cháu không ít, thế nhưng hắn một mực không có xác lập chân chính người thừa kế, tính là xác lập cũng sẽ không là Vương Vũ đối thủ. Vương Vũ chắc chắn sẽ không buông tha cái này, đau đánh rắn dập đầu cơ hội. Thiết một chân hiện tại đã làm mông cổ một cái tượng trưng, cái chết của hắn vong, tuyệt đối không chỉ là chết một cái đại hãn mà thôi. Kỳ thực Vương Vũ cũng giống như vậy, Vương Vũ đối Tân Triệu tầm quan trọng, so với Thiết Mục chân đối với mông cổ tầm quan trọng chỉ cao chớ không thấp hơn. Vương Vũ nếu là gặp chuyện không may, Tân Triều lập tức chỉ biết sụp đổ, lọt vào trước nay chưa có bị thương nặng. Bất quá may mắn là, Vương Vũ thực lực viễn siêu thiết một chân, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thương hắn. Điểm này, mặc dù là Văn Thần cũng không khỏi không trong lòng may mắn, may là nhà mình Bệ Hạ có một thân cái thế vô song võ công. Nếu giết Thiết một Chân, có to lớn như thế hiệu quả, vì sao không làm chứ? Vương Vũ khẽ cười nói, "Bệ Hạ, ta không phản đối giết chết Thiết một Chân, nhưng là như thế nào làm?" "Làm như thế nào?" "Thiết một Chân lực lượng phòng vệ" so với bệ hạ chỉ có thể càng cao, bởi vì so sánh với bệ hạ, hắn chỉ là một người bình thường. Còn nếu là muốn đột phá thiết một chân phòng vệ, chẳng lẽ muốn khiến tân triều cao thủ ra hết sao? Thạch Chi Hiên cao mày nói. Vương Vũ nghe đến đó, trong mắt tử mang tăng vọt, trầm giọng nói, lời kế tiếp, trở ra ta miệng, vào được các ngươi cái lô thai, nghìn bạn không thể để cho ngoại nhân biết. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, thấy tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, gật đầu tiếp tục nói, nếu muốn giết rơi thiết một chân, là tối trọng yếu không phải là hai điểm. Điểm thứ nhất, khiến thiết mục chân lực lượng phòng vệ yếu bớt. Điểm thứ hai khiến ám sát lực lượng của hắn càng mạnh. Về điểm thứ nhất, ta đã đang làm. Danh kiếm đại hội tin tức, các ngươi cũng nên biết. Đó là ta thả ra ngoài, mà căn cứ trên thảo nguyên truyền tới tình báo, ngông xích hành cùng bát sư ba, ít ngày nữa gần suối nam. Mục tiêu của bọn họ là võ đăng sơn, vương vũ đạo. Cái gì? Tất cả mọi người bị vương vũ lời nói này chấn kinh rồi. Chỉ cần số ít mấy người bất vi sở động, một mực bảo trì trầm tĩnh. Thạch chi hiên thật nhanh tính toán chỉ chốc lát, ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, tin tức có thể xác nhận sao? Vương vũ gật đầu, đạo. Mông sích Hành cùng Bát Sư Ba không đi, ta cũng sẽ không động thủ. Điểm ấy thỉnh chư vị yên tâm. Nếu như Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba không ở, kia đích thật là có tương lai. Thạch Chi hiên tở dài một hơi, sau đó nói, bất quá Phái Vũ Dương có thể chống đỡ được hai người bọn họ sao? Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác tinh quang. Đạo, danh kiếm đại hội nếu chỉ là một ngụy trang, một đạo nhân tự nhiên sẽ dùng khỏe ứng mệnh. Nếu là ở võ đan sơn Phái Vũ Dương đều bắt không được Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba hai người, Phái Vũ Dương cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Những người khác còn không có nghĩ cái gì chỉ nói là vương vũ đối phái vũ đương rất có lòng tin thạch chi hiên cũng trong lòng dùng mình hắn biết vương vũ bắt đầu kiên kỵ phái vũ đương đây là khu hổ nuốt sói chi kế ngông xích hành cùng bát sư ba cường đại ra sao những người khác không rõ ràng lắm thế nhưng thạch chi hiên lại rất rõ ràng bọn họ có thể đối trương tam phong không có uy hiếp chí mạng thế nhưng đối với phái vũ đương những người còn lại đều là chí mạng bao quát một đạo nhân bao quát nguyên tùy vân mà trương tam phong cường thịnh trở lại cũng sẽ không cao hơn ngông xích hành cùng bát sư ba hai người liên thủ nhất là tại trương tam phong tùy thời có khả năng phá toái hư không dưới tình huống phái vũ đương nếu muốn quá khứ cửa hải này cũng không dễ dàng coi như là mông xích hành cùng bát sư ba thực sự hao tổn tại võ đăng sơn phái vũ đương chỉ sợ cũng muốn thương gần độ cốt về phần phái vũ đương vẫn ẩn nút nội tình chỉ sợ là cũng nữa không giấu được đương nhiên những lời này thạch chi hiên tự nhiên sẽ không nói ra vương vũ có cái này suy tính là chuyện rất bình thường gần nhất một năm phái vũ đương đích thật là phát triển quá nhanh mơ hồ đã có khống chế không biết xu thế nhất định phải cho phái vũ đương một cái cảnh kỳ không có bất kỳ một cái nào để vương. hy vọng mình dưới trướng xuất hiện một cái không nghe bản thân điều khiển thế lực. về điểm thứ hai, ta dự định cùng lý đường liên thủ. lý kiến thành bên kia, trên nguyên tắc đã đồng ý đồng loạt ra tay. thành ý của hắn là năm cái đại tông sư, bao quát lý vong sinh cùng viên thiên cương hai cái này thiên nhân cấp đại tông sư khác, cũng bao quát lý kiến thành chính hắn. mà lý kiến thành nói lên yêu cầu đó là, chúng ta phương này xuất thủ thực lực không thể so với bọn hắn kém. hơn nữa, chấm cũng nhất định phải tự mình tham dự chuyện này. vương vũ đạo, bệ hạ, thiên kim chi tử cẩn thận, người đi quá nguy hiểm. Ta không đồng ý lý đường tại ba phương trong thực lực yếu nhất, cho nên lý kiến thành trên thực tế nhất không có tuyển chọn. Thế nhưng bệ hạ cũng không cần bước lên lớn như vậy hiểm, coi như là làm tướng bước tới, lấy thực lực của chúng ta thắng mặt cũng là lớn nhất. Trâm lạc nhạn tự tin nói. Vương vũ khoát khoát tay, đạo, ta nếu không phải xuất thủ, lý kiến thành cũng sẽ không yên tâm tinh nhuệ ra hết. Ngươi yên tâm, lần này ta xuất thủ, tự nhiên là có mười phần nắm chặt. Bằng không, ta lại há sẽ như vậy đi sự. Vương vũ trong mắt lóe lên lướt một cái chờ mong cùng kích động. Một tháng trước, hiên viên kiếm chính thức luyện thành. Mười năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Không có ai biết Vương Vũ lần này lòng tin từ đâu mà đến, Vương Vũ lúc này đây, vốn có cũng không có gửi hy vọng vào người khác. Lúc này đây chân chính vai chính, chỉ là Vương Vũ bản thân, còn có hắn một mực huynh lực chế tạo Hiên Viên kiếm. Lần thứ ba danh kiếm đại hội, căn bản cũng không có tổ chức cần phải. Hiên Viên vừa ra, thế tất yếu vạn kiếm thần phục. Chương 818, một lần là xong. Nếu bệ hạ thương nghị đã định, không biết chuẩn bị xuất động bao nhiêu người đi đi đâm thiết một trận. Thứ nhược hỏi. Không cần bao nhiêu người, ta, ta Vương, âm hậu, loan loan. Nữa chính là hư tướng quân ngươi. Lý Kiến Thành bên kia ra 5 cái người, chúng ta bên này ra 5 cái người, vậy là đủ rồi. Vương Vũ đạo. Vương Vũ những lời này vừa ra, mọi người cũng cao mày lên đầu, ngay cả Loan Loan đều không ngoại lệ. Nàng sự nói trước không ít Vương Vũ dự định, thế nhưng Vương Vũ cũng không có nói cho nàng biết lúc này đây lại có thể như vậy khinh thường. Quá nguy hiểm a. Cái này vẫn chưa tới thực lực chúng ta một nửa. Loan Loan đạo. Thanh Long hội người của, ngoại trừ Loan Loan ở ngoài, Vương Vũ căn bản cũng không có vận dụng. Mười mấy cái đại tông sư chiến lực, cứ như vậy không công lắm phí. Theo Loan Loan, thật sự là có chút siêu cao thuế nặng của trời. Hơn nữa cùng Lý Kiến Thành Nhất Phương liên thủ, cũng chưa chắc thì có cùng mình người cùng nhau hành động càng thêm yên tâm. Không thể đã muốn để phòng Tiết Mục chân mai phục, cũng phải để phòng đến Lý Kiến Thành phía sau chọc một đao. Loan Loan cũng không hiểu, Vương Vũ làm như vậy là có ý gì? Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Hư Nhược Vô, hơn nữa mình và Vương Vũ, theo Loan Loan, cái này đội hình tuy rằng được cho cường đại, nhưng là lại xa không gọi được thiên hạ vô địch, thậm chí đều không nhất định có Lý Kiến Thành bên kia năm người thực lực cường đại. Hai bên liên thủ có thể đột phá thiết mục chân trọng trọng phòng vệ sao? cái này vậy là đủ rồi. ta vương thật lâu không hề động tay. đại gia đại khái đều quên Tạ vương còn có một thân phận khác cả. vương vũ khẽ cười nói. vương vũ như vậy vừa nói, đại gia đoán như tới. thạch chi hiên còn có một cái thân phận, là bổ thiên các các chủ. nói cách khác, tại nào đó ý nghĩa thượng, thạch chi hiên là đệ nhất thiên hạ thích khách. chỉ là trong thiên hạ đã không có bao nhiêu người đáng giá thạch chi hiên xuất thủ ám sát. thiết một chân không thể nghi ngờ có từ cách này. thạch chi hiên lại cũng không có cảm thấy thụ sủng ngược kinh, ngược lại là khổ cười ra tiếng hắn ngay cả không sợ hãi, thế nhưng đối với chuyện này cũng không có quá lớn nắm chặt. vậy hạ ngươi không muốn nắm giết ta, ta có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình rất rõ ràng. giết người rất dễ, nếu là chuẩn bị đầy đủ, thậm chí giết đại tông sư cũng không chắc trở. thế nhưng giết thiết một chân, tuyệt đối là thiên hạ này giữa khó nhất làm được một trong những chuyện. ta nếu là thật sát thủ, chết chính thành là ta. thạch chi hiên đạo, sát thủ nói là một kích không trúng, viễn độ nghìn dặm, mà ám sát thiết một chân, rất khó có viễn độ nghìn dặm cơ hội. cho nên đối với chân chính sát thủ mà nói, loại này đơn căn bản cũng không sẽ nhận như không cần phải, Thạch Chi Hiên là thật không muốn làm loại chuyện này. Ta Vương không cần như vậy như Lâm đại địch, ta tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Thanh Long hội đường chủ cấp nhân vật bất động, là bởi vì ta đối với bọn họ có mặt khác ăn bài. Vương Vũ Đạo. A, cái gì an bài? Thạch Chi Hiên hỏi. Thanh Long hội đường chủ, tại Thạch Chi Hiên trước mặt còn đều là tiểu tử bối, bàn về thực lực tới, cũng đều so với hắn chỗ thua kém một bậc, thế nhưng mặc dù là Thạch Chi Hiên không thừa nhận cũng không được, đám người kia tính dẻo rất cao, tương lai càng là bất khả hà lượng. Mà bọn họ có, đã không chỉ là tương lai, còn có hiện tại thực lực của bọn họ đã cũng đủ tham dự loại thiên hạ này trong lúc đó đánh cuộc. Tuy rằng còn hơi có vẻ non nớt, không cách nào trở thành kỳ thủ, thế nhưng đã cũng đủ trở thành tả hữu ván cờ thắng bại trọng yếu quân cờ. Vương Vũ mắt lộ ra từ mang, khoe miệng nhấc lên lướt một cái thần bí dáng tươi cười. Ta mục tiêu lần này, không chỉ có riêng là Mâm Cổ. Ta muốn một lần là xong, đem lý đường cùng nhau bắt. Chương 819, mệnh là người yếu mượn cớ vận là cường giả khiêm tử. Nghe được Vương Vũ mà nói, mọi người cùng nhau cau mày. Vương Vũ điên rồi. Đây là đại đa số người trước tiên nô ra nghĩ cách Còn là nói Vương Vũ bị thắng lợi liên tục kích thích có chút bành trướng, cho rằng tân triều đã thiên hạ vô địch. Vương Vũ vừa nhìn mặt của mọi người bộ dạng chỉ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá Vương Vũ cũng không kỳ quái phản ứng của bọn họ. Kế hoạch của chính mình quả thực rất làm người nghe kinh sợ, người bình thường đều rất khó tiếp thu. Bất quá chính là bởi vì ngay cả người mình đều nghĩ không ra, cho nên càng có thể giấu giếm ở người khác. So sánh với Tiết Mộc Chân cùng Ngâm Cổ Tới, kỳ thực lý đường dễ dàng hơn bắt. Đối với lý đường bố cục, ta từ rất cũng sớm đã bắt đầu rồi. Nếu là ta nói có thể không đánh mà thắng bắt trưởng an thành. Mậu công ngươi cần bao lâu thời gian đánh bại Lý Hiếu Cung, huy binh nhắm thẳng vào Trường An. Vương Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng từ Thế Tích. Từ Thế Tích tỉ mỉ tính toán chỉ chốc lát. Nếu là Trường An thành thực sự thất thủ, Lý Đường thế tất quân tâm tăng giả này kéo dài, Lý Hiếu Cung nữa làm sao kỳ tại ngút trời, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mà đã không có Lý Hiếu Cung, hậu phương Trường An thành tổng bộ nữa thất thủ mà nói, đánh bại Lý Đường, quả thực so đánh bại Mông Cổ muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì Mông Cổ nhiều kỵ binh, tại trên thảo nguyên quay lại như gió, rất khó bị triệt để vây khốn. Mà Lý Đường bất động. Lý Đường căn cứ địa quyết định bọn họ chỉ có thể khốn thủ hoặc là đầu hàng. Bệ hạ, nếu là bệ hạ ngài thật có thể đủ không đánh mà thắng bắt Trường An Thành. Trong vòng nửa năm, ta có nắm chắc dẹp tiến Lý Đường toàn cảnh. Nếu là muốn thẳng đảo Hoàng Long, trước tạm thời không tiếp thu địa bàn, trong vòng một tháng, ta có thể đánh tới Trường An. Từ thế tích đạo, nửa tháng, chăm chỉ cho ngươi nửa tháng. Nửa tháng bên trong, người của ta sẽ bảo vệ cho Trường An Thành, ngươi cần phải tại nửa tháng bên trong chạy tới Trường An, khống chế được Trường An Thành, Lý Đường bất chiến tự bại. Vương Vũ chân thật đáng tin đạo, từ thế tích mặt lộ vẻ khó xử nếu là Lý Đường Thủ tướng không phải là Lý Hiếu Cung, còn là thì ra là Lý Tồn Hiếu mà nói, hắn trái lại có nắm chắc làm được Vương Vũ giao phó sự tình. Thế nhưng đối mặt Lý Hiếu Cung loại này đối thủ, Từ Thế Tích cũng chỉ có bất bại nắm chặt. Thế nhưng muốn chiến thắng đối thủ, còn cần Vương Vũ hậu phương trợ giúp. Chính hắn cùng Lý Hiếu Cung trong lúc đó cũng không có bao nhiêu trinh lệnh, Vương Vũ cũng đã nhìn ra điểm này. Dưới tình huống bình thường, tấm dựa Tân triều Từ Thế Tích muốn đánh bại Lý Hiếu Cung cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng nếu thật cho Từ Thế Tích quy định kỳ hạn, mà dẫn đến Từ Thế Tích bí quá hóa liều. Bị Lý Hiếu cung chào ở chỗ trống, vậy phiền phức lớn. Lý Hiếu cung nếu là đột nhiên tử vong, đối trợ giúp của ngươi hẳn là rất lớn a." Vương Vũ hỏi, "Nếu không có Lý Hiếu cung, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, nửa tháng bên trong, nhất định giết Trường An, bằng không quân pháp làm." Từ thế tích đạo, "Tốt, vậy lập quân lệnh trạng." Vương Vũ không có chối từ. Lúc này, không thể cấp từ thế tích lưu lại bất kỳ may mắn lòng của Lý, nhất định phải khiến hắn có cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương cảm. Lẽ nào bệ hạ lúc này, đây đích thực chính mục tiêu là Lý Đường?" Thạch Chi hỏi. Không trách Thạch Chi Hiên nghĩ như vậy. Mông cổ so với Lý Đường muốn khó đối phó hơn, mà muốn tại trọng trọng phòng vệ trong giết chết thiết một chân, độ khó cũng muốn so hô rơi Lý Kiến thành năm người muốn lớn rất nhiều. Dưới so sánh, nếu là mượn cơ hội này đem Lý Kiến thành năm người bỏ, nửa thần binh trời giáng chiếm lĩnh Trường An, Lý Đường hầu như trong nháy mắt cũng sẽ bị sụp đổ. Loại này tiến công chấp nhoáng không thể biến thành đánh lâu dài. Thế nhưng nếu thật tránh tập thành công, kỳ mang tới hiệu quả cũng là kinh người. Tuy rằng giản đơn bạo, thế nhưng Lý Đường thật sự có khả năng tại đây luân phiên trùng kích trong bị trùng khoa. So với người ngoài. Thạch Chi Hiên cũng biết Vương Vũ đối lý Đường lưu thế. Lưu Hoàng bảo khố cái kia nối thẳng ngoài thành mật đạo, dưới tình huống như vậy đơn giản là cho lý Đường chôn xuống một cái phần mộ. Bảo vệ xâm Nghiêm Trường An thành, đối Vương Vũ mà nói, kỳ thực chính là một tòa không để phòng thành thị. Tại Lý Kiến thành ly khai Trường An thành thời điểm, thần binh trời giáng Tân triệu binh sĩ đột nhiên xuất hiện ở Trường An thành, đối ứng lý Đường mà nói, không thua gì ngập đầu thái hương. Đương nhiên, đại bộ đội là không thể vận dụng, bằng không lý Đường bên kia cơ sở ngầm cũng không phải ngồi không. Thế nhưng cũng không cần vận dụng đại bộ đội. Tại lý Đường nội bộ liên có rất nhiều vương vũ người của tại thẩm đấu, mà vương vũ dưới trướng bộ đội tinh nhuệ, những thứ kia bí mật huấn luyện ra máy giết người cũng đủ vương vũ hoàn toàn khống chế trường an thành, càng không cần phải nói kỳ thực trường an thành nội đến lúc đó chân chính lực lượng để kháng có thể có bao nhiêu, ngoại trừ lý kiến thành chết chung, ai sẽ cùng lý đường cùng nhau mai táng, vương vũ lắc đầu đạo lúc này đây ta nhất có năm chắc đích thật là bắt lý đường, nhưng là mục tiêu của ta là tiên giết chết thiết mục trần, sau đó trong vòng một tháng tiêu diệt lý đường, sau đó nâng toàn quốc lực đem ông cổ chủ xuất thảo nguyên có đúng hay không quá cấp tiến một ít? Thạch Tri Hiên cao mày nói, không chỉ là Thạch Tri Hiên, tất cả mọi người tại chỗ đều rất kỳ quái. Lấy hiện tại Tân Triều thực lực, hoàn toàn không cần như vậy chỉ vì cái trước mắt. Tân Triều tấm dựa phía nam, thừa kế Hán Triều nhiều nhất nội tình, căn bản không sợ kéo. Thực lực kinh tế là ba phương chi quan, theo thái cực quyền mở rộng, quân đội, từng binh sĩ tố chất cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao. Tân Triều bình quân thực lực ổn trong có thăng, tiếp tục phát triển tiếp, tiêu diệt Lý Đường cùng Mông Cổ cũng không phải là nói sạo. Bang không cũng sẽ không có càng ngày càng nhiều nhân tài tìm nơi nương tựa Tân Triều nếu là không có năm chặt, đương nhiên là ổn trọng một ít tốt. thế nhưng ta đã có năm thành năm chặt, còn không dám hợp lại như vậy một thành, kia khó tránh cũng quá không có quyết đoán. Vương Vũ xem thường nói, rất nhiều chuyện, Vương Vũ không có khả năng không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn biết, cho nên mặc dù đang làm đều là người một nhà, thế nhưng đối với Vương Vũ đích thực chính thực lực, cũng đều là biết rất ít. nhìn thấy Vương Vũ chủ ý đã định, những người khác cũng không nữa nêu ý kiến. dù sao, Vương Vũ cho tới nay đi sự, đều là nhìn như hoang đường, thế nhưng kết quả cuối cùng, thường thường đều là đối với Tân Triệu thập phần có lợi bọn họ tin tưởng Vương Vũ không sẽ chủ động tìm đường chết. Liên Hoa, ta khiến những chuyện ngươi làm làm xong chưa? Vương Vũ hỏi. Thiên Diện Công Tử Vương Liên Hoa, văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, sở học chi hữu tạm, độc lược qua rộng, có như là so với ngày trước đệ nhất thiên hạ toàn tài lô Diệu Tử cũng không hoàng nhiều khiến. Mà Vương Vũ coi trọng nhất là Vương Liên Hoa thuật dịch dung. Rất lâu, thuật dịch dung đều có thể phái thượng công dụng, nhất là bây giờ. vốn có Vương Liên Hoa là không có tư cách ngồi ở chỗ này, bất quá lúc này đầy chuyện tình, cần Vương Liên Hoa thuật dịch dung phối hợp. Cho nên Vương Liên Hoa xuất hiện ở ở đây. Vương Liên Hoa gật đầu, "Đạo, dựa theo bệ hạ phân phó, mọi người bên ngoài cụ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Người bình thường tuyệt đối không phân biệt được thật giả." Tại khoái hoạt vương sau khi chết, Vương Liên Hoa liền thiếu Vương Vũ một cái đại nhân tình. Với bản thân hắn mà nói, kỳ thực tại Thanh Long hội đã không có cái gì truy cầu. Kế hoạch lớn sự thống trị mộng. hắn cũng đã sớm tỉnh. Thiên hạ tranh hùng thượng, có Vương Vũ, Thiết Mục Chân, Lý Kiến thành loại này hùng chủ. Võ lâm trong, càng cường nhân xuất hiện lớp lớp. Không nói khác, Thanh Long 12 cái đường chủ Liên áp hắn không có một chút tính tỉnh, cho nên hắn một mực bảo trì lý trí, không muốn không nên nghĩ sự tỉnh. Bất quá Thanh Long hội cũng không phải hắn muốn vào là có thể tiến, nghĩ ra là có thể ra địa phương. Vương Vũ giúp đỡ hắn giết chết khoái hòa vương, có đi có lại, hắn cũng nhất định phải là Vương Vũ làm ra trở đáng giá cống hiến. Bằng không thật coi Vương Vũ là cái gì người lương thiện. Làm Vương Vũ tìm được Vương Liên Hoa thời điểm, Vương Liên Hoa liền biết mình không có cự tuyệt tư cách. Thế nhưng Vương Liên Hoa vẫn là không có nghĩ đến, Vương Vũ lúc này đây, lại có thể sẽ đùa lớn như vậy. Vương Vũ khiến hắn chế tạo mặt nạ ra người, hầu như đem đang ngồi trọng thần một lưới bắt hết. Trong này thậm chí còn bao quát Vương Vũ bản thân, cũng bao quát tiêu sau. Không khách khí nói, nếu là Vương Vũ thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Vương Liên Hoa thậm chí có khả năng bằng vào cái này khôi lỗi, lặng yên không tiếng động điều khiển tân triều. đương nhiên, Vương Vũ là chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn bây giờ trong cơ thể đã trong thất tinh hải đường kích độc, đồng thời còn có Vương Vũ sinh tử phụ. Hiện tại Vương Vũ thực lực đã viễn siêu thiên sơn đồng mổ. Do Vương Vũ sự xuất sinh tử phù, ngay cả Thiên Sơn Đồng Mốt đều không thể cởi ra. Vương Vũ thực sự xảy ra ngoài ý muốn, Vương Liên Hoa cũng chỉ có thể chờ chết. Hoặc là nói, sống không bằng chết. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Vũ liền chặt Đức Vương Liên Hoa đường lui. Vương Liên Hoa hiện tại đều quên không được Vương Vũ nói với hắn câu nói kia, chẳng có 100 loại phương pháp khiến Bạch Phi Phi, A Phi thậm chí Chu 77 Bảy Bảy sống không bằng chết. Mặc dù chấm mất, vẫn như cũ có thể làm được điểm này. Cho nên, đi sự chú ý đúng mực, công việc không muốn làm, chuyện không nên nói tình không muốn nói. Đây là hồng quả quả uý hiếp. Thế nhưng Vương Liên Hoa chỉ có thể tuyển chọn tiếp thu. Cũng may, Vương Vũ hứa hẹn lúc này đây chỉ cần sự tình làm thành, Vương Liên Hoa liền có thể khôi phục tự do, từ nay về sau nữa không đốc thúc. Vương Vũ đi sự tuy rằng không từ thủ đoạn, thế nhưng phương diện này tín dự vẫn rất tốt. Vương Liên Hoa cũng không nghi ngờ Vương Vũ lừa gạt hắn, cho nên hắn cũng quyết định tận lực làm tốt chuyện này. Vương Vũ gật đầu, nên làm che chở là nhất định phải làm, thế nhưng Vương Vũ cũng muốn phòng ngừa người khác sở đến hắn hao hổ. Lúc này đây, Vương Vũ chuẩn bị rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp bưng ngông cổ cùng Lý Đường Hạo. Cho nên Vương Vũ tất nhiên muốn tinh nhuệ ra hết. Dưới loại tình huống này, thành lạc dương phòng vệ không thể tránh khỏi muốn hạ thấp rất nhiều. Phiêu lưu tự nhiên cũng biến thành lớn hơn nữa. Vì để ngừa vấp nhất, Vương Vũ tự nhiên phải nhiều làm điểm chuẩn bị. Những thứ khác cũng khỏe, đại bộ phận người lúc này đây Vương Vũ đều biết cho bọn hắn phái từng người nhiệm vụ. Là tối trọng yếu là Tiêu Sau, Vương Vũ không thể đem nàng một người lúc đầu bia ngắm ở lại hòa cung, mặc dù nói rất khả năng không gặp nguy hiểm, thế nhưng Vương Vũ lại không thể mạo hiểm như vậy. Có liên tinh phục bồi nàng, Vương Vũ cho thêm Tiêu Sau chuẩn bị cái thế thân, loại này phong bị cũng vậy là đủ rồi chuyện còn lại, liền xem mình có thể không thể giết rơi thiết một chân, cùng với trường an thành có thể thành công hay không rơi vào trong tay mình. đương nhiên, đây hết thể kế hoạch, còn cần chờ đợi. chờ mông cổ trước ra chiêu, chỉ cần mông xích hành cùng bát sư ba hành động, vương vũ liền triển khai hành động. lúc này đây kế hoạch là một vòng bộ một vòng, mông xích hành cùng bát sư ba là rất trọng yếu một cái lời dẫn. bọn họ không đi, lý kiến thành bên kia đã đi xuống định không được quyết tâm. lý kiến thành nếu là ở lại trường an thành, mặc dù có lưu hoàng bảo khố nối thẳng trường an thành nội bên ngoài mật đạo, nếu muốn bắt trường an cũng thế tất yếu nỗ lực lớn hơn đại giới cho nên còn cần chờ một chút bất quá cũng không cần chờ thời gian quá dài xem ra lúc này đây còn muốn ông trời phù hộ ngông xích hành cùng bát sư ba sẽ bước vào chúng ta bấy dập yêu người đạo vương vũ nhạt cười một tiếng đạo mệnh là người yếu mực cớ vận là cường giả khiêm tử ngông xích hành cùng bát sư ba vận mạng của bọn họ sớm đã bị ta sắp xếp xong xuôi bọn họ căn bản không có tuyển chọn người yếu tuân theo vận mạng an bài cường giả an bài vận mệnh của người khác tân đế vương vũ chương 820 tà vương vs tà đế thảo nguyên chỗ sâu nhất, bao cắt đầy trời, vết người rất hiếm, coi như là dũng mãnh nhất mông cổ binh sĩ, cũng rất ít không ai có thể đủ đến chỗ này, bởi vì nơi này thật sự là không thích hợp người ở lại. Thế nhưng ở đây nhưng không hoang tàn vắng vẻ, cái này phía khu, được xưng là tử vong sa mạc, tử vong trong sa mạc, tự nhiên thường xuyên có người chết. Thế nhưng có rất ít người biết, ở đây còn sinh tồn đến một cái gần nghìn người dân tộc bí tộc. Bí tộc này đây đại mạc là nhà, là bác nhét thần bí nhất dân tộc, nhân số không nhiều lắm, chưa bao giờ vượt lên trước 1.000 người đây là bởi vì tử vong sa mạc sinh tồn điều kiện cực kỳ ác liệt phải có rất kiên cường sinh mệnh lực khả năng tại tử vong trong sa mạc sống sót bí tộc nhân võ công tự mở ra một con đường tại trong sa mạc quay lại như gió lúc đối địch bọn họ là chiến sĩ đáng sợ nhất gặp phải ngày lễ lễ mừng thời điểm thì cuồng ca suốt đêm không nói ra được hoạt bát cuồng dã đây là một cái tràn ngập bi quan màu sắc kỳ dị dân tộc hướng tới tử vong cho rằng sinh mệnh chỉ là một quá trình ngắn mà không có ý nghĩa thiên cổ gian nan duy nhất chết nếu là ngay cả chết còn không sợ có thể nghĩ sẽ có nhiều đáng sợ mà bí tộc thì có hơn nghìn giành cái này không sợ chết chiến sĩ, trong đó đủ tuyệt đỉnh cao thủ. Người Mông cổ đơn thể chiến lực phổ biến so với vậy người Trung Nguyên cường đại, mà bí tộc nhân đơn thể chiến lực thì nếu so với người Mông cổ mạnh hơn nhiều. Mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, bí tộc nhân cường đại cũng là số một, chế được bọn họ chỉ là số người của bọn họ quá ít, trở mình không tưởng sóng to gió lớn. Một ngày này, một cái vắng lặng không rảnh cao gậy mỹ nữ đi vào chết bận sa mạc một chỗ tử địa, phong tại gào thét, đuổi mù đầy trời, thế nhưng gặp phải nữ tử này thời điểm đều tự giác yên tĩnh lại. Nàng đi tới tử vong sa mạc chỗ nguy hiểm nhất, trên mặt lại vẫn như cũ vắng lặng, không có nửa phần vẻ động dung. Thật không biết, trên đời này người nào chuyện gì có thể làm cho nàng động dung. "Ngươi hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi tới tìm ta?" Một đạo ôn văn nhị nhã thanh âm đột nhiên vang lên, một người mặc hắc sắc áo khoác trung niên nam tử xuất hiện ở cô gái bên cạnh. Thấy tên nam tử này, nữ tử trên mặt lộ ra tự đáy lòng dáng tươi cười. "Sư tôn, Minh giao có một việc muốn trưng cầu ý của ngài thấy." Cô gái chớp mắt, hiếm thấy lộ ra thần sắc mê mang. Nam tử nhàn nhạt một chút, vẫn đạm phong khinh giống như toàn bộ tận tại trong lòng bàn tay. Thiết một chân cho ngươi nói ra dạng gì yêu cầu? Nam tử trực tiếp hỏi. Nữ tử lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nói: sư tôn làm sao biết là thiết một chân? Ngụ ý chính là nam tử đoán không lầm. Minh giao ngươi ở đây ta giáo dục hạ, cũng sớm đã lớn lên thành đại tông sư. Hơn nữa bí tộc làm hậu thuẫn. Thiên hạ này giữa có bao nhiêu người có thể đủ cho ngươi như vậy chờ chờ? Tại trên thảo nguyên có thể làm cho ngươi do dự người của, càng chỉ thiết một chân một cái, cái này cũng không khó khăn đoán. Nam tử thản nhiên nói: tên nữ tử này. Tên là Vạn Sĩ Minh Giao, là đương đại bí tộc bí nữ, lấy nữ tử thân chấp trưởng bí tộc, lại không có người nào phản đối. Bởi vì có lẽ là trước đây Vạn Sĩ Minh Giao cũng đã tiến giai đại tông sư, phóng nhãn thiên hạ, nàng đều coi như là đều biết cường giả. Mặc dù là đối mặt Thiết một chân, nàng cũng có tư cách cùng hắn bình khởi bình toạn. Mà có rất ít người biết Vạn Sĩ Minh Giao sở dĩ đạt được như thành tựu này, cũng không chỉ là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, càng bởi vì nàng phía sau có một ẩn dấu rất sâu sư phụ. Cũng chính là trước mắt nam tử này. Tuy rằng nam tử này nhìn như vừa mới mới vừa đi vào trung niên, thế nhưng Vạn Sĩ Minh giao tâm lý rõ ràng, nhà mình sư phụ tuổi tác sớm đã thành hơn trăm. Tại Thiên Hạ giữa, tuyệt đối là thuộc về lao bất tử một dòng kia. Nam xưa càng đã từng ở trên giang hồ sông hạ lớn như vậy danh tiếng. Chỉ bất quá, câu hướng vậy. Sư phụ, ngươi đoán không lầm, Thiết Mộc Chân khiến ta đi bảo hộ hắn, hơn nữa còn là yêu cầu bí tộc toàn thể xuất động. Xem ra hắn là gặp phải đại phiên toái. Vạn Sĩ Minh giao chân mày to hơi nhíu. Nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, cùng Thiết Mộc Chân quan hệ cũng không xa không gần gần nhất thiết mục chân đối với nàng khác thường một hơi để cho nàng sinh lòng nghi hoặc, thậm chí là có chút sợ hãi. Bí tộc nhân đều không sợ chết, vạn sĩ minh giao cũng không sợ chết. thế nhưng nàng tuyệt không cho phép bí tộc tại trên tay của mình diệt vong, cũng không muốn bản thân chết không minh mạch. thân là đại tông sư, nàng cũng tự nhiên có mình truy cầu. nam tử trong lúc nhất thời cũng không nói gì, tại túi đầu tự định giá cái gì. hiện tại trung quy không phải của hắn thời đại, năm đó hắn, mặc dù là đối mặt thiết một chân người như thế, vẫn như cũ có thể không thèm chút nào. khi hắn tung hành thiên hạ thời điểm, thiết mục chân thậm chí còn không có ra thế nhưng hiện tại hắn lại phải nhìn thẳng vào thiết một chân uy hiếp không chỉ là bởi vì vạn sĩ minh giao càng bởi vì bí tộc năm đó hắn bị đại địch truy sát cửu tử nhất sinh chạy trốn tới tử vong sa mạc là bí tộc người của cứu hắn cho nên hắn thiếu một phần đại nhân tình tuy rằng hắn đi sự cũng chính cũng tà cũng không phải gì đó một lời nói một gói vàng chính đạo nhân sĩ thế nhưng lấy oán báo ân loại chuyện này hắn cũng làm không được là tối trọng yếu là trung nguyên sớm đã không có vị trí của hắn hắn cũng thói quen chết bận sa mạc hoàn cảnh người càng già càng nhớ tình bạn cũ hắn không muốn đổi địa phương thúy chi sư tôn của hắn cũng là một gã bí người về công về tư hắn đều không thể nhìn bí tộc gặp nạn trong thiên hạ có thể làm cho thiết mộc chân khẩn trương như vậy có mấy người nam tử hỏi hai cái vạn sĩ minh giao do dự một chút một lát sau lắc đầu đạo không đúng chuẩn xác mà nói liền một cái tân triều hoàng đế vương vũ bất luận là thực lực của bản thân còn là dưới trướng cường giả đều so với thiết mộc chân tử có mà hơn hắn là thiết mục chân đối thủ lớn nhất nam tử bỗng nhiên thở dài một cái cửa thanh trái và lây cá trong chậu a bí tộc đây là nên đón diện tộc đại họa nam tử nói vạn sĩ minh giao sắc mặt đại biến sư tôn mặc dù là vương vũ thực sự đại quân nổi kích thiết một chân cũng không phải dễ cùng hàng người hơn nữa bí tộc chỉnh thể thực lực vương vũ chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi vạn sĩ minh giao đạo nam tử lắc đầu đạo ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện tình thiết một chân cùng vương vũ như thế nào sẽ không rõ minh giao ngươi thực sự cho rằng bí tộc tồn tại là một bí mật sao vương vũ nếu là thật quyết định động thủ cũng sẽ không quên sự tồn tại của ngươi Hắn giám động thủ, liền tất nhiên có 10 phần nắm chặt đối phó bí tộc, bí tộc phần thắng còn chưa tới một thành. Vạn Sĩ Minh giao nhẹ cắn miệng môi, một lát sau đạo: "Ta đây đi cử tuyệt thiết một Chân yêu cầu, Người tử chối sao?" Nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thiết một Chân so với Vương Vũ càng thêm nguy hiểm, nếu là đúng trận Vương Vũ, còn có khả năng bảo tồn bí tộc vài phần huyết mạch, nhưng nếu là đắc tội Thiết một Chân, bí tộc lập tức cũng sẽ bị diệt tộc. Bí tộc tuy mạnh, thế nhưng ngàn người chi thuộc thì như thế nào có thể địch nổi Mông Cổ trăm vạn thiết kỵ?" Nam tử nói: "Bí tộc là rất cường, thậm chí còn có vạn sĩ minh giao như vậy đại tông sư tòa chấn, thế nhưng đối mặt ngông cổ trăm vạn thiết kỵ, bí tộc tất cả dựa vào đều trở nên vô cùng buồn cười. chất lượng, chung quy cũng để tiêu không được số lượng mang tới ưu thế. vạn sĩ minh giao sắc mặt của trở nên tái nhợt dị thường. chuyện tới trước mắt nàng mới phát hiện, kỳ thực bất kể là đối mặt vương vũ còn là đối mặt thiết mục chân, nàng cũng không có tuyển chọn. bất kể là bí tộc còn là chính cô ta, đều xa không có tự mình nghĩ tượng cường đại như vậy. thấy vạn sĩ minh giao bộ dáng như thế, nam tử cũng có chút không đành lòng. bí tộc đối với ta có đại ân ta không thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này đây, ta liền cùng đi với ngươi a. Nam tử nói. Vạn sĩ Minh Giao nghe vậy lại hỉ, có sư tôn tại, bí tộc tổn thất tất nhiên có thể xuống đến thấp nhất. Đối với mình sư phụ tôn, Vạn sĩ Minh Giao có lòng tin tuyệt đối. Nếu không có sư tôn quyết ý quy ẩn, hôm nay sư tôn danh tiếng, không cần thiết so ngông xích hành bát sư ba kém. Lớn hơn có khả năng là còn đang trên đó. Không nên cao hưng quá sớm, không thể. Lúc này đây, ngay cả ta này mạn giả đều phải quá giang. Nam tử giọng nói tiêu điều ánh mắt chuyển hướng phía nam hắn đã từng ở nơi nào thành danh cũng ở đó gãy kích trầm xa trung nguyên để lại cho hắn quá nhiều hồi ức có cũng đủ mỹ hảo có lại đau triệt nội tâm bất quá giờ khắc này nam tử trong lòng chỉ là muốn thành lập một cái lao bằng hưu cũng là đối thủ cũ mộ thanh lưu năm đó ngươi bại bởi ta không biết hôm nay đổ đệ của ngươi so ngươi năm đó làm sao nam tử lẩm bẩm nói vạn sĩ minh giao do dự một chút còn là đạo sư tôn mộ thanh lưu đổ đệ thạch chi hiên cũng là một cái trăm năm một gặp võ đạo kỳ tài hắn không chỉ có là hoa gian phái trưởng môn còn là bổ thiên các các chủ Thạch Chi Hiên võ công Phật Ma hợp nhất, mạnh mẽ dị thường. Có người nói tại một năm trước khi hắn cũng đã đạp xé trời nhân giới hạn, hôm nay đạt tới cái tình trạng gì, không cách nào phỏng đoán. So với năm đó Thánh Quân Mộ Thanh Lưu càng cường đại hơn vài phần. Nàng biết nhà mình sư tôn cùng Thạch Chi Hiên sư phụ tôn Ma môn Thánh Quân Mộ Thanh Lưu có ân oán không nhỏ. Hiện nay cố nhân đã qua, thế nhưng đối mặt mộ Thanh Lưu truyền nhân, sư tôn khẳng định biết nhiều hơn vài phần chú ý. Thú vị, thú vị, Thạch Chi Hiên lại có thể làm xong rồi mộ Thanh Lưu vẫn muốn làm thế nhưng không có làm được sự tình ta thật đúng là chờ mong, cái này thừa kế ma môn thánh quân tà vương, so với ta cái này ta đế, ai mạnh ai yếu. nam tử khoe miệng gợi lên lướt một cái dáng tươi cười. hướng vũ điển sau khi ma môn thứ nhì đảm nhiệm ta đế, tên là mực di rõ. lúc đó cùng mực di rõ cũng xưng ma môn song tiêu, là thạch chi hiên sư phụ tôn, nhân xưng thánh quân mộ thanh lưu. mực di rõ cùng mộ thanh lưu đều là văn trải qua võ vi tuyệt thế kỳ tài, mực di rõ số phận rất tốt, hắn bị hướng vũ điển thu làm nội đệ, cũng thừa kế hướng vũ điển tà cực tông tông chủ và tà đế vị trí. ma mộ thanh lưu. Còn lại là ngay lúc đó Hoa Gian phái trưởng môn, Hợp Tung liên hợp, Ma môn hai phái sáu đạo, ngoại trừ Tà Cực tông ở ngoài, toàn bộ đều nghe theo Mộ Thanh Lưu điều khiển. Thế nhưng cuối cùng, thanh quân vẫn là bại bởi Tà Đế, thương tiếc cả đời. Mộ Thanh Lưu không có thua ở thủ đoạn tâm cơ chí mưu thượng, hắn bại bởi tuyệt đối thực lực. Thừa kế hướng Vũ Điền một thân truyền thừa mực di rõ, thực lực chân chính, Viễn Siêu chỉ tu luyện Hoa Gian Tâm Pháp Mộ Thanh Lưu. Lấy Mộ Thanh Lưu tư chất, tự nghĩ ra một cái thập phần thích hợp mình thiên công bạo điện cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng mực di rõ không có cho hắn cơ hội này. Hôm nay Thanh quân đồ đệ ngóc đầu trở lại, Tả Vương quyết đấu Tả Đế. Nghĩ tới đây, ngay cả Mực Di rõ bản thân đều bị dẫn động hồi lâu không có xuất hiện chiến ý. Thạch Chi Hiên, không để cho ta thất vọng, ngươi có thể nhất định phải tới a. Chương 821 lấy kiếm tiên huyết tẩy thiên hạ, danh kiếm đại hội phong sóng tại thiên hạ giữa càng ngày càng nghiêm trọng, chưa nhiều người giang hồ sĩ đều cầu mãi một trường kiếm thiếp mà không thể được, bởi vì ngay cả người xem cuộc chiến đều phải có tông sư thực lực, mà trên giang hồ tông sư mặc dù là số không ít, thế nhưng cũng tuyệt đối không có đến tràn lan trình độ. Theo thời gian tới gần trên giang hồ đối với tham chiến mấy người quan tâm độ cũng càng ngày càng cao. rốt cục tại bái kiếm sơn trang trước đại môn, có người chính mắt thấy một đạo nhân cùng nguyên thủy vân bị bái kiếm sơn trang ngạo phu nhân tự mình nên tiếp đi vào. tham dự danh kiếm đại hội tranh phong chính chủ, rốt cục xuất hiện, hơn nữa vừa ra chính là hai cái. sau đó không lâu sau, lý vong sinh, diệp cô thành, tây môn suy tuyết đám người cũng nhộn nhịp hiện hình, từ bốn phương tám hướng hướng bái kiếm sơn trang hội tụ. hiện nhiên danh kiếm đại hội chân chính tranh phong này, lập tức chỉ biết mở ra. rất nhiều người trong giang hồ đều tương đương chờ mong lúc này đây thịnh hội bao quát Vương Vũ. Bất quá Vương Vũ quan tâm điểm, và những người khác còn không giống với Thành lạc Dương. Vương Vũ trong tay cầm một cái tờ giấy nhỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ. Con cá, rốt cục mắc câu. Mông xích hành cùng Bát sư ba bị lưới người của phát hiện tung tích. Lưới người trong cũng không nhất định đều biết võ công. Càng nhiều hơn mà thám, chỉ là một phi thường bình thường người. Bọn họ có thể là nông dân, có thể là phú thương, có thể là vùng ngoại ô trà cửa hàng một cái tiểu nhị, cũng có thể là võ đang dưới chân núi bán vật phẩm trang sức người bán hàng rong. Lang mà thám. Yếu tố đầu tiên không phải là được cái gì đồ vật, mà là trước học được bảo vệ mình không bị người khác phát hiện. Ngô Sích Hành cùng Bát Sư Bà Trung Quy vẫn chỉ là hai cái phàm nhân, bọn họ Trung Quy tránh không được cùng người tiếp xúc. Cho nên mặc dù hai người bọn họ là thế gian đều biết cường giả, nhưng là hành tung của bọn họ vẫn như cũng bị Vương Vũ dò thám biết đến rồi. Vừa lúc đó, Yêu Nguyệt mang theo một người từ bên ngoài đi vào. Thời gian một năm cũng đủ Yêu Nguyệt hoàn thành một cái lô xác. Đem Minh Ngọc Công đã tu luyện tới tận cùng Yêu Nguyệt, cũng không có tại chỗ dâm trận tại chỗ, mà là căn cứ mình bây giờ tình cảnh, tự chế thái âm chấn kinh. Tuy rằng còn không có cuối cùng hoàn thiện, thế nhưng Vương Vũ đã nhìn ra, Thái Âm Chân Kinh phẩm cấp so với Minh Ngọc Công chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa điều kiện tu luyện càng thêm hà khắc. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, yêu nguyệt sáng lập ra Thái Âm Chân Kinh, là vì để cho mình đột phá hiện nay gông cùm xiềng xích, tiến hơn một bước, cùng vòng tỉnh thiên tư trái lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá hôm nay Vương Vũ cũng không phải tìm đến yêu nguyệt ôn chuyện hòa đàm luận võ công, hắn mục đích thực sự là yêu nguyệt sau lưng nam tử. Vương Vũ vốn là muốn cho hư nhược vô theo bản thân một đạo đi mông cổ, về sau lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Hư Nhược Vô tuy rằng đột phá đại tông sư, thế nhưng chiến lược cũng không phải là tuyệt đỉnh, hơn nữa so sánh với võ công của hắn, năng lực chỉ huy của hắn hiển nhiên đáng giá tín nhiệm hơn. Lý Tính cùng từ thế tích đều cần ở trên chiến trường chủ trì đại cục, châm lạc nhạn bất luận võ công còn là tư lịch, cũng còn thiếu chút nữa hòa hậu. Hư Nhược Vô đúng là Vương Vũ tập kích bất ngờ Trường An Thành trong kế hoạch cao nhất người chủ trì chọn. Hắn có đủ thực lực bảo vệ mình, đồng thời lại có đầy đủ năng lực tùy cơ ứng biến. Mà khi Trường An Thành sụp xuống sau khi, Hư Nhược Vô cũng xa so người bình thường càng sẽ thủ thành. So sánh với đem hư nhược vô đưa thảo nguyên, rõ ràng cho thấy Trường An thành tình thế hỗn loạn càng cần nữa hư nhược vô chủ trì. Bất quá cứ như vậy, Vương Vũ một chuyến chỉ còn thiếu một người chọn. Cho nên Vương Vũ theo dõi yêu nguyệt sau lưng cái này nam nhân. Lãng Phiên Vân, chấm nghe đại danh đã lâu. Vương Vũ khẽ cười nói, "Danh kiếm đại hội, Lãng Phiên Vân không có thu được kiếm tiếp. Mặc dù là thu được kiếm tiếp, Lãng Phiên Vân cũng không ý tham chiến. Chân chính danh kiếm, càng hẳn là lóng lánh ở trên chiến trường. Kiếm khách vinh quang, càng chắc là thông qua tiên huyết tới chứng kiến, mà không phải nếu nói luận kiếm luận bàn." Lấy kiếm tên, huyết tẩy thiên hạ, đây là một cái do kiếm bắt đầu cố sự, đương nhiên cũng có thể do kiếm tới chung kết. chương 822 vô diện nhân, ngươi nói chúng ta tới lây trong, trương tam phong biết không? võ đang rơi chân núi, một cái hấp ý vũ sĩ đối hồng y tăng nhân đạo, ngươi khó tránh quá coi thường trương tam phong, đừng nói là trương tam phong, phỏng chừng chính là vương vũ, cũng không sai biệt lắm đã nhận được tin tức. hồng y tăng nhân đạo, hai người kia, tự nhiên đó là mông xích hành cùng bát sư ba, bọn họ tới lặng yên không một tiếng động, thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bát sư ba sẽ không ngây thơ cho rằng bản thân liền thực sự tránh khỏi người trong thiên hạ hiểu biết. Mông Sích Hành cười nhạt, không thể được không. Sau một nén nhang, Trương Tam Phong đại đệ tử tống viễn tiểu từ trên núi đi xuống, trung quanh vừa nhìn, tại Mông Sích Hành cùng Bát sư ba trên người ánh mắt chút ngưng, cất bước hướng hai người đi tới. Mông Sích Hành cùng Bát sư ba lẫn nhau đều khó khăn che khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng bọn họ sớm đã thành nghĩ tới bản thân sẽ bị Trương Tam Phong cảm ra được, thế nhưng cũng thật không ngờ lại có thể sẽ nhanh như vậy. Ra mắt hai vị tiền bối, ra sư tại trên núi xin đợi hai vị tiền bối đại giá quan lâm. Tống Viễn Kiều cung kính nói: Chấp lễ thâm cung. Những năm gần đây, làm Trương Tam Phong đại đệ tử, phái vũ đương đại diện nhân vật, Tống Viễn Kiều trên người cũng là càng phát ra có vẻ uy nghiêm. Thế nhưng tại Mông Xích Hành cùng bát sư ba trước mặt, hắn cũng chút nào không dám khen tiệu. Bởi vì mặc dù là Trương Tam Phong nhắc tới hai người này thời điểm, đều là gương mặt nghiêm trọng. Từ Trương Tam Phong võ đạo đại thành sau khi, Tống Viễn Tiểu đã thật lâu không có nhìn thấy Trương Tam Phong trịnh trọng như vậy biểu tình. Mông Xích Hành tỉ mỉ quan sát vài lần Tống Viễn Kiều, lợi bình đạo, tư chất thông thường, thế nhưng đại tài trưởng thành trẻ. Phối hợp nói nhà tâm pháp tác dụng chầm 10 phần đặc điểm sau này khẳng định còn có thể có lâu đủ tiến bộ đại tông sư không có hy vọng thế nhưng Tông sư định phong vẫn có ngắm so sánh với mông xích hành tùy ý quan sát bác sư ba trái lại nhìn phi thường tỉ mỉ sau một lát bác sư ba khẽ thở dài thương cảm thiên hạ lòng cha mẹ Tống đạo trưởng sau này đối lệnh lang phải nhiều cộng thêm tâm một điểm làm đoạn không ngừng phản chịu kỳ luận A Tống viên tiểu trong lòng dùng mình nếu là hắn không biết bát sư ba là người ra sao cũng cũng thì thôi thế nhưng hắn lại rất rõ ràng bát sư ba thân phận chân thật cũng biết bát sư ba tu luyện chính là trong thiên hạ đều biết kỳ công biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể nhìn thấu người túc thế luân hồi một người như vậy trong miệng lời nói ra khẳng định không phải là bắn tên không đích xem ra sau này muốn ra tăng chú ý hạ thanh thư tống viên tiểu thầm nghĩ trong lòng đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm tống viên tiểu lần nữa không người thi lễ sau đó mang hai người lên núi dọc theo đường đi thanh ưu yên tĩnh trong không khí ẩn chứa khôn kể yên tĩnh đi ngang qua giải kiếm chỉ thời điểm ngông xích hành cùng bát sư ba đồng thời cất bộ hơi dừng lại một chút biến sắc Tống Viễn kiểu phát hiện hai người dị thường, kỳ quái nói, hai vị tiền bối làm sao vậy? Mông Tinh Hành không trả lời Tống Viễn kiểu mà nói, ánh mắt đánh giá chung quanh. Sau một lát, nhìn về phía giải kiếm chỉ bên cạnh một khối to lớn bia đá chỗ, bia đá cao chừng một trượng, che lại tất cả tầm mắt. Mông Tinh Hành nhìn tấm bia đá này, thật lâu không nói gì. Bát sư ba cũng là khẽ như mày, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đạo, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hán tỉ mỉ quan sát qua, Tống Viễn tình tự hoàn toàn phát ra từ chân thật, không có nửa điểm giả tạo. Tại Bát sư ba trước mặt của. Tống Viễn Kiểu cũng không có che giấu mình chân thật tâm tình năng lực, nói cách khác, hắn là thật không biết. Làm Tống Viễn Kiểu mang theo Mông sích Hành cùng Bát Sư Ba tiêu thất tại Tiền Phương thời điểm, bìa đá phía sau đột nhiên hiện ra hai đạo nhân ảnh, hai người đều dáng người thon dài, một trên mặt người che lấp bên mặt nạ màu bạc, một thân hắc ý, ý ở trong gió bay phất phới. Hắn nhìn Mông sích Hành cùng Bát Sư Ba đi xa thân ảnh, vẫn như cũ không chút biểu tình. Mặt nạ màu bạc phúc đắp lên hắn một nửa khuôn mặt, càng lộ ra yêu dị. Một người khác thì phảng phất thủy chung giấu ở bóng mờ ở chỗ sâu trong, tùy ý người khác thế nào tìm hiểu đều nhìn không ra người này trưởng cái gì ráng dấp thậm chí ngay cả hắn tính cũng không biết. Phái Vũ Dương, năm đại thái thượng trưởng lão, xếp hàng thứ nhất vô diện nhân. Không phải nói hắn thật là vô diện nhân, mà là không có ai biết hắn chân chính khuôn mặt. Ngân diện chân nhân tại Phái Vũ Dương lộ diện cũng đã rất ít, thế nhưng chí ít hắn còn ra mặt. Tuy rằng rất nhiều người cũng đều hiếu kỳ hắn bạc mặt dưới đích thực thực khuôn mặt, thế nhưng cái này vô diện nhân, là chân chính chẳng bao giờ tại Phái Vũ Dương chính thức xuất hiện qua. Phái Vũ Dương có năm tên thái thượng trưởng lão, điểm này rất nhiều người đều biết. Tuy rằng cái này năm tên thái thượng trưởng lão đều đã rất nhiều năm không lộ diện, ba cựu chân nhân, có người nói tại bao vây tiêu trừ hiến cuồng đổ trận chiến ấy ở giữa bị trọng thương, đã buông tay tay về. Ngân diện chân nhân, thân phận thành nghi, phái vũ đương ngoại trừ trương tam phong ở ngoài, ra mắt người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thân bí nhất, còn lại là đại trưởng lão. Đại trưởng lão vị trí này chỉ là trương tam phong chính nghĩa phong, mà về đại trưởng lão cụ thể sự tích, ngoại trừ trương tam phong không có ai biết. Thậm chí có người hoài nghi đại trưởng lão chính là một cái bài biện, căn bản lại không tồn tại chỉ là trương tam phong hư cấu đi ra ngoài một cái giả dối ô có người vật dùng để kinh sợ người khác bởi vì hắn chưa từng có xuất hiện qua bất quá hôm nay vô diện nhân rốt cục xuất hiện chỉ là cổ áo của hắn rất cao vành nón rất thấp coi như là ngân diện chân nhân cũng rất khó thấy rõ ràng vô diện nhân đích thực chính diện dung. ta thật không ngờ ngươi lại có thể cũng xuất hiện ngân diện chân nhân đột nhiên lên tiếng nói ta chỉ là cảm ứng được mông xích hành cùng bát sư ba khí tức trên người thật là làm cho người kích động mà lại sợ run không mặt thanh âm của người phi thường có tư tính ngân diện chân nhân nghe được ra Đây là một cái rất có mị lực nam tính thanh âm của. Thế nhưng hắn lại không dám xác định vô diện nhân thật là một người nam nhân. Ngươi cho rằng lúc này đây mông xích hành cùng bát sư ba liên thủ so với lần trước thiếu lâm tự đội hình làm sao? Ngân diện chân nhân bỏ qua tìm tòi nghiên cứu vô diện nhân thân phận chân chính, ngược lại hỏi. Vô diện nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đạo, càng mạnh. Ngân diện chân nhân nghe vậy cũng trầm mặt xuống. Đích thật là mạnh hơn. Lần trước võ đang sơn chi chiến, thiếu lâm tự tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng là có thể đối phái vũ đương tạo thành ủy hiếp cũng không có nhiều người. Bất kể là ngay lúc đó mộ dung long thành còn là độc cô cầu bại cũng không cùng hiện tại đã đạt được tột cùng mông xích hành cùng bát sư ba trương tam phong không thể nghi ngờ cũng so với kia lúc càng mạnh thế nhưng trương tam phong trung quy chỉ có một người mà mông xích hành cùng bát sư ba liên thủ nhưng có thể quét ngang võ đang trên núi trừ trương tam phong ra mọi người ngân diện chân nhân thang khẽ đạo mấy năm nay ta bị trương chân nhân thu lưu chi ân lúc nên xuất thủ tự nhiên sẽ xuất thủ chỉ bất quá bất kể là mông xích hành cùng bát sư ba ta đều không phải là đối thủ mặc dù ta đem hết toàn lực tối đa cũng chỉ có thể ngăn chặn nhất thời. Còn ngươi, vô diện nhân tại bóng mở trong trầm mặc không nói. Hắn vang lên ngày trước thua ở Trương Tam Phong sau khi lập được thể luôn. Trương Tam Phong trên đời một ngày, hắn liền không được đặt chân hồng trận. Nếu không mượn cơ hội này, đánh vỡ cái này gông xiềng đây. Trong bóng tối, vô diện nhân khỏe miệng gợi lên lướt một cái thần bí dáng tươi cười. Là ai quy định, đạo gia liền nhất định phải do phái Vũ đương cùng thuần dương tông dẫn dắt phong tao? Giang Sơn thay có tài người ra, các lính phong tao mấy trăm năm. Trương Tam Phong thời đại, cũng nên quá khứ. Chương 823, manh long quá giang. Lâm mông Sích hành cùng Bát sư Ba đi tới Tử Tiêu cung sau khi, nên tiếp bọn họ, cũng không phải Trương Tam Phong, mà là vốn nên xuất hiện tại Bái Kiếm Sơn trang một đạo nhân. Bất quá trên mặt của hai người đều không có chút nào kỳ quái vẻ, khiến một mực âm thầm quan sát hai người biểu tình tống viễn kiều trong lòng bội phục không thôi. Quý khách doanh môn không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một đạo nhân chắp tay nói, không mời mà tới, chỉ hy vọng chủ nhân không lấy làm phiền lòng mới là. Mông Sích hành sái nhân đạo. Hai vị tựa hồ cũng không kỳ quái ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Một đạo nhân hỏi. Bát sư Ba nhạt cười một tiếng, đạo Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ biết khả năng này là một cái cục, nhưng là các ngươi vẫn phải tới, không phải sao?" Một đạo nhân trên mặt cũng lộ vẻ dáng tươi cười. "Chúng ta tới, chỉ là bởi vì chúng ta tùy thời có thể đi." Bát sư ba thản nhiên nói. Một đạo nhân nhẹ nhàng cười, "Không thể được không, chỉ là nói, thần bảng thứ nhị cùng thần bảng thứ ba dắt tay nhau mà đến, nếu là truyền đi, nhất định cũng là hành động thiên hạ đại sự, không thể so danh kiếm đại hội kém mảy may. So sánh với danh kiếm đại hội, ta càng có hứng thú lấy kiếm trong tay, lãnh hội nhị vị tư thế hào hùng. Thần bảng thứ ba vốn là độc cô cầu bại, thế nhưng độc cô cầu bại cùng tống khuyết đánh một trận, song song phá không đi. Thứ ba vị trí, dĩ nhiên là do thì ra là thần bảng thứ tư bát sư ba lần lượt bổ sung lên đây. Mà chính xác mà nói, bát sư ba thực lực bây giờ so với lúc đầu độc cô cầu bại chỉ cao chớ không thấp hơn. Một đạo nhân lúc đầu võ đang sơn đánh một trận, thua ở độc cô cầu bại tay của trong, mặc dù không có chết, nhưng là cùng độc cô cầu bại loại tầng thứ này người, trên lệch cũng là hết sức rõ ràng. Tuy rằng hắn hôm nay quý vi phái vũ đương trưởng giáo, thế nhưng nói cho cùng, hắn còn thật không có làm mông xích hành Bát sư ba hai người đối thủ tư cách, toàn bộ võ đang trên núi, có tư cách làm hai người đối thủ, kỳ thực cũng chỉ có trương tam phong một cái. Nghĩ tới đây, bát sư ba trong đầu đột nhiên nổi lên một đạo hắc ảnh. Có thể, còn có một cái không xác định chọn người. Ngông xích hành nhìn kỹ hạ một đạo nhân trong tay thất tinh kiếm, một lát sau lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ đích xác là có tư cách đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm xưng hào, thế nhưng cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất kiếm mà thôi. Coi như là độc cô cầu bại tuột cùng nhất thời điểm, ta cũng dáng sừng sững không sợ, huống chi mới mới vào thiên nhân ngươi một đạo nhân trên mặt không có chút nào nổi giận vẻ. lần trước thua ở độc cô cầu bại trên tay của một đạo nhân dựa vào tự nghĩ ra thần chiếu kinh nhặt trở về một cái mạng từ thất bại bóng mở trong đi tới một đạo nhân nhân họa đắc phúc đột phá thiên nhân chi hạ tu vi tiến hơn một bước từ trước một đạo nhân liền vượt lên đầu tây môn suy tuyết diệp cô thành chờ kiếm khách một bước hiện tại vẫn như cũ vượt lên đầu bọn họ một bước ngông xích hành nói hắn có tư cách đi tranh thiên hạ đệ nhất kiếm sương hảo cũng không phải là nói sạo mà là thật thật tại tại sự thực thế nhưng một đạo nhân mục tiêu lại há dừng lại ở này. Thiên hạ đệ nhất kiếm thì như thế nào, độc cô cầu bại thì như thế nào, hùng chi, hắn hôm nay còn không có đạt được độc cô cầu bại tình trạng. Đối một đạo nhân mà nói, hiện tại là trọng yếu hơn, là phái vũ đương trưởng giáo vị trí, là phái vũ đương trưởng giáo uy nghiêm. Hắn đích xác không phải là mông xích hành cùng bát sư ba hai cái đối thủ của người, thế nhưng ở đây cuối cùng là võ đa sơn, là một đạo nhân sân nhà, mà hắn là võ đang sơn hiện giữ trưởng giáo. Trên lý thuyết mà nói, mặc dù là trương tam phong cũng không điểm khắc một đạo nhân tại phái vũ đương địa vị, đương nhiên cái này trung quy chỉ là trên lý thuyết người trong thiên hạ đều biết trương tam phong đối với phái vũ đương ý nghĩa một đạo nhân càng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bất quá như không cần phải một đạo nhân cũng không muốn trương tam phong xuất thủ như vậy cũng không chỉ có đại biểu bản thân vô năng còn đại biểu cho phái vũ đương toàn thể đều bại bởi mông xích hành cùng bát sư ba đây đối với phái vũ đương trên giới mà nói đều là một cái to lớn xỉ nụ một đạo nhân đương nhiên không muốn thừa thụ loại này xỉ nụ thúng chi bây giờ trương tam phong cũng cũng không thích hợp cùng người khác động thủ nhất là như mông xích hành cùng bát sư ba loại này đã gần như đứng ở võ đạo tột cùng người bọn họ cùng trương tam phong trong lúc đó trên lệnh kỳ thực đã thật rất nhỏ nhỏ đến mặc dù trương tam phong có năm chắc đánh bại bọn họ cũng phải mạo hiểm bản thân dùng xuất toàn lực phiêu lưu mà bây giờ trương tam phong so với một năm trước khi tại thiếu lâm tự thời điểm càng cường đại hơn khi đó hắn còn có thể khống chế ở lực lượng của chính mình để cho mình dung nhập cái này phiến thiên địa bên trong mà hiện nay theo thái cực quyền tại thiên hạ giữa phủ cập, trương tam phong rõ ràng có thể cảm giác được mình và thế giới này liên hệ càng ngày càng gấp mật thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng nữa liên hệ chặt chẽ, đều không qua nổi Trương Tam Phong toàn lực ứng phó mang tới lực phá hoại. Cái này phiến thiên địa có kỳ cực hạn chịu đựng. Trương Tam Phong lấy đủ loại thủ đoạn tạm thời khốn trụ bản thân, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể vĩnh viễn đình lưu lại nơi này cái thế gian. Chính là bởi vì Trương Tam Phong dự cảm thấy mình ly khai thế giới này thời gian càng ngày càng gần, hắn mới nỗ lực phối hợp Vương Vũ trên đời giữa mở rộng thái cực quyền, để cho mình cùng thế giới này liên lạc càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà cái này chung quy chỉ là một trị ngọn không trị gốc biện pháp hắn cũng không thể giải quyết hết trương tam phong chân chính hậu họa nói không chừng một ngày kia trương tam phong liền áp không chế trụ được bản thân phá không phi thăng cái này hơn một năm qua trương tam phong phần lớn thời gian đều là đang bế quan chính là vì áp chế tu vi của mình người khác là phải cố gắng để cao tu vi của mình trương tam phong lại phương pháp trái ngược bất quá giống nhau là bất kể là người khác nếu muốn để cao tu vi của mình còn là trương tam phong nếu muốn áp chế tu vi của mình đều không phải là một chuyện dễ dàng một như bây giờ nếu là trương tam phong đối mặt xích hành cùng bát sư ba nhất định phải muốn toàn lực ứng phó Đây không phải là một đạo nhân hi vọng thấy. Phái Vũ Dương có thể không có một đạo nhân, cũng có thể không có bất kỳ người nào, nhưng là không thể không có Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đối với phái Vũ Dương ý nghĩa thật sự là quá. Không chỉ là bởi vì Trương Tam Phong võ công, càng là bởi vì Trương Tam Phong tại triều không cầm quyền địa vị. Một khi Trương Tam Phong không ở, vương vũ thế tất sẽ không giống như bây giờ coi trọng phái Vũ Dương, mà những thứ khác tại đạo cường giả cũng chưa chắc sẽ không đối phái Vũ Dương độc thủ. Bọn họ sợ có Trương Tam Phong phái Vũ Dương, lại không cần thiết sợ không có Trương Tam Phong phái Vũ Dương. Người có tên cây có bóng. Rất nhiều người đều là thua bởi Trương Tam Phong trên tay của, đối với phái Vũ Đường lại khuyết thiếu đầy đủ nhận thức. Một đạo nhân tuy rằng không sợ cái này phiền phức, nhưng là có thể tránh cho cái này phiền toái, một đạo nhân cũng là phi thường vui lòng. Cho nên tại Trương Tam Phong động thủ trước khi, một đạo nhân quyết định bản thân thử một lần ngông xích hành cùng bát sư ba hai người sâu cạn. Hắn đích xác không phải là hai đối thủ của người, thế nhưng cái này phái Vũ Đường trong, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu người của, còn có rất nhiều. Hai vị thực lực cao cường, dưới mắt không còn ai cũng là phải có việc. Ta đích xác không phải là hai vị đối thủ. Đáng tiếc, các ngươi chớ quên, nơi này là võ Đang Sơn. Không sai, nơi này là võ Đang Sơn. Võ Đang trên núi, không chỉ là có trương Tam Phong một người, phái Vũ Dương có thể cùng thiếu Lâm tự địa vị ngang nhau, cũng không phải dựa vào là trương Tam Phong một người. Ngông xích hành cùng bát sư ba trên mặt của rốt cục biến sắc. Thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Sắc cơ nhăn lại. Thiên phát sắc cơ, rời tinh dễ tốt. Địa phát sắc cơ, long xả lên lục. Người phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Mà giờ khắc này, võ Đang trên núi, thiên địa nhân tam tài toàn bộ bắt đầu tỏa ra sắc cơ. Ngô Sích Hành cùng Bát Sư Ba cố nhiên là Cường Long, thế nhưng qua sông Mãnh Long, cũng chưa chắc chính là địa đầu xà đối thủ. Chương 824, muôn đời như lên trường. Ngô Sích Hành đống nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn tại cảm nhận Tử Tiêu cung nội có bao nhiêu đạo có thể uy hiếp được hơi thở của hắn. Sau một lát, Ngô Sích Hành liền mảy nhăn lại. Nguyên Tuệ Vân lại có thể cũng ở nơi đây. Ngô Sích Hành lẩm bẩm, âm lượng cũng không có cố ý để thấp. Danh kiếm đại hội nếu là một cái ngụy trang, kia tham gia danh kiếm đại hội người, tự nhiên cũng đều là cái ngụy trang. Nguyên Tủy vân xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Bát sư Ba Đạo, ta vốn coi cho rằng hắn sẽ chọn không đếm xỉa đến, hoặc là bị Vương Vũ phái đi làm việc. Mông Sĩ Hành đạo khiến hai vị tiền bối thất vọng rồi. Phái Vũ đương dù sao cũng là sư môn của ta. Sư môn gặp nạn, những chuyện khác đều có thể bông. Thử tiêu cung cửa xuất hiện Nguyên Tủy vân thân ảnh của. Hắc y hào hiệp, thanh nhiên, tịch mịch, xuất hiện còn có một song lần chứa vô tận tịch mịch ánh mắt của. Mặc dù là hắn đột phá đại tông sư, vẫn như cũng không có thể nhìn thấy quan minh. Từ mới tự cuối cùng. Hắn đều thủy chung bị hắc ám thôn về, có thể, chỉ có thể đăng lâm kia võ đạo ngọn núi cao nhất, đạt được cùng trương tam phong vậy cảnh giới, hắn mới có thể chân chính nhìn thấy quang. Bất quá, đó cũng là thật lâu sự tình từ nay về sau. Hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể làm một cái biên bất công tử. Hắn đang nỗ lực lột xác thành đêm đế, bất quá hắn trước mặt của còn có rất nhiều cao phong chờ hắn đi vượt qua. Giống nhau trước mắt, Mông Xích Hành cùng Bát Sứ Ba chính là của hắn thực lực còn xa không thể cùng hai người. Thế nhưng hắn vẫn phải tới. Mông Xích Hành nói không sai, hắn có thể ở lại vô tranh sân trang lúc này đây, trương tam phong không có triệu hoàn hắn, ngay cả vương vũ cũng không có tìm hắn. toàn bộ vậy do chính hắn làm chủ. hắn có mình xuất thân, quan trung nguyên thị, vô tranh sơn trang, hắn cũng có sự nghiệp của mình, con dơi đảo, biên bức công tử, trong mấy năm nay cũng để dành tài sản phú khả địa quốc. thế nhưng hắn cuối cùng là không thể quên, tại bản thân nhất hoang mang không giúp thời điểm, là ai trợ giúp hắn? hắn lại là ở nơi nào, vượt qua cả đời này nhất vui vẻ một đoạn thời gian. vô tranh sơn trang tuy tốt, nhưng là ở đâu muốn lưng bel gì đó thực sự nhiều lắm. Tạ Hiểu Phong không muốn kế thừa thần kiếm sơn trang vinh quang, Nguyên Thủy Vân bất động, hắn cũng không tự tuyệt, bởi vì hắn hiểu, muốn có được cái gì nhất định phải muốn mất đi cái gì. Cái này rất công bình. Vô Tranh Sơn trang lịch sử vinh quang gia trì tại trên người của hắn, khiến Nguyên Thủy Vân không dám có một kia lưỡng biếng. Hắn phải cố gắng đi lên bỏ. Bởi vì Vô Tranh Sơn trang tất cả mọi người hy vọng đều ở đây trên người của hắn. Nguyên Tuệ Vân có can đảm gánh chịu loại trách nhiệm này, cũng một cách tự tin làm được Vô Tranh Sơn trang mọi người chờ mong. Thế nhưng hắn trung quy cũng chỉ là một người, hắn cũng sẽ có bị lúc mệt mỏi mà phụ thân của hắn ở phương diện này đã không giúp được hắn, bởi vì trong lúc bất tri bất giác, hắn vị trí chính tự đã vượt qua xa phụ thân của hắn. May là nguyên Tủy vân phía trên vẫn như cũ có một đạo nhân hậu hiền hòa ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, cho hắn đi tới hy vọng, giúp đỡ hắn thấy rõ con đường phía trước bụi gai. sư phụ, sư phụ, như sư như cha, ngông xích hành chi với bảng ban là như vậy, trương tam phong chi với nguyên thủy vân cũng là như vậy. bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, thậm chí đều cũng coi là không từ thủ đoạn. thế nhưng trong lòng của mỗi người đều có một mảnh tình thổ làm sư phụ gặp nạn, cần đồ đệ đứng ra thời điểm, bọn họ sẽ không có bất kỳ chần chờ. Tổng có một chút đồ vật, đang ra dùng tánh mạng tới bảo vệ. Về phần đúng sai được mất đều không trọng yếu nữa. Đối nguyên thủy vân mà nói, thiên không sinh ba phòng, muôn đời như đêm trường. Khi hắn một sinh bóng tối lữ đồ tròn, có chừng một điểm quan minh, là do trường tam phong mang tới. Hắn sẽ dùng tánh mạng đi bảo vệ điểm quan minh này. chương 825, trăm hùng hồn bi cả kinh nước mắt. Trương chân nhân thu một cái hảo đồ đệ a, mông hành ở đầu, đạo. Đồ đệ của ngươi cũng không kém đây là ta nhất đấu kỵ của ngươi một điểm. Bát sư ba đạo. Nghe bát sư ba nói như thế, ngông xích hành trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ban nhi đích thật là tốt, thiên tư hơn người, kỳ ngộ liên tục, thế nhưng một mực thủ vững võ đạo bản tâm, một lần bị đánh rơi cảnh giới, một lần võ công hoàn toàn biến mất. thế nhưng cái này cũng không có đánh sụp hắn. tương lai ban nhi thành tựu, tất nhiên tại trên ta. ngông xích hành đạo. như thế chưa chắc. bằng ban số phận đích thật là nếu so với ngươi tốt, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể thành công bước ra một bước cuối cùng, cũng chưa chắc liền so với hạng kém. bát sư ba lắc đầu cũng không đồng ý ngông xích hành quan điểm. bang ban may mắn ở chỗ hắn gặp ngông xích hành như vậy một sư phó. ngông xích hành chi bất hạnh ở chỗ hắn không có gặp phải một cái minh sư, hết thể đều là tự mình tìm tòi mà đến. so sánh với bang ban, hắn lãng phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, cũng đi quá nhiều đường vòng. bất quá đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển. hiện nay mông xích hành cũng đi đến cuối cùng một bước, chỉ cần nữa bước ra một bước, đẩy ra cánh cửa kia, hắn có thể cùng tiên hiền sánh vai. bang ban nữa như xuất sắc gì, vẫn như cũ còn là muốn đuổi theo dấu chân của hắn. Bác sư ba cùng Ngông Sích Hành cộng sự hồi lâu, biết rõ Ngông Sích Hành kinh khủng. Bất cứ chuyện gì từ không tới có rất gian nan, từ vừa đến hai cũng rất dễ. Đối với mông Sích Hành mà nói, hắn chuyện làm chính là từ không tới có, mà Bàng Ban chuyện làm chính là từ vừa đến hai. Coi như là Bàng Ban sau cùng lấy được so Ngông Sích Hành thành tựu lớn hơn, cũng không có nghĩa là Bàng Ban liền so mông Sích Hành càng thêm xuất sắc. Ngông Sích Hành là khai thác người, mà Bàng Ban là đã được lợi ích người. Bọn họ đối mặt độ khó là hoàn toàn bất động. Nếu muốn bước ra một bước cuối cùng, nói dễ vậy sao? Ngông sích hành than nhẹ một tiếng, bất quá lập tức phấn chấn tinh thần. Đạo, cũng may hôm nay không có đến không. Tuy rằng trương chân nhân đến nay không ra, thế nhưng ta lại cảm nhận được hồi lâu chưa từng cảm thụ áp lực. Loại cảm giác này thật là đã lâu. Phái vũ đương, không hổ là phái vũ đương. Bát sư ba ánh mắt u ám thâm trầm, không gì sánh được sâu sắc. Hắn không có xem một đạo nhân, cũng không có xem nguyên tùy vân, mà là nhìn về phía tử tiêu cung đỉnh. Có người nói phái vũ đương có năm đại thái thượng trưởng lão, tam triệu chân nhân tuy rằng cũng không có đột phá đại tông sư, thế nhưng ba người liên thủ. So với vậy đại tông sư lại từ có mà hơn, không biết đúng hay không nói quá sự thật. Bát sư Ba bỗng nhiên nói, đối mặt đại sư bậc này vô thượng cường giả, ba huynh đệ chúng ta còn kém xa lắm. Từ tiêu cung trong đại điện, bỗng nhiên thành phẩm hình chữ xuất hiện ba người. Bát sư Ba khỏe miệng lộ ra lớp một cái vui vẻ. Ba người này đều đã không ở trẻ tuổi, tóc trắng xóa, năm tháng tại trên mặt của bọn họ vô tình để lại vết tích. Nói như vậy, võ công luyện đến siêu phàm, chắc là sẽ không tạo thành loại hậu quả này. ngông Sích Hành cùng Bát sư Ba cũng không còn trẻ nữa nhưng là bọn hắn nhìn qua vẫn còn tại thỉnh năm cái này ba cái đạo bào lão giả sở dĩ sẽ biến thành như vậy một là bởi vì đạo gia người vốn là tôn trọng tự nhiên bọn họ sẽ không cố ý đi chống cự năm tháng mang tới ảnh hưởng cho nên hiện tại trương tam phong đều đã tóc trắng xóa chỉ bất quá trương tam phong tu vi cường đại khiến trên mặt của hắn không có một tia nếp nhăn cái này ba cái lão giả hiện tại cái bộ dáng này nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì bọn họ bị không thể lịch chuyển thương tổn ngông xích hành bỗng nhiên thở dài một tiếng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này ba gã đạo nhân tình huống cụ thể dễ ruột vài thập niên, đồ lưu ba cái tánh mạng, chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ, đáng ra không. Mông xích hành đạo, đương nhiên đáng giá. Nam nhi trên đời, tam bôi thổ như nặng, ngũ nhạc ngược là nhẹ. Một lời nói một gói vàng trọng, chúng ta nếu nói đến, sẽ làm được. Một gã đạo nhân ho khan đạo, nói một câu nói này, đạo nhân ho khan ba lần. Hắn nhìn qua vô cùng suy yếu, ngay cả bình thường giao lưu đều rất chắc trở. Thế nhưng Mông xích hành cùng bát sư ba sắc mặt của lại đều trở nên vô cùng trị trọng, trong mắt cũng đều hiện lên vẻ khâm phục. Ba người này. Tự nhiên đó là phái Vũ đương năm đại thái thượng trưởng lão Chi Ba Tam Cửu chân nhân, Cửu Nghi, Cửu Tử cùng Cửu Sinh. Năm đó bọn họ tham dự bao vây tiếu trừ Yến Cuồng Đồ, cho Yến Cuồng Đồ mang đến chí mạng thương tổn. Cửu Sinh liên thủ với Cựu Tử kiềm chế Yến Cuồng Đồ, mà Cửu Nghi thì một kiếm đâm tung lực, đem Yến Cuồng Đồ đánh rơi vách núi. Ngay lúc đó Tam Cửu chân nhân chỉ là tông sư cảnh giới, ba người liên thủ, uy lực tuy rằng có thể cùng vậy đại tông sư so sánh với vai, thế nhưng Yến Cuồng Đồ lại nơi nào là vậy đại tông sư. Liên tục mở treo Yến Cuồng Đồ, lúc đó thực lực chân chính xa tại Tam Cửu chân nhân bên trên. Mà yến cuồng đồ sắp chết phản kích, cũng đích thật là khiến Tam Cựu chân nhân trọng thương gần chết. Ngoại giới truyền lại Tam Cựu chân nhân bị yến cuồng đồ bị thương nặng mà chết, kỳ thực tại nào đó ý nghĩa thượng mà nói, cũng không phải nói xạo. Bởi vì bọn họ sớm chết rồi, nhưng mà bọn họ hiện nay còn chưa chết. Trong này, tự nhiên là bỏ ra rất lớn đại giới. Mà bất luận là Mông xích Hành còn là Bát Sư Ba, đều có thể đủ nhìn ra, Tam Cựu chân nhân thương thế, thiên hạ không người có thể trị. Bọn họ chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, tử vong xa sống càng thêm vui sướng. Mỗi sống lâu nhất khắc, đối với ba người mà nói, kỳ thực đều là một loại giàn vật. Thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ kiên trì còn sống. đương nhiên không là bởi vì bọn họ sợ chết. Chúng ta sớm chết rồi, là trương chân nhân cho ba huynh đệ chúng ta từ đầu trở lại cơ hội. Cho nên chúng ta đã từng đã đáp ứng trương chân nhân, là phải vũ đương xuất thủ ba lần, tiến quân đổ một lần kia, là lần thứ hai. Mà lần này, là lần thứ ba. Liên tục không ngừng tiếng ho khan tại tử tiêu cung vang lên, thậm chí ba người bọn họ đều ho ra máu tới. Một đạo nhân cùng nguyên thủy vân trong mắt đều hiện lên quan tâm vẻ. Đối với tam cựu chân nhân bọn họ không thể nghi ngờ càng thêm cảm kích, bởi vì phái vũ đương năm đại thái thượng trưởng lão kỳ thực cùng phái vũ đương đều không có vấn đề gì, bọn họ chỉ là khách hành, hơn nữa đều là trương tam phong bản thân kéo tới, bọn họ có truyền thừa của mình cùng võ công, trong ngày thường cũng không hưởng thụ nhiều ít phái vũ đương cung phụng. sau khi phái vũ đương gặp nạn thời điểm, tam cửu chân nhân chưa từng có cự tuyệt qua phái vũ đương triệu hoán. một đạo nhân trong lòng minh bạch bao vây tiểu trừ hiến quần đồ trở về, tam chân nhân kỳ thực đã sống không nổi nữa, ngay cả trương tam phong đều đã bắt đầu cho ba người chuẩn bị hậu sự thế nhưng ba người này lại dùng một loại bí pháp ngạnh sinh sinh đích đem vốn nên chết đi sinh mệnh kéo vài thập niên trả giá cao còn lại là mỗi ngày thực cốt xuyên tim thống khổ thân thể của bọn họ càng ngày càng yếu đến bây giờ kỳ thực cũng chỉ vẫn duy trì một kích chi lực thậm chí võ công của bọn họ cũng không có tinh tiến nhiều ít đối mặt mông xích hành cái này nhóm cường giả ba người bọn họ kỳ thực không được tác dụng quá lớn thế nhưng cái này sự tình tam cựu chân nhân làm sao không hiểu trương tam phong cũng không đành lòng nhìn bọn họ như vậy tiếp tục giàn vật bản thân thế nhưng đối với tam cựu chân nhân mà nói Ba chuyện không có làm xong, bọn họ đó là thất tín với trương tam phong, sinh tử là tiểu, thất tín chuyện lớn. Trai nhi, một lời nói một gói vàng, bọn họ nói ra, thì nhất định phải làm được, vì thế làm nỗ lực bất kỳ giá nào, đều sẽ không tiếc. Hơn nữa tam cửu chân nhân có mình tiêu ngạo. trương tam phong có ý định đường, khiến ba người bọn họ tùy tiện bởi vì một sự tình ra một lần tay là được rồi. Thế nhưng phái vũ đương không gặp nguy nan, tam cựu chân nhân từ không xuất thế, mặc dù là lần trước thiếu lâm tự xâm chiếm phái vũ đương, tam cựu chân nhân tại nhận thấy được vương vũ một chuyến lúc cũng là lựa chọn tiếp tục cẩn cư. bọn họ hướng tới tử vong, thế nhưng tuyệt không cho phép bản thân chết không hề giá trị. Chỉ hôm nay, đối mặt ngông xích hành cùng bát sư ba cái này, chờ bọn hắn cũng vô lực đối kháng đại địch thời điểm, bọn họ mới phải xuất hiện. tử vong đối với bọn họ mà nói là tốt nhất kết cục, thế nhưng chết ở trong tay của người nào? Bởi vì sao mà chết? đều là vô cùng trọng yếu. một đạo nhân xoay người nhìn về phía mông xích hành cùng bát sư ba, trong mắt xuất hiện khẩn cầu vẻ. hôm nay, tam chân nhân nhưng thật ra là tới tìm chết, phái vũ đương cũng có ý để cho bọn họ tìm chết. Đây không phải là thọ không chết cho săn phanh kết cục, mà là Tam Cựu chân Nhân cùng Phái Vũ đương, đều dùng phương thức của mình đang bảo vệ đối phương. Đối Tam Cựu chân Nhân mà nói, tại tử vong trước khi là Phái Vũ đương sau cùng tận một phần lực, liền hoàn thành cùng Trương Tam Phong lời hứa, chết cũng không tiếc. Đối Trương Tam Phong cùng Phái Vũ đương mà nói, khiến Tam Cựu chân Nhân mau sớm buông tay tay đi, kết thúc cái này mấy thập niên qua tối tâm không ánh mặt trời giàn vặn, là đối với bọn họ tốt nhất báo đáp. Mông sích Hành cùng Bát Sư Ba liếc nhau, còn làm Mông sích Hành đạo, ta đến đây đi, để tỏ lòng ta đối ba vị tôn kính, ta sẽ dùng của ta toàn bộ thực lực đưa ba vị quý tiên, mông xích hành nói rất nghiêm túc, vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Có vài người không đủ cường đại, nhưng là lại đáng giá tôn kính. Cái này thế gian, so mông xích hành người cường đại không nhiều lắm, khiến hắn cảm giác đáng giá tôn kính người ít hơn. Thế nhưng tam cựu chân nhân, hắn lại không thể không bội phục. Đây mới thực là nghĩa khí giang hồ. Không có hiệp cốt lòng son, không có nhà quốc thiên hạ, có chỉ là đơn thuần nhất tín nghĩa, lời hứa. Lúc đầu ta đáp ứng rồi ngươi cho ngươi xuất thủ ba lần, ta liền nhất định sẽ làm được. Vì cái hứa hẹn này, tam cựu chân nhân bỏ ra rất nhiều. Đi bên ngoài à? Tử tiêu đại điện kiến tạo không dễ, phá hoại phong cảnh việc, còn là bất làm cho thỏa đáng. Cửu nghi chân nhân đạo, mông xích hành gật đầu, không có phản bác. Hắn lúc này đây mục đích cũng không phải bị diệt phái vũ đương, cũng không ý cho phái vũ đương mang đến nhiều tổn thất lớn. Tử tiêu đại điện ở ngoài, đó là năm đó thiếu lâm cùng võ đang quyết đấu chi địa. Ở chỗ này đã từng sinh ra rất nhiều truyền kỳ, hoàng thương ở chỗ này đạt ngựa đi, trương tam phong ở chỗ này đánh một trận phong thần, độc cô cầu bại ở chỗ này bị phá hết bất bại kim thần. Mà nay này ở đây lại nên đón hai người, còn là gần chiến đấu phát sinh. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Tam Cựu Chân Nhân qua mấy thập niên, toàn thân tinh khí thần đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn họ thiêu đốt sinh mệnh, hết sức thăng hoa, phóng xuất ra bản thân toàn bộ chiến lực, lấy tan xương nát thịt hậu quả, bạo phát ra trí cường một kích. Kết quả cuối cùng là Tam Cựu Chân Nhân hình thần câu diệt. Mông xích Hành đứng ngạo nghễ tại chỗ, một quyền đánh ra, như thần tựa như ma. Phong vân kích động, mưa to giàn rủa. Thương Thiên cùng theo đó rơi lệ. Tại một chỗ cao phong bên trên, Trương Tam Phong nhắm hai mắt lại. Ba vị đạo huynh, một đường đi tốt. Chương 826 biến thiên kích địa, mông xích hành nói được thì làm được, hắn đích xác không có nương tay, ma hỏa lực toàn bộ khai hỏa mông xích hành cũng xác thực không phải là tam cựu chân nhân có thể chống lại, tam cựu chân nhân đem hết toàn lực cũng không có thể cho mông xích hành mang đến một điểm thương tổn. thế nhưng mông xích hành trên mặt của cũng không có vẻ tiêu ngạo, càng không có sau thắng lợi vui sướng. phái vũ đương nhất phương một đạo nhân cùng nguyên thủy vân đám người cũng không có thống khổ, trái lại đồng thời thở dài một hơi, sau đó đối tam cựu chân nhân biến mất địa phương không người bái thật sâu, mông hành ở đây giữa tiêu thất, cái này lễ không phải là hắn nên chịu một đạo nhân, nguyên thủy vân cùng tống viễn tiểu vay chào tới đất, lúc ngẩng đầu lên, đã là đẩy mặt nghiêm túc, cảm niệm ma tông xuất thủ. một đạo nhân đối mông xích hành chắp tay nói, mông xích hành than nhẹ một tiếng, đạo thấy tam cựu chân nhân cũng liền thấy giang hồ. đáng tiếc, bổ tông đã rất nhiều năm không có đặt chân giang hồ. mông xích hành từ vừa mới bắt đầu, thì không phải là một cái thuần túy người giang hồ, cho nên hắn không có tam cựu chân nhân cái này có thể sinh tử bộ dạng nâng bằng hiu. hắn và bát sư bà trong lúc đó giao tình, cũng là cùng chung chí hướng cái loại này giao tình. thứ tình cảm này cùng hữu nghị không quan hệ, càng không có tình cảm chút nào nhân tố. đối loại tình huống này, mông xích hành chưa nói tới hối hận. nhưng nhìn đến trương tam phong có một đạo nhân loại này sư đệ vì hắn xử lý toàn bộ, có nguyên tùy vân loại này đệ tử vì hắn quên sống chết, có tam cựu chân nhân bậc này bạn thân lời hứa đáng ngàn vàng, mông xích hành trong lòng khó tránh khỏi cảm hoài. trong lúc nhất thời, mông xích hành hơi có chút chán nản chi ý. hắn là người trong ma môn, ý tứ đó là khoái y ân cựu. thế nhưng đối tam cựu chân nhân loại tình huống này, hắn mặc dù là thắng, cũng không có bất kỳ nhẹ nhàng vui vẻ nể nhã cảm giác. không buồn không vui chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát đổ. Bát sư ba không có mông xích hành nhiều như vậy cảm hoài, chiến lược của hắn cũng không vượt ra ngoài mông xích hành, nhưng là cảnh giới của hắn, lại dành trước mông xích hành nửa bước. Tuy rằng như cũ không có khám phá sinh tử, thế nhưng hắn đã có thể không nhìn sống chết. Tại Phật gia trong mắt, sinh tử bất quá một hồi luân hồi. Tiếp theo thế, có thể mới thật sự là yên vui. Mục trưởng môn kế tiếp, đó là ngươi và nguyên thiếu hiệp xuất thủ sao? Bát sư ba thản nhiên nói. Một đạo nhân cầm trong tay thất tinh kiếm, từ y huyền bảo đạo gia tiêu giao không ở được lại là uy nghiêm mười phần. Mặc dù biết khẳng định không phải là tiền bối đối thủ, thế nhưng ta còn là nghĩ thử một lần. Ta và tiền bối trong lúc đó, đến cùng có bao nhiêu sai biệt? Một đạo nhân thành thở nói, hắn tự nhiên có dạ tâm của mình, phái vũ đương tại trong tay của hắn, phát triển thậm chí so tại trương tam phong tay của chồng càng thêm thuận lợi. Thế nhưng làm một võ giả, hắn cũng không có quên bản thân nhất hẳn là dựa vào gì đó. Hắn là trương tam phong sư phụ đệ, hắn là trưởng môn phái vũ đương. Thế nhưng hắn hôm nay mặc dù có thể đủ đứng ở chỗ này, mặc dù có thể đủ đối mặt bát sư ba không rơi xuống hạ phòng là bởi vì hắn bản thân là một cái đại tông sư, bằng không, hắn thậm chí cũng không có cùng Bát sư Ba làm đối thủ tư cách. Lần trước thiếu Lâm xâm chiếm võ đàng, hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là độc cô cầu bại đối thủ. Thế nhưng hắn vẫn lựa kiếm. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi, thà gãy không cong. Sinh tử không trở ngại. Hắn nếu không phải xuất thủ, cả đời này tu vi đều không thể tiến thêm. Hơn nữa, muốn có được cái gì, liền nhất định nỗ lực tương ứng đại giới. Năm đó, bởi vì mình là Trương Tam phong sư phụ đệ, một đạo nhân liền lựa chọn hướng thiếu Lâm tiến chiến, hướng độc cô cầu bại huy kiếm. Mà nay này, hắn là trưởng môn phái vũ đương, đại biểu cho phái vũ đương uy nghiêm. Thân phận địa vị của hắn, càng không cho phép hắn có chút lử bước. Hắn có thể thua, có thể bại, có thể chết, thế nhưng không thể lui. Một đạo nhân đích xác có rất mạnh quyền muốn tâm lý, thế nhưng hắn chưa bao giờ là một cái chỉ biết là đòi lấy người của. Hắn đối phái vũ đương cảm tình, cũng quyết không tại bất luận kẻ nào dưới. Hắn đích xác là một mực mơ đưa phái vũ đương trưởng giáo vị trí, đây là bởi vì hắn một cách tự tin phái vũ đương tại mình dưới sự hướng dẫn sẽ phát triển rất tốt. Hơn nữa hắn có thể vì phái vũ đương nỗ lực toàn bộ, bao quát tính mạng của mình. Trương Tam Phong cũng chính bởi vì thấy được điểm này mới có thể yên tâm đem phái vũ đương giao cho một đạo trong tay của người. Có muốn ngắm cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị muốn ngắm làm thúc đẩy. Năm đó thượng quan kim hồng chính là muốn ngắm nô lệ, mà một đạo nhân là muốn ngắm chủ nhân, hắn có thể không chế bất kỳ muốn ngắm, hết thể sở tác sở vi đều là hắn tự thân phát ra từ nội tâm nghĩ cách, không có bất kỳ ngoại lai nhân tố có thể làm nhiều đến hắn. Đây cũng là đại tông sư lòng của cảnh, đây cũng là một đạo nhân kiếm đạo, cho nên kiếm của hắn từ không chấm chế, mỗi một cái tự cho mình siêu phàm người của. Đa số dạ tâm bừng bừng, nhưng là bọn hắn thường thường cũng chỉ là không từ thủ đoạn đi đạt được mục đích của chính mình, mà quên được tại đạt được mục đích sau khi nên thế nào bảo vệ mình ra sơn. Trách nhiệm so dạ tâm quan trọng hơn. Một đạo nhân có dạ tâm, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt trách nhiệm của chính mình. Bát sư ba trong mắt lóe lên một tia khen ngợi vẻ, bất quá hắn còn là thản nhiên nói, có thể ngươi sẽ chết, ta cùng người giao thủ, cũng không làm cho lưu lại chỗ trống. Độc cô cầu bại lúc đó cũng không có nương tay, thế nhưng ta hôm nay vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Một đạo nhân đạo. Ngụ ý Tự nhiên đó là đối với mình một cách tự tin. Bát sư ba nhẹ nhàng cười. Độc cô cầu bại đạo cùng ta bất đồng, hắn chỉ có thể phá hủy của ngươi thi thể, mà ta có thể phá hủy tinh thần của ngươi. Bát sư ba đạo. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Một đạo nhân cầm thất tinh kiếm, tay hắn phân rời, khôi giáo ổn định, ngón tay dài mà có lử. Đây là một đôi trời sinh thích hợp cầm kiếm tay của. Mà lúc này thần kiếm đã nơi tay. Như vậy một đôi tay phối hợp một thanh tuyệt thế bảo kiếm, tại độc cô cầu bại sau khi đã rồi là đứng ở giới này kiếm đạo đỉnh phong. Một đạo nhân biết bác sư ba rất mạnh, thế nhưng hắn đồng thời cũng đối với mình có tự tin. Bởi vì hắn biết, mình cũng rất mạnh. Đồng thời hắn cũng vững tin, mình bây giờ đã đạt đến đỉnh phòng, tinh khí thần tất cả đều phi thường hoàn mỹ. Giờ khắc này, hắn một cách tự tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Kiếm ra, thiên địa động, Một kiếm này rất nhanh, nhanh đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.